Chương 476 chương 476 liễu mị, nô gia gọi là liễu mị, là quán quán sư phụ ô ô nhị trưởng quý phá phẳng nào vào trần lạc trong ngực khóc không thành tiếng đáng hận là lang nô gia bị ngươi hại thảm về sau làm sao đối mặt quán quán làm sao cùng đại trưởng quý bàn giao a ngươi theo ta đi có được hay không không phải vậy ta thực sự thẹn với các nàng thẹn với toàn bộ hồng tụ chiêu còn có có thể hay không đừng nói cho quán quán nô gia van cầu ngươi ta dựa vào trần lạc kinh ngạc không thôi cái này nhị trưởng quỹ liễu mỹ lại là quán quán sư phụ bất quá, thật đúng là người cũng như tên a, giống như phủ phong được liễu tiểu mỹ tận xương. chợt chợt, sư phụ thế mà đoạt đồ đệ nam nhân. Gê vỡ ma. trần lạc cười xấu xa, muốn cho ta giữ bí mật. vậy ngươi nhưng phải bán một phen khí lực mới được. đến. liễu mị xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại nhịn không được nói, lạc lang. nói chuyện giữ lời, nói là làm. tốt. Ngông ngô nô. trời, rốt cục vẫn là sáng lên. trần lạc toàn thân thoải mái xem xét hoàn tất, bản lĩnh của sư phụ quả nhiên so đồ đệ mạnh không nói các nàng bạn thân mỹ lực trên kỹ thuật hay là liễu mỹ kẻ làm sư phụ này cao minh hơn a Lạc lang hiện tại có thể nguyện theo chúng ta đi liễu mỹ như một con mèo mà giống như lỗ tại trần lạc trong ngực nu thuận lên tiếng ta có thể chỉ đáp ứng thay ngươi đối với quán quán giữ bí mật trần lạc đập xuống nàng nhuận tròn mũng đẹp lại treo đến một phen duyên dáng gọi to lại nói bản vương giống như không có treo chọc qua kinh đô thành bên ngoài người các ngươi đến cùng muốn mang ta đi đâu không thể nói thật không thể nói liễu mỹ thở hổn hển nói quán quán cùng ta tóm lại cũng sẽ không hại ngươi có phải hay không tốt lạt lang Theo chúng ta đi có được hay không? Đến lúc đó, nô gia cũng chắc chắn liệu mình hộ ngươi Chu Toàn Trần Lạc lắc đầu. Ta tự nhiên tin tưởng các ngươi sẽ không hại ta, nhưng ta còn có việc muốn làm. Giới Sơn thành về sau là căn cơ của hắn chỗ, quan hệ đến Vệ Hàm Tuyết, càng quan hệ đến tương lai tất cả kế hoạch. Bây giờ chưa hoàn toàn khống chế, tự nhiên không có khả năng rời đi. Một khi đi, rất dễ dàng phí công dọc sức. Không bằng dạng này, ngươi cùng quán quán tạm chờ một chút thời gian, đến lúc đó liền xem như Long đàm hộ viện, bản vương giả định tùy các ngươi đi một lần, như thế nào? Liễu Mị đôi mắt đẹp rung động chính là long đàm hổ huyền hắn cũng nguyện ý theo các nàng đi sao thế gian vì sao lại có như thế thâm tình lại có đạm phết người hắn quả nhiên là hoàn mỹ nam tử trong nay mắt liễu mị trong mắt nổi lên hạnh phúc mê liên quang mang đến có thể nàng lập tức lại lấy lại tinh thần lo lắng lắc đầu không được lật lang coi như ngươi thân thủ cổ quái thế nhưng sông không ra cái này hắc hổ trại. coi như ta có thể làm cho thanh ngư các nàng cùng một chỗ phối hợp các loại sông ra đi đằng sau các nàng cũng khẳng định phải mang đi ngươi bản vương không muốn đi không ai có thể mang ta đi chân lạc nhàn nhạt nói bá đạo chắc chắn về phần cái này hắc hổ trại ai nói muốn xông ra đi ta lần này đến là vì thấy các ngươi cũng là đến san bằng hắc hổ trại đó a san bằng nhị trưởng vĩ tinh ngạc nhưng lại phát hiện chân lạc mặc dù ngựa khí nhàn nhạt, nhạt nhưng tự tin khí thế trùng thiên hắn căn bản không phải đang nói bừa một mình ngươi như thế nào san bằng hắc hổ trại làm sao có thể bình chân lạc cười đột nhiên túi đầu ôm hôn thằng hôn nàng thiếu dưỡng triệt để sủi lơ mới hài lòng buông tay đợi tại trong lầu nhỏ này đừng đi ra tạm chờ lấy nhìn ta những thủ hạ kia đều là chút không hiểu thương hương tiếc ngọc sắc vui Vạn nhất ngủ phải, lại sẽ gặp nguy hiểm. Nói đi, Trần Lạc trực tiếp ngủ lại mặc quần áo, lần nữa hôn tạm biệt nàng, nhẹ cửa sổ mà đi. Lạc Lang, Lạc Lang. Nhị trưởng quỹ lo lắng la lên, có thể Trần Lạc lại dứt khoát rời đi. Nàng lo lắng cực kỳ, dù sao coi như Trần Lạc có chút cổ quái thân thủ, có thể sao có thể một người đối mặt toàn bộ hắc hổ trại. Nàng cố gắng dãy dụa muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân bồn rụt không còn chút sức nào. Thanh Ngư, Thanh Ngư. Lo lắng la lên vài tiếng, Thanh Ngư cấp tốc lên lầu. Nhị trưởng quỹ, nhanh, để bọn tỷ muội chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị rết ra ngoài cửa ra vào thanh ngư mà miệng, nhị trưởng quỹ, xảy ra chuyện gì? Bên ngoài rất an tĩnh a. Liễu Mị chính không biết nên giải thích như thế nào, nhưng hai nghe chút cũng có chút nghi hoặc, vì sao một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ hắn trốn? Nơi này chính là hắc hổ trại a, một mình hắn làm sao có thể trốn được. Chương 477, chương 477, Trần Lạc rời đi lầu nhỏ, hô hấp miệng không khí sáng sớm, thần thanh khí sáng. Hắn vãng phất tản bộ giống như đi ra ngoài, vừa mới chuyển qua chỗ ngặt, liền gặp phải hai cái tuần tra thủ vệ. Dừng lại, ta có lời hỏi các ngươi không đợi đối phương kịp phản ứng, Trần Lạc đánh đòn phủ đầu. Ngươi là cái nào? Hai thổ phỉ có chút động, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nói nhảm. Không thấy được lao tử từ chỗ nào đi ra sao? Trần Lạc dơ cầm hư lệnh, chúng ta nhị trưởng vĩ muốn truyền lời cho các ngươi trại chủ mang ta tới. Hai thổ phỉ bị hắn cái này ngạo nghệ khí thế trấn trụ, lại nhịn không được hổng nghi. Hồng Tụ chiêu người, có thể Hồng Tụ chiêu không đều là một đám nữ tử tuyệt sắc sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện cái nam? Cứ thế cái gì đâu? Chưa tỉnh ngủ? Trần Lạc không nhịn được thúc giục, còn không nhanh? Nếu là lầm đại sự. Cẩn thận các ngươi đầu chó. Hai thổ phỉ triệt để bị hù dọa, đội vàng cười theo quay người dẫn đường. Dễ dỗ lấy đi vào cửa sổ nhị trưởng quý nhìn xem một màn này, chợt mắt hốt hồn. Cái này, hắn làm sao dám? Cái này cỡ nào lớn mật phách, mới có thể bình tĩnh như thế a? Lại còn muốn đi gặp Phùng Hắc Hổ. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ tuyệt không sợ sao? Điên rồi, thật muốn điên rồi, hắn vì sao bá khí như vậy mê người như vậy? Thanh Ngương, nhanh, chúng ta đi tìm Phùng Hắc Hổ. Lấy lại tinh thần, nhị trưởng quý y nguyên rất lo lắng, càng lo lắng có thể thanh ngư nhưng vẫn là mờ mịt nhị trưởng quỹ hai ngày này sơn trại thổ phỉ nhìn chúng ta ánh mắt đều là thẳng không tiện ra ngoài đi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta đi truyền lời được hay không liễu mị rất gấp nên như thế nào giải thích căn bản không có cách nào giải thích a nàng lại nghĩ tới trần lạc can dặn trong lúc nhất thời không biết có nên hay không ra ngoài hỗ trợ bạn nhất tùy tiện ra ngoài ngược lại phá hủy kế hoạch của hắn đưa hắn tại nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong làm sao bây giờ tại nàng lo lắng lúc trần lạc bên báo tự đắc một đường thông suốt may mắn đêm qua đến lầu nhỏ trước đó đổi lại trong bao quần áo sạch sẽ y phục Nếu không, quá trật vật hóa trang vẫn rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi. Về phần kế hoạch, kỳ thật rất đơn giản. Muốn ăn đòn Phùng Hắc Hổ, trực tiếp ra rơi. Dù sao Trần Lạc thích nhất, hay là chém đầu, hay là loạn quân bụi bên trong lấy thượng tướng thủ cấp. Tới gần Phùng Hắc Hổ ở lầu viện, hết thảy thuận lợi. Nhưng lại tại cái kia hai cái thủ vệ cùng cửa ra vào thông báo lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Hai cái tướng cấp nói thầm lấy tới gần, tựa hồ có việc muốn tìm Phùng Hắc Hổ thương lượng. Tới gần đằng sau, hai người nhìn thấy Trần Lạc nhưng đều lạ sửng sợ. Trần Lạc cũng phát hiện bọn hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Không quá xảo. Hai gia hỏa này, đúng là hôm qua gặp qua hắn Ngũ đương gia Lục đương gia. Chờ chút, làm sao nhìn tiểu tử này, có chút quen mắt đâu. Ngũ đương gia Lục đương gia, dẫn đường thổ phỉ cười bồi nói, "Vị này là phía sau lầu nhỏ tới, nói là Hồng Tụ Chiêu nhị trưởng quý có chuyện quan trọng, đến cho trại chủ truyền lời." Hai cái đương gia lông mày cao chặt. "Hồng Tụ Chiêu? Hồng Tụ đưa tới tất cả đều là nữ tử, khi nào có thêm một cái nam nhân?" Dẫn đường thổ phỉ có chút ngậm, bọn hắn vừa rồi cũng buồn bột tới. "Hai vị, nhanh như vậy liền không nhận ra ta?" Trần Lạc lại đột nhiên cười, thản nhiên tự nhiên nói hai vị xích lại gần chút nhìn kỹ một chút ta, hai cái đương ra lạnh lùng xích lại gần dò xét, đột nhiên quái khiếu mà nói, thảo, hắn là cái kia khách thương, bắt hắn lại, bọn hắn không rõ Trần Lạc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại ý thức được khẳng định có vấn đề, gầm thép lên tiếng, hai người liền đồng thời muốn rút đao. có thể trong chớp nhoáng này, Trần Lạc xuất thủ như điện như song long xuất hải, phanh anh, song quyền chuẩn sắc đánh chúng hai người cổ họng. tại bọn hắn ứng kích lui lại thời khắc, lại như thiểm điện nắm chặt hai người yêu đao rút dao vung dao một mạch mà thành, suy, một tiếng vang nhỏ, hai đạo tơ máu. Hai cái đương ra động tác chỉnh tề che cổ họng trừng lớn mắt, máu tươi từ giữa kẽ tay phun ra ngoài. Hết thảy, phát sinh quá nhanh. Bên cạnh mấy cái thổ phỉ tất cả đều trợn mắt hỗn mồm, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Sau một khắc, lang lệ lư đao như đoạt mệnh như thiểm điện, chém về phía bọn hắn. Chương 478, chương 478, hết thảy, phát sinh ở bất quá trong ngay mắt. Vũ đương ra lục đương ra, trực tiếp mất mạng. Dẫn đường cùng thủ vệ thổ phỉ cũng căn bản không có kịp phản ứng, liền gần như đồng thời gặp Diêm Vương. Chân lạc xuất thủ quá nhanh, quá lăng lệ. Căn bản không cho những thổ phỉ này bất kỳ phản ứng nào thời gian cùng chỗ trống. Thằng đến bọn giá hỏa này ngã xuống đất đều không thể phát ra dư thừa tiếng vang đến. Nhưng mới rồi cái kia ngũ đương ra lục đương ra tiếng giống to, nhưng vẫn là kinh động đến trong viện phùng hấp hổ. Ma Đức, sáng sớm ai tại ở nào? Phùng hấp hổ tâm tình rất kém cỏi. Đêm qua cứ việc sau khi trở về phát tiết tốt một trận, có thể ngay cả nằm mơ mộng thấy đều vẫn là hầm tụ chiếu những người kia. Quá thèm người. Đặc biệt là cái kia nhị trượng quý, bằng vào thanh âm cùng dáng người đều có thể đem người hồn nết đi à? Dối bởi làm một đêm mộng, hắn còn không có chậm tới đây chứ? Tự nhiên tính tình rất hung, cửa viện, bị đẩy ra, chân lạc dẫn theo dỉ máu yêu đau, tiếu ngâm ngâm chậm rãi bước vào đến. Phùng Hắc Hổ trong nháy mắt hai mắt trợn lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Ngoài cửa, vậy mà nằm mấy bộ thi thể. Máu tươi còn tại chảy xuôi, mùi máu tươi tại không khí sáng sớm bên trong tràn ngập, dần dần rõ ràng. Người đặt mã là ai? Phùng Hắc Hổ nổi giận, xốc lên trong viện chém ngựa trường nào. Hắn ngậm, rất ngậm. Ngoài cửa nằm trừ canh cổng, rõ ràng còn có hắn mũ đương gia lục đương gia. Vì sao chỉ nghe được một tiếng hô, căn bản không có khác động tĩnh, lại chết nhiều người như vậy? Cái này đi bộ nhàn nhã mà đến Giang Họa, đến cùng là ai? Chẳng lẽ trại đã bị công phá sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hán trại cố thủ nơi hiểm yếu nhân thủ đông đảo, trận giấc cũng rất nghiêm mật. Căn bản không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh lớn, làm sao có thể bị công phá? Ta là cha ngươi." Trần Lạc cười nhạo tới gần, không đối, như ngươi loại này rất rươi, đúng vậy xứng làm bản vương con trai cả tốt. Phùng Hắc hổ con ngươi cứ chấn, khó có thể tin kinh hai nói, "Ngươi, ngươi là Trần Bắc Vương Trần Lạc? Cái này sao có thể? Ngươi khi nào tiến sơn trại? Ngươi vào bằng cách nào?" Phùng Hắc hổ giờ sợ, không khỏi nghĩ đến bị diệt buôn làng trại. Nghe nói buôn làng trại lúc đó cũng thu hồi cầu treo, có thể gái kia tu la tiểu đội cũng là đột nhiên xuất hiện, một trận giết lung tung. Bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ là biết bay thần tiên phải không? Vì sao có thể chống rống xuất hiện a? Không phải ngươi để bản vương đến chuột người sao? Bản vương tới, ngươi vì sao kinh ngạc như thế? Trần Lạc nâng lên mỉm cười tới gần, muốn ngân phiếu hay là bản vương đầu người? Đến, cứ tới lấy. Phùng Hắc hổ kinh nghi bất định. Có thể chung quanh vẫn như cũng không ai xuất hiện, gia hỏa này tựa hồ thật là một mình xuất hiện tốt một cái nhỏ chấn bắc vương, tốt một cái văn nhân sư. phùng hắc hổ ánh mắt bùng lên mặt lộ dữ tợn. nguyên lai like ngươi không chỉ là văn nhân, vẫn rất có lá gan, vẫn rất có thể đánh. mặc kệ ngươi làm sao tiến vào tới, giết lao tử mấy tên thủ hạng, thật coi chính mình vô địch thiên hạ. nhận lấy cái chết. bạo hống âm thanh bên trong, phùng hắc hổ trực tiếp huy động trả mã đao, dữ tợn hung hãn chém giết tới. hắc hổ trại dù sao cũng là giới sơn thành xung quanh lớn nhất sơn trại, hắn có thể ngồi vững vàng trại chủ vị trí, thực lực tự nhiên không phải bình thường sơn phỉ có thể so sánh. coi như tại toàn bộ giới sơn thành đánh lôi đài. Hắn vùng hắc hổ cũng tất nhiên là số một mãnh nhân. Trước đó Kiên Kỵ Thanh Ngư cũng chủ yếu là kiên kỵ sau lưng nàng hồng tụ chiêu. Nếu không, coi như Thanh Ngư là kiếm thuật cao thủ, hắn thì sợ gì? Trảm mã đao hổ khiếu sinh phong, phá không mà đến. Chân lạc lại có chút những người, nhìn như hiểm lại càng hiểm tránh đi, kỳ thực vừa đúng. Lập tức trong tay yêu đao vẩy một cái, tứ lạ bạc thiên cân, đem trảm mã đao cho phát lệ ra. Cao lớn hung hãn vùng hắc hổ một cái lao đảo, kinh nghi trùng lớn mắt. Hảo tiểu tử, lại thật có có chút lớn độ vận. Vậy cũng làm theo phải chết. Hắn chỉ coi đây là trùng hợp, bạo hống âm thanh bên trong cảng hung hiểm hơn vùng nào liên tục chém bảo. Chân lạc đi bộ nhàn nhã giống như hoặc tiến hoặc lui hoặc nghiêng người hoặc hơi ngửa. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi lăng lệ tránh mã đao. Phùng Hắc Hổ dần dần ý thức được không đúng. Lần một lần hai có lẽ là trùng hợp, có thể mỗi một lần đều bạo hiểm tránh đi, còn có thể là trùng nào sao? Cái này là mã, đến cùng tình huống như thế nào? Tiểu tử này thật chẳng lẽ là yêu quái sao? Chương 479, chương 479, Phùng Hắc Hổ kinh nghi bất định, người khác đột nhiên ý thức được một khả năng khác trước mặt gia hỏa này, chẳng lẽ lại chỉ là lười nhát thật lãng phí một tia khí lực, làm sao có thể, làm sao có thể chứ, cái này cỡ nào kinh khủng thân thủ mới có thể làm đến loại trình độ này, hắn vùng hắc hổ sông sáo giang hồ bao nhiêu năm, trong quân cao thủ cũng gặp nhiều, thậm chí chưa từng nghe nói qua có như vậy cao thủ, hố đản, người sẽ không phải, chỉ am hiểu loại này tránh né đi, lại liên tục tiến công hơn 10 lần không có kết quả, phùng hắc hổ có chút thở hổn hển, giữ thận lên tiếng, rất biết tránh có đúng không, tuất, lao tử đem người triệu tập lại, nhìn ngươi còn thế nào tránh loạn đao phía dưới, Lão Tử muốn mắt thấy ngươi bị chặt thành thịt nát, Trần Lạc như là đã hiện thần, Song Vương tự nhiên không thể quay lại chỗ trống, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. đã như vậy, Phùng Hát Hổ cũng lời lại hao phí khí lực, chuẩn bị trực tiếp giải quyết Trần Lạc. siêu, một đạo Minh Đích phi vào không trung, y dị tiếng vang truyền khắp toàn bộ sân trại. chỉ một thoáng, toàn bộ Hát Hổ trại vang lên gầm thét liên tục. hơn 300 trăm thủ phi cầm đao gào thét vây quanh mà đến. diêu nhân, bản vương giả sẽ a. Trần Lạc cười, xuất ra dấu ở ống tay háo đạn tín hiệu, Diễm hỏa phóng lên tận trời. Đại cảnh cấm quân dùng trùng tiên diễm vốn là Âu Dã tử nghiên cứu, Trần Lạc thêm chút cải tiến, liền để Trấn Bắc Vương phủ có được tốt hơn diễm hỏa tín hiệu, bay cao hơn, cũng càng sáng càng vang. Phùng Hắc Hổ ngơ ngác nhìn xem già châu này dỗ dành diễm hỏa tín hiệu, mặt mũi tràn đầy nộ. Gia hỏa này cũng tại đưa tin, có thể dòng binh đều bị ngăn ở dưới sân hành, căn bản ra không được a. Về phần hắn những hộ vệ kia, hôm qua vừa tiến đánh bạch quân trại, cũng hẳn là tử thương rất đại tài đúng a. Hiện tại phát tín hiệu, có ích lợi gì? Chờ chơi kết thúc, lúc này Trần Lạc mở miệng cười, ngươi cũng coi như một phương máy nhân cho ngươi cái lưu gì nguồn cơ hội? Còn có cái gì muốn nói? Hoặc là có lời gì muốn đối với Lưu Thành để nói? Phùng Hắc Hổ cười lạnh, ngươi biết ngược lại thật sự là không ít. Đáng tiếc, thông minh như vậy lại chạy tới chịu chết. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đi ra Hắc Hổ trại, cho lão tử chết. Trong tiếng giống to, Phùng Hắc Hổ lần nữa vung đao chém tới. Hắn muốn đem Trần Lạc bước lui đến bên ngoài viện, để chạy tới thủ hạ là tiến hành gây giết. Tiểu tử này thân pháp cho dù tốt gặp lại đoạt thì như thế nào? Loạn đao phía dưới hắn phải chết không nghi ngờ. Lúc này chần úi, Thiết Thành Nghĩa bọn hắn đợi một đêm cũng không có gặp Trần Lạc bóng dáng. Sau khi thương nghị, bọn hắn chuẩn bị tản ra, ở trung quanh tìm kiếm Trần Lạc tung tích. Khả Sơn Tượng đột nhiên xuất hiện trùng thiên diễm hỏa, trong nháy mắt để bọn hắn cùng nhau quay đầu. Tiểu Vương gia, vậy mà tại trên núi, ngao tào ngao tào, Tiểu Vương gia một người tiến vào hát hổ trại. Còn cứ thế cái gì? Mau tới núi, san bằng hát hổ trại. Tám người hỏa tốc lên ngựa, lòng nóng như lửa đốt ngang nhiên buôn tập hát hồ trại. Cùng lúc đó, hát hồ trại hậu viện lầu nhỏ, Liễu Mị trước hết nghe đến Minh Đức âm thanh, đi theo cũng nhìn thấy cái kia trùng thiên diễm hỏa. Nguy rồi sẽ ra chuyện, nhất định là sẽ ra chuyện. nàng thân hình lay động một cái, suýt nữa đứng không vững. nhị trưởng quý, sau lưng thanh ngư chúng nữ, nghi hoặc lên tiếng. Sẽ ra chuyện liễu mị tay nắm chặt lấy, cố nén nội tâm bối rối lo lắng. nàng không thể để cho thanh ngư bọn người nhìn ra, còn phải nghĩ biện pháp, nhanh đi hỗ trợ. nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị động thủ. thanh ngư chúng nữ nghe vậy kinh ngạc, nhị trưởng quý, đối với hắc hổ trại người động thủ sao? không cùng bọn hắn hợp tác sao? không đợi cái kia trần lạc tới rồi sao? liễu mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ, thầm nghĩ còn chờ cái gì các loại? hắn tối hôm qua liền đã tới còn chiếm lưu chinh phục ta à? những lời này là tuyệt đối không thể nói. người kia đã tới. phùng hắc hổ hiện tại tất nhiên là muốn giết hắn. liễu mị lắc đầu, không kịp giải thích, tranh thủ thời gian theo ta đi các người. thanh ngư mấy người càng mở mịt, thậm chí còn hơi nghi hoặc một chút. nhị trưởng bĩ làm sao biết người kia đã tới? rõ ràng, các nàng đều không có rời đi lầu nhỏ, hắc hổ trại người cũng không đến đưa tin a. chương 480, chương 480, minh đích cùng diễm hỏa đằng sau, hắc hổ trong trại vang lên tiếng la giết. liễu mỹ càng thêm lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác thanh ngư bọn người còn tại nghi hoặc. Nhị trưởng quỹ nhìn hát hổ chạy hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề, có thể ổn thỏa lý do, hay là để ta đi trước nhìn một cái đi? Không sai, chúng ta hay là không nên tùy tiện đi ra tốt, dù sao chúng ta nhân thủ thiếu, tình huống bên ngoài không rõ. Thanh Ngư thân thủ tốt, liền trước hết để cho nàng đi tìm hiểu một phen đi. Hồng tụ chiêu nội bộ càng giống là tương thân tương ái một đoàn tỷ muội, tuy cũ không có nghiêm khắc như vậy. Lúc này Thanh Ngư mấy người đều rất mơ mịn, cũng không có tuân theo Liễu Mị phân phó. hết lần này tới lần khác Liễu Mị còn không cách nào cụ thể giải thích, càng phát ra lo lắng. Vừa rồi diễm hỏa rõ ràng là đại cảnh cấm quân, tất nhiên là người kia đã tiến vào hắc hổ trại. Nếu không, hắc hổ trại vì sao đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy? Ta đoán là người kia muốn bắt giặc trước bắt đùa, trực tiếp đi ám sát phù hắc hổ. thanh ngư chúng nữ nghe vậy kinh hãi. làm sao có thể? Động tĩnh cũng không phải là từ bên ngoài trước lên, chẳng lẽ lại cùng kỳ tập chạy sói trại một dạng, bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện? coi như như vậy, cũng hẳn là là hộ vệ của hắn đi. hắn chỉ là văn nhân sư, sẽ không mạo hiểm. liễu bị suýt nữa gấp dập chân, là hắn, nhất định là hắn a. không có khả năng ai nhị chức quỹ. Thanh Ngư nghi ngờ nói, "Ngài đừng nội, ngài giống như rất lo lắng." Ta Liễu Mị gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ bừng, vội rối chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nhiệm vụ của chúng ta là nguyên lành mang đi hắn, nhị trưởng quý sợ người kia thụ thương cũng rất hợp lý. "Mị tỷ tỷ, đừng lo lắng, cái kia Trần Lạc là văn nhân sư, nào có bản sự cùng tu La tiểu đội bình thường trên trời rơi xuống thần binh. Lại nói, hắn cũng không có khả năng có loại đạm phách này a." Khẳng định không có. Liễu Mị nhìn qua ngoài cửa sổ, đơn giản phải gấp khóc. Nàng biết đó chính là Trần Lạc, à? không chỉ có là hắn náo ra độc tính thậm chí còn là hắn lẻ loi một mình. Các ngươi không hiểu, hắn có loại năng lực này, cũng có loại đạm phách này a. Thay ngư bọn người càng thêm hồ nghi nhìn qua. Cái này không đúng, hôm qua nhị trưởng quỹ nhắc lên vị tia nhỏ trấn Bắc vương lúc, rõ ràng không phải bộ dáng này a. Sao hôm nay chẳng những giống như rất tán thành hắn, hơn nữa còn biến rất lo lắng. Các nàng như thế nào cũng đoán không được, ngay tại đêm qua, ngay tại các nàng trên đỉnh đầu, Trần Lạc sớm đã triệt để chinh phục đoạt lấy các nàng nhị trưởng ủy. Liêu Mị không thể nói những sự tình này, liền không cách nào thuyết phục mấy người mạo hiểm đạo thủ, không khỏi càng phát ra lo lắng cuối cùng cũng chỉ có thể để thanh ngư đi trước tìm hiểu tình huống. suy, lúc này chần lạng đang cố ý kéo dài mấy chiêu đằng sau. một đao đâm xuyên qua phùng hắc hổ trái tim. một màn này vừa lúc bị nghe được minh đích xung tới hắc hổ trại mọi người thấy. tất cả thổ phỉ cùng phùng hắc hổ một dạng. trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ hóa đá. ngươi như thế nào mạnh như thế. Phúc. phùng hắc hổ nói ra trên thế giới này câu nói sau cùng lập tức phun máu pè pè ngửa mặt nã quỷ. giới sơn thành một đời trùn thổ phỉ hung danh hiển hách nhân phùng hắc hổ như vậy mất mạng hắn chết không rõ ràng đến chết cũng không hiểu, Trần Lạc rõ ràng là cái phế vật rõ ràng chỉ là cái văn nhân, vì sao dám động thân trà trộn vào sân trại, lại vì sao lại có kinh khủng như vậy thực lực? Nguyên Lai like trước đó hết thảy né tránh, đều chẳng qua là chơi đùa kéo dài mà thôi. Trần Chính xuất thủ chỉ có một đao, một đao, liền muốn tính mạng hắn. Vô vãn, để hắn chết tại dưới tay hắn trước mặt. Phùng Hắc Hổ chết, chết để chết. Hắc Hổ trại đám người lại tại trong rào núi, lộn xộn ngốc trệ. Người kia là ai? Hắn không phải hôm qua bị bắt cái kia dê béo khách thương sao? Vì sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao, có thể giết bọn hắn trại chủ? trại chủ thế nhưng là giới sơn thành sơn phỉ bên trong, thân thủ cao thủ mạnh nhất ta. Thế nhưng là xung quanh lớn nhất hung tàn nhất các nhân, nhân vật khủng bố nhất. Vậy mà, bị cái này Tuấn Lãng trắng đoan Giang Hỏa, một đao cho đâm chết. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Hơn 300 sơn phỉ bọn họ cầm trong tay binh khí, lại trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Chương 481, chương 481, tên ta, chợt lạ. Là, là đại cảnh trấn Bắc Vương, là văn nhân sư, là giới sơn thành phiên vương, càng là quân binh công hội hội trưởng. Chân lặng từ phụng hát hộ trên thân rút ra yêu đao, mặt không đổi sắc, cười nhìn 300 phỉ chúng. Như các ngươi thấy, Phùng Hắc Hổ đã chết, đã bị bản vương giết chết. Lập tức, bỏ binh khí xuống đầu hàng. Các ngươi, bị bản vương bao gầy. Ngoanh, ngoài cửa Hắc Hổ trại thổ phỉ, trong khoảnh khắc lấy lại tinh thần, phản phất vỡ tổ. Người này, lại chính là giới Sơn Thành Phiên Vương Trần Lạc, lại chính là cái kia nhỏ Trần Bắc Vương. Hắn lại là giả trang khách thương cố ý trà trộn vào đến, vậy mà tự tay giết Phùng trại chủ. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao làm được? Gia hỏa này, không chỉ là cái phế vật chỉ là cái văn nhân sao? Hắc Hổ trại chúng xuất vị, bay mặt một bước. Đáng chết! Ngươi dám giết chúng ta đại ca, còn không mau mau lấy cái chết tạ tội. Cuồn vọng. cuồn vọng đến cực điểm. Một mình ngươi vây quanh chúng ta hơn 300 người. Quả thực là trò cười. Giết hắn, giết hắn cho trại chủ báo thù. Ai đánh giết thằng này, ai chính là đời tiếp theo trại chủ. Lấy lại tinh thần hắc hổ trại đám người, có thể là gầm thét có thể là gào thét, nhao nhao ma quyền sát trường. Vừa mới làm yên chạy đến thanh ngư, nhìn thấy một màn này cũng sợ mê người. Người này chính là Trần Lạc, chính là quán quán si Ngô Nam nhân kia. Dáng rất hoàn toàn chính xác cao lớn tuấn lãng mặt như ngọc, nhưng hắn là tên điên sao? Nhị trưởng quý là đúng, hắn vậy mà thật tới, mà lại chỉ có hắn một người. Hắn thậm chí tự tay giết Phùng Hắc Hổ. Thanh Ngư chấn động vô cùng. Cái này cùng với các nàng trước đó lấy được tình báo chênh lệch quá lớn. Các loại liên quan tới gia hỏa này trong tình báo chưa từng đề cập qua hắn võ lực, đều ngầm thừa nhận tay hắn không chói gà chi được à. Kết quả, gia hỏa này vậy mà độc sông Hắc Hổ trại, một người giết chết Phùng Hắc Hổ. Thanh Ngư nhìn qua cái kia lạnh nhạt mà đứng thân ảnh, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy phần, không đề cập tới hắn qua lại không đề cập tới hắn Tuấn Lãng hình tượng, vẻn vẹn là giờ phút này hết thảy, liền đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Phùng Hắc Hổ là trên giang hồ nổi danh hung hãn chi đồ, lại bị hắn tùy ý đánh giết. Hắn giờ phút này một người đối mặt 300 vị chúng, lại còn có thể dáng tươi cười nhàn nhạt mặt không đổi sắc. Đây là cỡ nào phách lực cường đại, cỡ nào tự tin a? Thanh Ngư cảm giác, trần lạc trên thân phảng phất tại phát sáng. Nàng chưa bao giờ thấy qua bá khí như vậy nam tử. Khó trách quán quán bị trách phạt cũng không hối cải, ý nguyên si mê với hắn. Hắn nổi danh như sóng khí thế như rồng, chẳng những tài trí siêu tuyệt lại còn có kinh khủng võ lực cùng phách lực như thế mấu chốt là lại nguyện ý vì ô uếm nữ tử độc thân mạo hiểm tới làm đây hết thảy như vậy nam tử ai có thể không yêu một người chuyện trò vui vẻ lấy vây quanh ba trăm phỉ chúng đây là cỡ nào bà khí cỡ nào mê người a thanh ngư nhị tim nhanh hơn giờ phút này trần lạc lại nhất đau chỉ hướng gầm thét ba trăm phỉ chúng một bầy kiến hôi cũng nghĩ giết bản vương không sợ chết phóng ngựa tới hắn ngẹo đầu cười nhẹ phản phất chỉ là muốn cùng những thổ phỉ này tỷ thí thi từ bình thường bà khí chưa dường hỗn đản lao tử đến chiếu cấu ngươi thứ đương gia huy vũ Giết, giết, giết. Giết hắn. Một người vung quỷ đầu đại đao lao ra, còn lại sơn phỉ lập tức hò hét trợ uy. Cái kia tứ đương gia ngang nhiên mà tới, giữ tợn gầm két chém ra uy thế lăng lệ một đao. Trần Lạc Động, bước chân hơi sai, phản phất tại khiêu vũ bình thường, cực điểm lưu nhã. Sau đó, tránh đi quỷ đầu đại đao đồng thời, đao mang lướt lên. Cái kia tứ đương gia đột nhiên cứng đờ, lập tức ngã nhào xuống đất. Tứ đương gia. Tất cả sơn phỉ khó có thể tin giống to. Bọn hắn vừa rồi thấy được Trần Lạc Đâm giết phùng hắc hổ, lại cũng chỉ thấy được kết quả mà thôi, cũng không rõ ràng quá trình. Lần này đều thấy được toàn bộ quá trình, lại không người thấy rõ chi tiết. Tứ đương gia cái kia ngang nhiên vô địch một đao, làm sao bị tránh khỏi? Gia hỏa này lại là như thế nào xuất thủ, như thế nào đánh trúng Tứ đương gia? Bọn hắn uy mãnh Tứ đương gia, cứ như vậy, cũng đã chết. Bọn thổ phỉ lần nữa trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Lúc này cách đó không xa trên nóc nhà, thanh ngư cái kia có chút lăng lệ đôi mắt đẹp, lóe sáng không nớt. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Hắn bảy mà, ngay cả võ lực cũng cường hắn như vậy. Chương 482, chương 482, yêu sái rút đao, chém đao. Chói mắt huyết châu bay xuống trên mặt đất, mấy cái động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành giết người. Tại Trần Lạc trong tay, phảng phất một loại ưu nhã nghệ thuật. Lại đến, Trần Lạc dáng tươi cười sẵn lạ, một tay cầm đao hướng phía cửa ra vào bước ra một bước. Hoa, bọn thổ phỉ kinh hoàng cùng nhau hãi nhiên lui lại. Không danh hiển hách hấp thủ trại, liền cái này, Trần Lạc cười nạo, bản vương mới chém giết các ngươi có mấy người, còn lại liền tất cả đều sợ vỡ mật. Hư vọng đến cực điểm, chẳng những giết người, lại vẫn chảo phúng thiêu khích ba vị chúng. Hỗ đảng, lao tử đến chiếu cố ngươi bị chọc giận tam đương gia đỏ mắt, cơ hai thanh bí đỏ truy muốn xông lên đến. Tam đệ không thể, lão luyện thành thục nhị đương gia sắp mặt biến huyễn, tranh thủ thời gian ngăn cản. Thằng này quái dị lợi hại, cường hãn giống như yêu nhân, tuyệt đối không thể lại xúc động. Phùng hắc hổ chết, bốn năm sáu đương gia cũng đều chết. Hắc hổ trong trại đại đầu nủ, chỉ còn lại có cái này nhị đương gia tam đương gia. Nhị đương gia tính có chút đầu óc, nhìn ra đơn đã độc đấu, căn bản không người có thể chiến thắng trở lại. Mặc dù 10 phần khó có thể tin, có thể sự thật bại ở trước mắt, không thể phản bác. Nhị ca, chúng ta nhất định phải giết hắn không phải vậy làm sao cho đại ca bọn hắn bảo thủ, làm sao cùng lưu thống lĩnh bàn giao tam đương gia tức giận giống giận một bộ muốn liều mạng tư thế nhị đương gia lại hừ lạnh nói đương nhiên muốn bảo thủ. có thể chúng ta hắc hồ chạy xưa nay không dựa vào cá nhân chỉ dũng chúng huynh đệ nghe lệnh vây quanh cả viện để cung tiễn thủ tiến lên bắn giết tặc này hắn dù có thông thiên bản lĩnh một người cô đơn hôm nay cũng phải tháo thân chúng ta hắc hồ chạy kinh hoàng chúng sơn phỉ nghe vậy đại hỉ nhao nhao hửng nhĩ đương gia nói rất đúng vây quanh hắn bắn giết hắn để hắn mạo sương anh hùng để hắn lại cuồng vọng ha ha ha, chết chết chết. Hôm nay coi như thiên vương lão tử tới cứu, hắn cũng chết chắc rồi. Hồn ảo âm thanh bên trong, thanh ngư lần nữa nắm chặt kiếm trong tay, do dự muốn hay không trực tiếp xuống dưới trúng sát, cứu đi trần lạc. Nhưng lại tại thổ phỉ chuẩn bị điều hành di động thời điểm, trần lạc lại cười. Hắn dáng tươi cười sán lạn nhưng lại xâm nhiên, trầm dãi múa cái đau hoa. Hắn muốn làm gì? Thanh ngư đột nhiên ngơ ngẩn, hiếu kỳ trừng lớn mắt. Ngoài cửa thổ phỉ têo gào liên tục, cũng không khỏi hiếu kỳ. Tinh cảnh này, gia hỏa này chẳng lẽ muốn cầu xin tha thứ? Cũng không biết vì sao bọn hắn lại vô hình người được chút khí tức nguy hiểm, chuyện gì xảy ra? bọn hắn chọn mện hơn 300 người, còn có cung tiễn thủ a, giá hỏa này một người còn có thể uy hiếp bọn hắn phải không? Nói bừa đâu, tuyệt đối không có khả năng. Không tốt, hắc hổ chạy nhị đương ra không hiểu khắp cả người phát lạnh, phản phất bị mánh hổ khóa chặt bình thường. Trong lòng hắn báo động phát sinh, vô ý thức lui lại trốn vào đám người, cơ hổ cùng một sát na, chờ lặng, động. Hắn đung nhiên khởi hành, trong ngay mắt như mánh hổ hạ sơn dao lồng xuất thủy, một cổ lăng lệ đến uy thế kinh khủng, manh liệt bắn ra, sơn phong gạo khét mây đen hội tụ phản phất trong chớp nháy này, liền thiên địa đều bị hắn uy thế dẫn động, thiên địa biến sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Lạc phản phất từ tại chỗ biến mất bình thường, thân hình cơ hồ muốn thành một đạo tàn ảnh, tơn mảnh như tiêu chớp màu đen giống như, bay thẳng hướng ngoài cửa. Hán, lại muốn một người, chính diện trùng sát 300 trăm thổ phỉ. Ngộ, tất cả thổ phỉ đều ngộ, ngay cả đứng ngoài quan sát thanh ngư đều sợ ngây người. Đây là kinh khủng bực nào khí thế, cỡ nào bá đạo như thế. Trên đời này, lại có người như vậy ngang nhiên không sợ sao? Mấu chốt là tốc độ quá nhanh, trong khoảnh khắc, Trần Lạc liền bò tới bật cửa chỗ, trương ngao vung ra còn không có lấy lại tinh thần tam đương ra, đó cùng bí đỏ truy bình thường lớn nhỏ đầu lâu phóng lên tận trời chân lạc nhìn cũng không nhìn thân hình tiếp tục vọt tới trước lướt qua đằng sau tam đương ra máu tươi mới phun ra ngoài mà thanh trường đó kia cũng đã lại lần nữa vũ động suy suy liên chạm một viên hai viên ba viên bọn thổ phỉ chưa lấy lại tinh thần đầu lâu cũng đã liên tiếp phóng lên tận trời thanh ngư từ một nơi bí mật gần đó đôi mắt đẹp trận lên thân thể mềm mại run rẩy chương bốn chương bốn không bố không cách nào nói lời sợ hãi đang tràn ngập Thanh Ngư biết rõ chính mình rất an toàn, nhưng nhìn lấy trước mắt một màn này, vẫn như cũ khắp cả người phát lệnh. Thật là đáng sợ. Trên đời này tại sao có thể có người đáng sợ như thế? Cho dù là những cái kêu bách chiến ha tốt, cũng tuyệt không có người như vậy dọa người vì thế cùng thân thủ đi. Đạo thân ảnh kia phiêu giật ưu nhã động tác nước chảy mây trôi, chật lé lên trên khuôn mặt, thậm chí còn mang theo ý cười nhạt. Mà nơi hắn đi qua, cái này đến cái khác thổ phỉ, liên tục mất mạng. Đây là người sao? Đơn giản là sát thần tại thế a. Những này hung hãn thổ phỉ, ở trước mặt hắn lại phảng phất chỉ là khôi lỗi chỉ là con rò thủy y hắn chém giết thu hoạch, Hoàng sợ tràn ngập thể xác tinh thần, theo sau chính là không thể ước chế cuồng nhiệt sùng bái, tràn ngập thanh ngư trong lòng, Mà hắc hổ trại sơn phỉ bọn họ, cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Mặc dù là tại địa bàn của bọn hắn, mặc dù bọn hắn có tuyệt đối nhân số ưu thế, mặc dù bọn hắn đều là giết người không chớp mắt thổ phỉ, có thể những cái kia ném đi đầu lâu dâng trào máu tươi phía dưới, bọn hắn không thể ước chế sợ hãi hoặc sợ. Cái kia không ngừng đến gần là người sao? đơn giản chính là ma quỷ là sống diêm vương, to lớn dưới sự sợ hãi, đột nhiên đánh thức đám người nao nao quay thiếu, tiếp lấy liền từng cái điên cuồng hoảng sợ chạy trốn dừng lại tất cả đứng lại đồng loạt ngăn lại hắn nhị đương gia cũng dọa đến cơ hồ lão đảo ngã xuống đất một bên la lên một bên nhanh chân phi nước đại thật là đáng sợ cái này không phải cái gì đại cảnh trấn bắc vương văn nhân sư rõ ràng chính là ma quỷ lại yêu quái à ba trăm phỉ chúng một kích đánh tan bốn phía chạy trốn trần lạc nhưng lại chưa như vậy thu tay lại dẫn theo đao nhàn đỉnh dạo chơi giống như đuổi hướng cái kia nhị trưởng quỹ lâm đuổi theo trước đó hắn đột nhiên quay đầu hướng phía trên nóc nhà nhìn lén thanh ngư nứt miệng cười một tiếng thanh ngư như bị sét đánh trong nháy mắt đầu góc chống rỗng Ở dưới thế cục như vậy, tại như vậy dọa người kinh khủng trùng sát phía dưới, hắn lại còn có thể phát hiện chính mình tồn tại. Cái này, thật còn là người sao? Khủng bố như vậy. Duối rối đằng sau, thanh ngư ánh mắt lại càng thêm cực nóng. Nàng kích động cái kia khí khái hào hùng khuôn mặt đều đỏ lên, si ngốc vai người rời đi. Hỗ trợ? Không cần, hoàn toàn không cần a. Hắn một người, liền thắng qua thiên quân vận mã. Chớ nói hát hổ chạy có hơn 300 người, chính là 3000 thì như thế nào? Mặc dù có 3000 người, ở trước mặt hắn, tất nhiên cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, hoặc là hồn phi phách tán. Trong tiểu lâu, lòng nóng như lửa đốt liễu mị, rốt cục chờ đến Thanh Ngư trở về. Nàng thả người từ lầu hai nhảy xuống, đội vàng hỏi thăm, tình huống như thế nào? Hắn sao? Thanh Ngư, chúng nữ đều phát hiện Thanh Ngư dị dạng, hiếm thấy sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lại cũng có chút mê ly. Luôn luôn tỉnh táo lăng lệ Thanh Ngư, nhưng từ không có qua bộ dáng này. Thanh Ngư, đến cùng, như thế nào? Ngươi, ngươi mau nói a. Nhị trưởng Quý gấp nước mắt kém chút trượt xuống, trong lòng lo lắng gần chết chờ lặng. Thanh Ngư ngơ ngác lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp cực nóng si ngốc ngơ miệng. Thật là hắn đối. Hắn vị quan quán lại độc sông hát hổ trại hắn quả thực là thần đương đại sát thần thanh ngư lộ ra si mê sùng bái dáng tươi cười một người một đao truy sát ba trăm phỉ chúng a các tỷ tỷ thế gian này vì sao lại có như vậy mai hùng bá khí nam tử không tụ chiêu chúng nữ trận mắt hốt mồm nhị trưởng vĩ liêu mỹ phương tâm dung động mạnh không khỏi khẽ cắn môi bên cạnh chúng nữ ngốc trệ qua đi cũng cơ hồ sắp điên rơi hắn lại thật tới Vì quan quán một mình liền xông đến đơn thương độc mã mà đến càng như thế thâm tình như vậy vũ dũng trời ạ một người truy sát ba chúng thế gian lại thật có như vậy nam tử. ô, oh, ta, thật hâm mộ quản quán. không sai, là hâm mộ. giờ này khác này, các nàng đều là sóng mắt như nước phương tâm rung động, cái nào không hâm mộ quản quán? như thế hùng vĩ kỳ nam tử, như có thể cùng hắn nhất thời hả vui, chính là hắn phụ bạc thì như thế nào? huống chi, hắn hay là như vậy thâm tình, như vậy phân đấu bên mình. chúng nữ, cả đám đều ngây dại. nhị trưởng quý cảm xúc bành trướng, một viên phương tâm bị không cách nào nói lời hạnh phúc lấp đầy. mặc dù có chút sự tình không thể nói, nàng giờ phút này cũng cảm thấy, có thể bị trần lạc chinh phục chiếm hữu chính là hạnh phúc lớn nhất, sao mà may mắn, có thể cho hắn sủng hạnh. Chương 484, chương 484, trong sơn trại tiếng la hét, biến thành kêu cha gọi mẹ kêu rên. Thanh âm tới gần lại xa, hiện nhiên cái kia cổ quái truy sát vẫn còn tiếp tục. Nhị trưởng Quý đột nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, không có khả năng đợi thêm nữa, không có khả năng lại để cho hắn mạo hiểm, miễn cho Hoàng vô ý thụ thường ta nói là đến giúp hắn san bằng hắc hổ trại, lại nghi biện pháp mang đi hắn. Đây là nhiệm vụ, nhưng cũng có tư tâm. Chúng nữ cùng nhau hưởng ứng, có thể lúc này Thanh Ngư lại nghiêng thay ngay móng, thở dài mở miệng, giống như không còn kịp rồi. Cửa trại phương hướng, có tiếng vó ngựa tại ở gần nhị trưởng quỹ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, kinh nghi Thanh Ngư thính lực lại tốt như vậy. Cái kia tối hôm qua bị Trần Lạc làm mai đậu tĩnh, nàng chẳng phải là tất cả đều nghe được. Đơn thuần Thanh Ngư cũng đã bay lượn phòng trên đỉnh, xác nhận một fan bay đầu lại nói, là Tu La tiểu đội. Tám người tám cưỡi, chúng sát tiến đến. Nhị trưởng quỹ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi các người, hay là thừa dịp đi loạn? Liễu Mị tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, trong lòng siết chặt, chuyện không thể làm, có thể nàng còn muốn gặp lại Trần Lạc một mặt. Dù là chỉ là nhìn xem hắn, dù là chỉ nói là nói chuyện, Thiết Thành Nghĩa Triệu Vân bắt người, dùng tốc độ nhanh nhất ngang nhiên chủ sát. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu Vương gia, vậy mà một mình tiến vào hắc hộ trại a. Mặc dù tiểu vương gia chiến lược nhuãn hãn, viễn siêu mấy người bọn họ, có thể đột xung vào cũng quá mãng đi. Phải biết trước đó Triệu Vân năm người tiêu diệt chạy làng trại, đó là thắng ở đối phương tất cả đều say rượu. Hôm qua bọn hắn tám người trùng sát Bạch Vân trại, quá trình còn hơi có chút mạo hiểm đâu, cuối cùng cũng là thắng ở tập kích. Có thể cái này hắc hộ trại người càng nhiều, cũng đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, được nhiều nguy hiểm à tiểu vương gia nghĩ như thế nào vì sao không chờ bọn họ vì sao một mình đi mạo hiểm tám người đều lo lắng sợ chân lạc xảy ra vấn đề mắt đỏ điên cuồng đánh ngựa vọt tới trước biết cái kia số lớn dòng binh ra không được thành hắc hổ trại cầu treo cũng không thu hồi tám người phảng phất một trận như cuồng phong tới gần tại thủ cầu thổ phỉ trong kinh ngạc lao vụn vụt mà qua vung đao mà ra cái này hắc hổ trại đạo thứ nhất chẳng gác, tựa như giấy đồng dạng trong nháy mắt pha toái tám người tám cươi bay thẳng qua cầu treo một đường chém liết chia ra tìm kiếm tiểu tôn gia không cần ham chiến, người cản đường giết không tha. Xông vào sơn chạy cửa lớn, tiếng thành nĩa giống to lên tiếng. Nhưng bọn hắn vừa muốn tách ra, đã thấy số lớn sơn phỉ chĩa mấy phát, chạy vội tới gần. Bọn hắn oa oa quái khiếu mà đến, từng cái tranh nhau chen lấn mặt mũi tràn đầy tranh. Kinh hãi. Hách. Vì sao là kinh hãi? Tám người lập tức phủ, chẳng lẽ bọn gia hỏa này không phải lao ra nên chiến sao? Chẳng lẽ không phải bắt lấy tiểu Tô gia, đang chờ bọn hắn tám người tự chui đầu vào lưới sao? Vì sao cái này từng cái đều phảng phất như thấy quỷ giống như. Kinh ngạc thời khắc, chạy đến bọn thổ phỉ nhìn thấy bọn hắn lập tức lần nữa cùng nhau quái thiếu bọn hắn không có chút nào chiến ý thậm chí hoàn toàn là đánh tơi bởi trạng thái quái thiếu quay đầu hướng khác một bên chạy tới Thiết thành nghĩa triệu vân bọn hắn có chút mắt tròn tròn lập tức liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc thân ảnh kia dẫn theo một thanh cuốn lưới đao yêu đao phản phất tại xua đuổi bầy dê bình thường ý cười nhàn nhạt đi bộ nhàn nhã ngọa tảo là tiểu vương gia cái này tiểu vương gia đây là đang truy sát toàn bộ hắc hổ trại ngọa tảo ngọa tảo tiểu vương gia gia châu a mạnh vô địch tiết thành nghĩa triệu vân bọn hắn cùng nhau sợ ngây người bọn hắn muốn cho rằng Trần Lộ đã bị bắt lấy, coi như không có bị bắt, cũng nên là lâm vào vây quanh, tại thảm liệt chém giết à? Kết quả đây, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Vương gia một người bao vây toàn bộ hắc hổ trại, các ngươi đến rất đúng lúc. Trần Lạc nhìn thấy trận mắt hốc mồm tám người, tùy ý vứt bỏ cái kia chặt quyền nhận cương não. Sáu cái đại đầu mục đều đã đều bị ta đánh giết, tiếp tục tiêu diệt toàn bộ còn sót lại phỉ chúng đi. Tiết thành nghĩa bọn người lần nữa ngốc trệ, phung hắc hổ bọn người, vậy mà đã đều bị giết. Tiểu Vương gia lại lôi một mình treo lên đánh toàn bộ hắc hồ trại. Cho nên Tiểu Vương gia phát diễm hỏa tín hiệu chỉ là để cho bọn họ tới kết thúc công việc. Tám người mặc dù biết trần lạc lợi hại, thế nhưng không biết trần lạc lợi hại đến loại trình độ này a. Tương đương với hắn một thân một mình tiêu diệt toàn bộ hắc hổ trại a. Đây là cá nhân sao? Cái này thỏa thỏa đương thế sát thần a. Tiểu vương gia gia châu. Tám người kích động gào thét, đều nhanh hô ra âm. Không gào thét, thực sự không đủ để biểu đạt trong lòng bọn họ thời khắc này chấn kinh cùng kích động a. Quá điêu, mạnh vô địch. Chương 485, chương 485, chấn kinh đến hoảng sợ tiết thình nghĩa bọn người, gian nan lấy lại tinh thần. Bọn hắn mới biết được, nguy lai. Like bọn hắn cùng tiểu vương gia trên lệnh đã vậy còn quá lớn. bọn hắn tám người tiêu diệt bạch vân trại, đã có thể nói là kỳ tích. có thể tiểu vương gia lại một thân một mình vây giết toàn bộ hắc hổ trại. cái này nếu là nói ra ai dám tin? ai có thể tin? phách lực như thế chiến lực, thế gian người nào nhưng so sánh? lần đầu bọn hắn cảm thấy trần lạc cường hãn cùng quan mang, thậm chí siêu việt đã từng chiến thần giải Trấn bắc vương. đừng nói nhảm, nhanh đi. trần lạc cười khoát khoát tay, tối hôm qua ngủ cái bưu vật, eo nhanh mệt mỏi gãy mất. ra đi trước hậu viện xuống lầu nghỉ ngơi, các ngươi tốt chiến tốt thắng triệu vân tám người lần nữa ngốc trệ, cái quái gì, vây quét toàn bộ hắc hổ trại trước đó, tiểu vương gia còn thuận tiện ngủ cái tuyệt sắc, tám người trong gió lộn xộn đã kích động đến miệng không thể nói, cái này cái này, đây chính là hung hiểm hắc hổ trại a, làm sao đối với tiểu vương gia tôi nói, lại cùng đi dạo bách hoa lâu giống như, tiểu vương gia, ngài vì sao như vậy chi điều a, điều phát nổ, tám người kích động hỏng, kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt, thế là hào hứng bắt đầu tiêu sắt còn sót lại phỉ chúng, hắc hổ trại đám người rất nhanh từ quái khiếu chạy trốn biến thành tuyệt vọng tiêu thảm liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trần Lạc đi vào hậu viện đối diện, vừa vặn gặp muốn rời khỏi Hồng Tụ chiêu chúng nữ, cái này muốn đi không lưu lại đến sống thêm mấy ngày. Trần Lạc tiếu ngâm ngâm đảo qua các nàng, phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền, từng cái đều là tư sắc thừa giai. Các nàng vẹn vẹn là đứng ở trước mắt, tựa như một bức bức tranh tuyệt mỹ. hoặc chiêu hoặc bị, hoặc cao gầy hoặc nợ nàng, đều là xinh đẹp không gì sánh được, thanh lệ có thể địch trở thế. Chủ nữ đều ánh mắt loé sáng, từng cái ánh mắt hiếu kỳ nóng rực rõ xét tới, ánh mắt lom lom nhìn hùng vĩ như vậy kỳ nam tử cho dù là các nàng cũng hoàn toàn kháng cự không được a. Một lần nữa đeo lên truy mũ Liễu Mị, nhịn xuống sông tới xúc động, ánh mắt xímốc. Lật. Không nghĩ tới tiểu vương gia chẳng những là văn nhân sư, mà ngay cả võ lực cũng đủ để cái thế. Liễu Mị chịu đựng kích động, ôn nhu thanh âm có chút phát run. "Quán quán để cho chúng ta chuyển cáo tiểu tôn ra, nàng sẽ không quên ngươi, cũng hy vọng ngươi không nên quên nàng." Ánh mắt sáng rực bên trong, lời này rõ ràng cũng là nàng muốn nói. Chân Lạc cười nói, bản vương, đương nhiên sẽ không quên nữ nhân của mình. Ngươi chính là hùng tụ chiêu nhị trưởng quy đi." còn muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. mà theo bản vương tiến lâu đi, trả lời bản vương mấy vấn đề lại nói. liễu mị tử trong mắt của hắn thấy được mấy phần cười xấu xa, không khỏi nhịp tim phanh phanh, hoảng loạn nói, tiểu vương gia tội gì khó xử chúng ta mấy cái nữ tử? có vấn đề gì, trực tiếp hỏi thuật tiện. nàng rất muốn cùng lấy trần lạc tiến lâu, nhưng lại không dám. thanh ngư các nàng đều nhìn xem đâu, vạn nhất lại làm ra chút động tĩnh đến, thật là muốn xấu hổ chết người. khó mà làm được. trần lạc cười tới gần, bản vương muốn hỏi, đều là bí mật. hắc hổ trại không có, ngươi nếu không chịu phối hợp, có thể một cái cũng đừng hỏng đi. Liêu Mị càng thêm xác định hắn muốn dở trò xấu, một cái phương tâm run rẩy, lại chờ mong lại tâm thần bất định. Còn Tốt có truy mũ che cản khuôn mặt, không ai thấy được nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng thành cái dạng gì. Nhị trưởng quỹ liền theo tiểu vương ra đi. Tiểu vương ra có vấn đề gì, kỳ thật hỏi chúng ta cũng có thể. Đúng nha đúng nha, ngài muốn hỏi cái gì, chúng ta biết gì trả lời đó. Hồng Tụ Chiêu chúng nữ nhảy cẫng lên tiếng, cả đám đều dùng ôn nhu nhất thanh âm mở miệng. Trần Lạc liền giật mình, có chút dở khóc dở cười. Nói đến Hồng Tụ Chiêu bản ý, hẳn là muốn trói lại hắn mang đến một nơi nào đó. Có thể làm sao từng cái thái độ đều tốt như vậy? Đâu còn có nửa điểm, coi hắn làm bắt cóc mục tiêu ý tứ. Nhỏ chấn Bắc Vương, "Ta, ta cũng có thể biết gì trả lời đó." Liền ngay cả Thanh Ngư cũng do dự một phen đỏ lên khuôn mặt nhỏ mở miệng. Nàng cặp kia cầm kiếm lúc vững vô cùng tay, thậm chí đều tại có chút phát run. Liêu Mị dương mắt nhìn qua, cho dù cách lụa mỏng, cũng có thể cảm giác được nàng ánh mắt u hoán. Mắt thấy bọn tỷ muội đều đối với người xấu này xun xoe, thậm chí ngay cả Thanh Ngư đều mở miệng, nàng tự nhiên có chút ghen ghét. Có thể lại có thể trách ai được? Chỉ trách người xấu này quá hoàn mỹ a. Chỉ sợ thế gian nữ tử, rất khó có người có thể chống cự mị lực của nàng đi. Liền xem như nhà mình đại trưởng quỹ như vậy trong sáng thánh nữ, đại khái cũng sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn a. Chương 486, chương 486, nhìn thanh ngư các loại chúng nữ phản ứng, Liễu Mị đột nhiên rất lo lắng. Nàng La Ngụy Trang thành quán có lúc, bị Trần Lạc chiếm hữu chinh phục. Vậy cái này tên bố lại, có thể hay không gặp một cái yêu một cái? Có thể hay không thật treo lên chúng tỷ bội chú ý đến? Có thể lúc này Trần Lạc lại mở miệng cười. Bản vương, trước đang tại trừ bị tỷ tỷ hảo ý. Mặc dù các ngươi Hồng tụ chiêu muốn trói lại ta đi, nhưng thật muốn bàn về đến, chúng ta bây giờ cũng không tính ngoại nhân, đều là chức trách tại thần, bản Vương không oán các ngươi. Thật có chút nói, vẫn là phải đơn độc cùng các ngươi nhị trưởng Quý tâm sự. Chúng nữ nghe vậy tâm đều xao trộn, bị như vậy ôn tồn lễ độ khéo hiểu lòng người âm đến tâm cảm, đều suýt nữa đứng không vững. Nhị trưởng Quý lườm mỏng dưới khuôn mặt, lại bỏng như lửa đốt. Người bên ngoài chỉ coi ra hỏa này là từ quán quán cái kia luận, mới nói không tính ngoại nhân. Có thể chỉ có làm biết, đây rõ ràng là lại ám chỉ nàng đâu. Thật muốn nói đến, cái này cực tiện làm mai khi phụ người tên vô lại bây giờ nên chúng tỷ bội nhị tỷ phu mới đối gặp thực sự chạy không khỏi hắn nhị trưởng quỹ đành phải mở miệng nói nếu như thế xin mời tiểu vương ra rời bước trong lầu nói chuyện nói chuyện nàng không kịp chờ đợi quay người nhưng lại tranh thủ thời gian tận lực thả chậm bước chân trột dạ sợ bị nhìn ra đầu mối chân lạc lại không suốt ruột đuổi theo hướng chúng nữ chắp tay nói chư vị tỷ tỷ xin đợi nếu là lời nhằm chán không ngại đi hỗ trợ xác nhận sơn trại này tiểu đầu mục miễn cho có người muốn lừa dối vượt qua kiểm tra chúng nữ cũng không nghĩ nhiều nho nhau hưởng dù sao các nàng cũng rất tò mò bên ngoài đến tột cùng bị cái này hoàn mỹ nam tử đánh thành cái dạng gì liễu mị gặp hắn đem người đều lẩy ra lập tức nhịp tim nhanh hơn con thỏ nhỏ giống như trốn vào trong lâu nhị trưởng quý chuẩn bị xong chưa ta cần phải tiến đến trần lạc đứng tại cửa ra vào cười xấu xa ngươi tên vô lại nghe cái này quen thuộc lời nói trong phòng nhị trưởng quý đã bắt đầu hai chân như nung ra trần lạc cười to vào cửa lập tức chính là không nói lời gì mây mưa chuyển miên trải qua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly liễu mỹ dọn rượu giảng cầu xin tha thứ đủ tốt là lang nhanh tha nó ra lại tiếp tục như thế Ta ngay cả đường đều đi không được, sẽ bị nhìn ra. Tốt một phen cầu xin tha thứ, Trần Lạc mới bây giờ thu minh. Sợ thanh ngư các nàng đột nhiên trở về, Liễu Mị dáng chống đỡ lấy mặc được quần áo lý hảo trang dung, mới ngã hoạt tiến Trần Lạc trong ngực. "Trên vô lại, ngươi sao? Lợi hại như vậy? Lúc này mới cái nào đến đâu? Ta còn có thể đại chiến một ngày một đêm." "Nha, ngươi không biết xấu hổ." Liễu Mị e thẻ nói, "Ta nói không phải cái này, nói là, ngươi làm sao dám độc sông hắc hổ trại? Hơn 300 tội phạm, còn bị ngươi một người truy sát trật vật tứ tán. Ngươi thật thật là lợi hại." Trần Lạc cười to, đó là tự nhiên. Bản vương thật còn có thể tái chiến một ngày một đêm. Nói chuyện, hắn lại bắt đầu không thành thật. Liễu Mị tranh thủ thời gian bồi dối cầu xin tha thứ. Cuối cùng nghiêm chỉnh lại, Trần Lạc mới bắt đầu hỏi thăm Hồng Tụ Chiêu sự tình. Động tĩnh bên ngoài dần dần lắng lại, Hồng Tụ Chiêu chúng nữ Liễu Diễu trở về, hiện nhiên cực kỳ hưng phấn. Chính sự nói không sai về lắm, Liễu Mị si ngốc nhìn qua Trần Lạc mở miệng. Các nàng trở về, ta cũng nên đi. Soáng mắt như nước, đầy vẻ không muốn. Trần Lạc nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, nghiêm mặt nói, thật không cân nhắc lưu tại giới Sơn Thành sao? để quán quán cũng trở về đến, bản vương để cho các ngươi làm thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng như vậy cực phẩm lưu vật, nên như vậy. Thưởng qua các nàng cực hạn mỹ rượu, Trần Lạc là thật không bỏ được nàng cùng quán quán lại buông ba. Liễu Mị rất cảm động, lại lắc đầu nói, Hồng Tụ Chiêu là nhà của chúng ta, ta cùng quán quán ủy thân cho ngươi, đều đã rất xin lỗi đại trưởng Quý, có lỗi với Hồng Tụ Chiêu. Sau khi trở về ta sẽ tận lực kéo dài, nhưng vô luận như thế nào, đại trưởng Quý đều sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi làm đi giả tù. Trần Lạc híp mắt gật đầu, giả tù xa xôi, lẽ ra cùng nguyên chủ cũng không cái gì gặp nhau vì sao chỉ mặt gọi tên muốn hắn đâu? cụ thể nguyên do liễu mị cũng không rõ ràng, không thể nào biết được. ngoài cửa truyền đến thanh như đám người tiếng hỏi, liễu mị mềm mại đứng dậy, mông lung hai mắt đấm lệ túi đầu nhẹ nhàng. lạc lang lần này từ biệt, không biết ngày nào lần nữa gặp duyên. đừng nói chuyện, hôn ta. trần lạc bá đạo đem nàng ôm vào trong ngực, nhiệt liệt ôm hôn. chương 487 chương 487 hồng tụ chiêu chúng nữ rời đi. trần lạc thật là có điểm không bỏ, cũng có chút tưởng niệm quan quán. bất quá sơ thủy tiểu dì cũng sẽ lại gặp lại, dưới mắt còn có chính sự phải xử lý. Triệu Vân tiết thành nghĩa bọn hắn thanh trừ toàn bộ hắc hổ trại, chạy tới cho Trần Lạc báo cáo. Tiểu Đô gia, dựa theo quy củ cũ, đầu mục lớn nhỏ tất cả đều chém giết. Phổ thông vĩ chúng đều là hàng, muốn cùng bị bắt người tới cùng một chỗ thả đi sao? Trần Lạc gật đầu, thả đi. Tam đại trại không có, còn có muốn làm thổ phỉ, vừa vận lưu cho các dông binh luyện tập, phong ốc đều không có tổn hại đi. Tài vật cũng không cần trở đi, cẩn thận kiểm kê một phen. Tiết Thành nghĩa hiếu kỳ nói, Tiểu Đô gia, ngươi tính đem vương phủ chuyển tới sao? Nơi này cũng không tệ, cũng không cần chuyển tới chỉ là cái này tam đại trại là tuyệt hảo đóng giữ chi địa, đến nắm trong lòng bàn tay." Lạc Trần Lạc trầm ngâm nói, quay đầu trước tiên có thể để Âu đại sư chuyển tới, an tâm nghiên cứu phát minh vũ khí. Các loại có cần phải lúc, còn có thể ở chỗ này luyện binh, đều rất thích hợp. Thiết Thành Nghĩa bọn hắn rất tán hành. Nơi này dù sao từng là Ngụy Quốc phục quốc quân trụ sở đại doanh, hết thể đều rất hoàn mỹ. Nói đến, không thể không lại thổi một đợt tiểu vương ra. Cái này hắc hổ trại một vòng vách núi đều cực kỳ dốc đứng, leo núi cũng rất khó đi lên. Nếu không phải tiểu vương gia nghệ cao nhân lớn mật ngụy trang trôi bảo, đánh lén hoặc là cường công lợi nói, cũng có khăn độ cực lớn. Tóm lại một câu, Tiểu Vương gia điêu tạc tiên a. Thanh trừ cùng kiểm kê làm việc kéo dài hơn nửa ngày, hết thể hoàn thành lúc, đã mặt trời sắp lặn. Giới Sơn thành bên trong, tất cả mọi người đang nóng nảy chờ đợi. Nghe nói Tiểu Vương gia bọn hắn, hôm qua nhất cử tiêu diệt bạch vân trại, uy vũ bá khí, có thể đằng sau, liền lại không có tin tức. Chu Du bọn hắn ở trong thành gấp đến độ xoay quanh, tâm thần bất định chờ đợi tin tức. Cùng lúc đó, các hộ trại tin tức rốt cục vẫn là truyền đến giới Sơn quân. Lưu Thành Điển chính mỹ tư tư uống rượu chờ đợi tin tức tốt, nghe hỏi, suýt nữa một đầu ngã quý. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn mắt đỏ, giữ tợn gào thét. Hắc Hổ Trại. Không có. Báo tin quân sĩ si yếu lớt nói, hôm nay trước kia, Trấn Bắc Vương phủ tám cây chính diện trúng sát Hắc Hổ Trại, lập tức công phá. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lưu Thành Điền tức giận rút ra Trường Kiếm, lớn tiếng gầm thét. Hắc Hổ Trại từng là khăn đen quân đại doanh, năm đó cảnh vệ hai liên quân đều đánh lâu không xong, cuối cùng vẫn là vây khốn, dựa vào đoạn thủy cạn lương thực mới khiến cho Ngụy Quốc Dương nghiệt đầu hàng. Tiểu tử kia chỉ dẫn theo tám người, làm sao có thể chính diện cường công đi vào? làm sao có thể? Tin tức này đơn giản giống như sấm sét giữa trời quang. Lưu Thành Điển dù sao cũng là biên quân thống lĩnh, biết rõ Hắc Hổ Trại hiểm yếu, tuyệt đối không thể tin được. Phó tướng Cung Kinh Nhi nói, đại thống lĩnh nói không sai. Chẳng những Hắc Hổ Trại dễ thủ khó công, cái kia Phùng Hắc Hổ cũng là kiêu hùng giống như tàn nhẫn khó chơi hạng người. Lúc trước nếu không có đại thống lĩnh lấy mưu kế vì bất lợi dụ kết giao, chúng ta giới sơn quân cũng căn bản bắt không được Hắc Hổ Trại. Cái kia Trần Lạc chỉ đem tám người coi như có thể diệt bạch vân trại, cũng tuyệt đối không có khả năng công phá Hắc Hổ Trại. Không tin, căn bản là không có cách tin tưởng. Dù sao Trần Lạc chỉ dẫn theo tám người ra khỏi thành, cũng không phải tám trăm, không không không đại quân, làm sao có thể chỉ dùng một ngày một đêm liền công phá Hắc Hổ Trại? Cái này căn bản liền không có khả năng. Thế nhưng là, là thật ta đại thống lĩnh. Báo tin quân sĩ vẻ mặt đau khổ nói, tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không biết, đều là chúng ta nội ứng trốn về để nói, tuyệt đối không có khả năng. Lưu Thành Điển phẫn nộ gào thét, đem người mang vào. Bản tướng muốn đích thân hỏi thăm. Cái kia xếp vào tại Hắc Hổ Trại nội ứng rất mau vào sổ sách, tràn đầy hoảng sợ bịch vùi bị xuống. Lưu Thành Điển nghiến răng nghiến lợi nói, "Lão tử còn không có tra hỏi đâu, người đang sợ cái gì?" Nội ứng điên cuồng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi. Lưu Thành Điển nhíu mày gầm nhẹ, nói, "Hắc hổ chạy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lão tử không phải để Phùng Hắc hổ giữ vượng tinh thần chờ lấy sao? Tại sao lại bị mấy người nhẹ nhõm công phá?" Nội ứng này thổ phỉ hoảng sợ nói, "Bởi vì, bởi vì Phùng chạy chủ chết, bị người giết chết." "Cái gì?" Lưu Thành Điển kinh sợ đứng dậy, "Là ai? Ai có thể lặng yên không một tiếng động trước hết giết Phùng Hắc hổ?" Chương 488, chương 488 Lưu Thành Điền mơ hồ hiểu được, nguyên lai là Lưu Hắc Hổ trước bị giết, hỗn loạn phía dưới, Trấn Bắc Vương phủ nhân tài có thể thừa dịp xông loạn giết đi vào, có thể Phùng Hắc Hổ làm sao lại chết? Tên kia hung ác cẩn thận, bản thân thực lực cũng cực kỳ cứng hãn. Lưu Thành Điền từng phái người cùng hắn luận bàn qua, tên kia chiến lược cho dù đặt ở trong quân cũng là hàng đầu cao thủ. Dạng này một cái tội phạm, một cái hung tàn tàn nhẫn ra hỏa, làm sao có thể tại chính hắn trong sân trại mơ mơ hồ hồ bị giết? Nhỏ, không rõ ràng a? Nội ứng thủ Phỉ Quân lề bể, hôm nay trước kia, phùng trại chủ sân nhỏ phương hướng đột nhiên xuất hiện minh đích. Các loại nhỏ cùng đội chạy tới lúc, nói là phùng trại chủ đã bị người đánh giết. Nhỏ chen không vào phía trước, chỉ nghe được nhị đương ra gào to, nói muốn điều cùng tiến thủ vây giết người kia, cho trại chủ báo thủ rửa hận. Sau đó thì sao? Lưu Thành Điển trừng mắt truy vấn. Về sau nội ứng thổ phỉ đột nhiên run một cái, về sau phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó, nhỏ liên nhìn thấy từng viên đầu người bay lên trời. Tất cả đều là đầu người a. Trước mặt đều dọa sợ, xoay người chạy, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo chạy, phía sau tiếng kêu thảm thiết cùng lấy mạng giống như, một mực liền không có nghe. Thật là đáng sợ. Lưu thành điện trường lớn mắt. Phó tướng cổ quái hỏi, ngươi nói là, đối phương chỉ có một người. Hắn chẳng những đánh chết phùng hắc hổ, còn một người truy sát các ngươi tất cả mọi người. Ngươi đang treo chọc lão tử? Lúc đó các ngươi trong sơn trại khoảng chừng hơn 300 người đi, bị một người truy sát chạy trốn. Là thật, đều là thật à. Thủ phỉ sụp đổ nói ta, ta đi theo chạy trốn lúc ngay đầu mắt nhìn, nhị đương gia cùng hắn thủ hạ đắc lực năm người, muốn ngăn trở đối phương lúc, căn bản ngay cả đao đều không có vung lên đến, đầu người liền một cái tiếp một cái bay lên. Vậy căn bản không phải người, là yêu quái, là sống diêm vương a cơ hồ một cái chớp mắt liền có thể gọt sạch mấy cái đầu ai còn dám cùng hắn đánh đều dọa sợ chỉ có thể mau trốn a lưu thành điển cùng phó tướng một bước phùng hắc hổ chết không rõ ràng nhưng bọn hắn nhị đương gia cũng là hảo thủ a mà lại cái kia nhị đương gia mấy cái thủ hạ đắc lực cũng đều là có thể so với giới sơn quân chữ giáp doanh mấy nhân đối mặt cái kia thần bí sát thủ mà ngay cả đao đều không có vung lên đến đầu đến bay cái này sao có thể trên đời lại có như thế cao thủ khủng bố sao đối phương có thể chỉ có một người a lại dựa vào kinh khủng thân thủ cùng ý thế một mình truy sát ba tội phạm chạy trốn cái này đạp mã xác định là người không phải yêu quái. khủng bố như vậy, khủng bố như vậy à? phó tướng bôi đem mồ hôi lạnh trên trán. kinh hai nói, khủng bố như thế cao thủ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong trại? lưu thành điển cũng ý thức được mấu chốt này, một thanh nắm chặt lên cái kia thổ phỉ gào thét. hắc hổ trại chung quanh căn bản chắp cánh có tiến. nói, đối phương làm sao đi bảo? hai ngày này, phùng hắc hổ thả người nào lên núi trại? nhỏ không, không rõ ràng à? nghe nói có một đám nữ tử tuyệt sắc, giống như kêu cái gì? hồng tụ chiêu. cái gì? cái kia thần bí tổ chức ám sát, hồng tụ chiêu các nàng tại sao lại lên núi trại? cái này, nhỏ thật không biết a. Nhỏ thổ phỉ do sợ, lưu thành điền lại khí cái mũi đều nhanh sai lệnh. sự tình rất rõ ràng a. đánh giết lưu hắc hổ lại truy sát hắc hổ trại, khẳng định là hồng tụ chiêu a. dù sao các nàng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tổ chức cám sát, khẳng định có cao thủ bậc này a. có thể phùng hắc hổ tên hôn đằng kia, tại sao lại để hồng tụ chiêu người lên núi trại? bọn hắn mặc dù đều là giang hồ người, thế nhưng không nghe nói hồng tụ chiêu tại giới sơn thành hoạt động qua a. mà lại, hồng tụ chiêu người lại tại sao lại đối với phùng hắc hổ hạ sát thủ, thậm chí càng truy sát toàn bộ sơn trại người, các nàng là tại giúp Trần Lạc? hay là nói nhiều còn là trùng hợp? Lưu Thành Điển kinh nghi bất định, mê hoặc đến cực điểm. Chương 489, chương 489, đại thống lĩnh thuộc hạ cho là, hết thệ cũng chỉ là trùng hợp. Lưu Thành Điển nói ra nghi ngờ trong lòng, có thể cái kia nhỏ thủ phị không cách nào giải đáp. Phó tướng Trầm Tư suy nghĩ nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Trần Lạc thân là trấn Bắc Vương, cũng không có cơ hội tiếp xúc nhân sĩ giang hồ, tuyệt đối không thể cùng Hồng Tụ chiêu người nhà biết đã như vậy nhất định là trùng hợp. với lúc hồng tụ người lúc xuất thủ, hộ vệ của hắn trùng sát hắc hồ trại, mới lấy công phá. lưu thành Điển nĩu mày âm thanh lạnh lùng nói, cái kia hồng tụ mời làm gì sẽ ở hắc hồ trại đâu? cái này phó tướng trầm ngâm nói, thuộc hạ nghe nói hồng tụ chiêu bên trong đều là nữ tử tuyệt sắc, có lẽ các nàng chỉ là đi ngang qua, bị phùng hắc hồ mời đi lên. về sau rất có thể là phùng hắc hồ gặp sắc này lòng tham, chọc giận hồng tụ chiêu. đúng đúng đúng, nhọ thổ phì đột nhiên dùng sức gật đầu, ta nghe nói phùng trại chủ cùng mấy vị đương gia lúc uống rượu từng nói, hồng tụ chiêu tiểu nương bị từng cái đều là cử phẩm đặc biệt là đầu linh kia, nếu có thể chơi một phen, mới không coi là số ngủ ví. Tên hôn đàn này, Lưu Thành Điền nổi giận, nguyên lai tưởng rằng hắn có thể thành có chút lớn sự tình, không nghĩ tới cũng là sắc mê tâm khiếu phế vật. Đáng chết, đáng chết. Thì ra cũng bởi vì cái này, hắn mới chọc giận Hồng tụ trêu chọc mã sát thân. Vừa vặn bị Trần Lạc Các tập kia bắt lấy cơ hội. Mã Đức Phùng Hắc hổ. Hoàng lão tử đại sự a. Lưu Thành Điền đơn giản muốn chọc giận chết, thật không thể đem Phùng Hắc hổ thi thể kéo về Nghiễn Dương thành cho. Đùi nhỏ thủ phỉ, hắn vẫn như cũ tức giận không ngớt. Nguyên bản, trần lạc tên phế vật kia đều ra khỏi thành, đơn giản chính là tất sát chi cục. Coi như hắn có mấy cái cao thủ hộ vệ thì như thế nào? Chính diện đối đầu hắc hổ trại, căn bản chính là một con đường chết a. Cơ hội tốt như vậy đều bị phùng hắc hổ cho bị hư. Hiện tại tốt, tam đại trại toàn mẹ nó bị diệt. Giới sơn thành trung quanh chỉ còn lại có trung tiểu sơn trại, căn bản khó thành khí hậu, cái này còn thế nào lại lợi dụng đối phó Trần Lạc? Hắn rõ ràng chính là cái phế vật a, làm sao lại khó đối phó như vậy? Xong, toàn xong a. Lưu Thành Điền quả là nhanh tốc học máu chúng ta hôm nay vô luận như thế nào cũng phải triệt binh về giới sơn quan về sau còn thế nào lại đối phó tiểu tử kia bốn bề liên sơn phỉ đều nhanh không có trong thành lại bền chắc như thép không người có thể lại dung chuyển giới sơn thành a lưu thành điền nản lòng phái trí thở dài liên tục đã chuẩn bị triệt binh về giới sơn quan triệt để co đầu rút cổ đi lên phó tướng thấy thế lại cao mày nói đại thống lĩnh chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy sao kinh đô chưa vị còn chờ lấy tin tức đâu lưu thành điền gừ lệnh nói không tính như vậy còn có thể làm sao tam đại trại cũng bị mất a lao tử còn có thể làm sao Tự mình mang binh vây giết hắn không thành. Phó tướng trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, "Kỳ thật, cũng chưa hẳn không thể." Lưu Thành liền trực tiếp trừng lớn mắt, "Ngươi điên rồi? Hắn dù sao cũng là phiên vương, chúng ta trực tiếp vây giết hắn ngược lại là dễ dàng, có thể đi lọt tiếng gió làm sao bây giờ?" Phó tướng hướng doanh trướng bên ngoài mắt nhìn, tranh thủ thời gian buông xuống rèm vải che chắn doanh trướng. Tới gần đến đây, hắn mang theo ý cười thấp giọng mở miệng, "Tiết Lộ Phong thanh thì như thế nào? Chỉ cần không có chứng minh thực tế, tự nhiên có người sẽ ra sức bảo vệ chúng ta. huống chi, hắn chết, thánh thượng cũng chưa chắc sẽ tràn rõ a." Lưu Thành Điển lông mày cao chặt, ánh mắt lạnh lẽo mấy phần. Hắn sắc thực đáng chết, có thể chuyện cho tới bây giờ biện pháp tốt đều đã dùng hết, bản tướng làm gì mạo hiểm? Coi như bản tướng thu tay lại, vệ quốc cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn, bản tướng chờ lấy xem kịch không được sao? Phó tướng lắc đầu, giới sơn thành bền chắc như thép, vệ quốc coi như phái lại nhiều cao thủ, cũng rất khó được xính. Dưới mắt, chúng ta vẫn còn có cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Đại thống lĩnh xác định không liều một phen. Lưu Thành Điền ánh mắt quyết tâm, đột nhiên rút dao khoác lên hắn đầu vai. Hỗ đảng, ngươi đây là muốn cho bản tướng đi chịu chết? Nói, ai chỉ điểm ngươi? Phó tướng không có chút nào ý sợ hãi, chậm rãi lấy ra một viên đơn tín. Túc Vương điện hạ để cho ta cho đại thống lĩnh truyền lời, phi thường lúc, đúng vậy chọn thủ đoạn giết chết ác tặc Trần Lạc. Sau khi chuyện thành công, cho dù kinh đô những cái kia các lão đại nhân mặc kệ đại thống lĩnh, điện hạ cũng sẽ bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, từng bước cao thăng. Lưu Thành Điện, ánh mắt đột nhiên sáng. Chương 490, chương 490, kiểm kê xong hắc hổ trại, sắt trời đã đem mượn. Tiêu thị sự tình, đối với trấn Bắc Vương phủ cũng đã xem như hoàn thành. Trần Lạc một đoàn người cưỡi ngựa, Ở dưới ánh tà dương sơn sắc bên trong, không nhanh không chậm về thành. Tiểu Tô gia, ngài để cho chúng ta tiến đánh Bạch Vân trại, là vì Dương Đông Kỵ Tây. Ngài làm sao dám động sông hắc hộ trại đó a, quá mạo hiểm. Cái này tên là tài cao người lớn mà a. Có thể đích thật là mãnh liệt đến không hợp thói thượng, ngẫm lại đều tê cả da đầu a. Đám người cũng coi như đại hoạch toàn thắng, tâm tình vui lòng phía dưới, nhịn không được một đường cảm thán. Đích thật là Dương Đông Kỵ Tây, lại thêm trực đảo Hoàng Long. Trần Lạc cười giải thích, tiến đánh Bạch Vân trại vốn là thuận tiện vì đó, đồng thời để hắc hộ trại Vung Long cảnh giác. Vệ phần ngụy trang chui vào tự nhiên là tối giản liền giải quyết chi pháp, không cần quá mức kinh ngạc, đây bốn là một lần tiêu chuẩn đặc chiến hành động mà thôi. Đám người nghe vậy giật mình, nghĩ lại phía dưới phát hiện, cả sự kiện giống như hoàn toàn chính xác hoàn mỹ phù hợp đặc chiến quy tắc. Ẩn bào đi trước hết giết phùng hắc hổ, lại lần lượt đánh giết hắc hổ chạy mấy cái đưa ra, cái này không ổn tỏa trạng thủ hành động sao? Nguyên lai, like, tiểu vương gia lại là đang ngượn cơ hội, tự mình cho bọn hắn làm mẫu một lần đặc chiến chém đầu à. Đám người không khỏi nổi lòng tôn kính, tính tế phạm vị hành động lần này bên trong, tiểu vương gia bày ra phách lực trí tuệ cùng như thế. Nghĩ tới Mỹ Luy, vẫn cảm thấy rất ra châu a tại nguy cơ từ phía hát hổ trong trại, tại động thủ trước đó, tiểu vương gia lại còn hưởng thụ lấy đêm xuân một lần, ai dám tin? đơn giản, tiểu vương gia, hồng tụ chiêu trên giang hồ cũng coi như tên tuổi khá lớn. Thiết thành nghĩa đột nhiên mở miệng nói, các nàng nếu để mắt tới ngài, vì sao còn muốn thả các nàng rời đi? trần lạc nhay răng vui vẻ nói, lão tiết, phải học được thương hương tiết mặc a. các nàng mặc dù để mắt tới ta, có thể cũng không phải muốn hại ta, tính không được bình nhân. huống chi nếu là rất nổi danh tổ chức giám sát, đó là đương nhiên đến thừa cơ bồi dưỡng bên dưới tình cảm a. Thế thành nghĩa bọn người cái hiểu cái không chỉ cảm thấy tiểu vương gia giống như lại đang bàn tiếp theo cờ lớn vô luận như thế nào lần này lợi dụng âm mưu của địch nhân thừa cơ triệt để tiêu diệt tam đại trại đại hoạch toàn thắng đám người vui mừng hớn hở đều muốn tranh thủ thời gian về thành đi lúc này mới giết mấy trận các ngươi sẽ không phải mệt không suốt ruột trở về nghỉ ngơi trần lạc nhưng như cũng không nhanh không chậm hoàn toàn không có dụng ngựa mau trở lại ý tứ tiểu vương gia cũng không phải mệt mỏi chúng ta cái này không muốn trở về cho nhã nói quát một phen ngài dũng minh thôi triệu vân cười nói ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút lâm thanh kinh ngạc đến ngây người biểu lộ hắn khẳng định sẽ đau lòng nhất góc, hối hận không có đi theo ra khỏi thành đến tiểu vương gia ngài tự mình xuất đội chạm thủ hành động a ha ha thông khoái đến cực điểm tiết thành nghĩa mấy người cũng cười nhao nhao gật đầu trần lạc lại nhìn qua dần dần bị màn đêm bao phủ sơn lâm khẽ mắt nói ra không mệt liền tốt sự tình có lẽ vẫn chưa xong đâu đám người đột nhiên giật mình tiết thành nghĩa phản ứng nhanh nhất suy nghĩ một phen kinh nghi nói tiểu vương gia sơn vị khẳng định không có bản sự cũng không có can đảm gây chuyện nữa ý của ngài là Giới Sơn Quân sẽ độ thủ, ta dựa vào không thể nào. Trừ phi Lưu Thành Điển điên rồi. Chuyện lúc trước Giới Sơn Quân có thể nói là hiểu lầm, bọn hắn còn dám làm loạn, coi như thật là lưu phản. Đáng người kinh nghi, đều khó mà tin. Đại thắng đằng sau đởm bể, thường thường mới là nguy hiểm nhất. Trần Lạc chậm rãi nói ra, mặc kệ Lưu Thành Điển có hay không lá gan này, tại triệt để an toàn trước đó, đều không cần bùng lòng cảnh giác. Ở kiếp trước, Trần Lạc tao ngộ qua quá nhiều lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, rút lui trên đường xảy ra chuyện. Chân chính kẻ địch nguy hiểm Thường thường sẽ ở người nhất đắc trí vừa lòng lúc xuất thủ, đây là huyết lệ giáo huấn. Tiết Thành Nghĩa mấy người nghe vậy, nhao nhao nghiêm nghị. bọn hắn không còn vui cười, theo Trần Lạc chậm rãi về thành. Đồng thời trong lòng lại không khỏi hiếu kỳ, Tiểu Vương gia thả chậm trở về, chẳng lẽ cô ý đang đợi Lưu Thành điển xuất thủ? Giới Sắt Quân, thật chẳng lẽ dám ra tay phải không? Bọn hắn không dám tin. Có thể thực hiện đến một đoạn hai núi kẹp ra đường núi lúc, vẫn không khỏi đến, nhao nhao biến sắc. Đoạn đường này, không thích hợp. Rất không thích hợp. Chương 491, chương 491, trở lại. Mở đường triệu vẫn phát rắc đường núi dị dạng. Sát mặt nghiêm trọng, cấp tốc dìm ngựa trở về. Tiểu đôa ra, phía trước giống như không đúng lắm, trừ chim đêm bay rừng âm thanh bên ngoài, quá mức an tĩnh. Tiết Thành Nghĩa bọn hắn cũng nhao nhao gật đầu. Đều là trong quân lão thủ, tự nhiên biết những này ý vị như thế nào. Phạm vi lớn Sơn Lâm đều quá mức an tĩnh, tất nhiên là số lớn nhân mã phục kích. Loại tình huống này, chỉ có thể là giới sân quân. Nobuno nhanh bọn hắn mắt hổ trợn lên, nổi giận mắng, con lừa ngày lưu thành điển, hắn vậy mà thực có gan đảm. Điên rồi, đây con mẹ nó chính là nữ phản. Mãi mãi, chơi chết hắn. Giết giết giết. Tiểu vương gia ở đây, đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Tiết thành Niễm cùng triệu vân cũng mười phần cũng hiểu, không rõ Lưu Thành điển tại sao có thể có sao mà to gan như vậy. Tiểu vương gia là cao quý chân bắc vương, hay là phiên vương. Loại sự tình này một khi để lộ tin tức, nhưng chính là khám nhà diệt tộc tội lớn a. Trần Lạc cười, phong hiểm càng cao, hồi báo càng lớn. Người là gan cũng thường thường quyết định bởi tại hồi báo lớn nhỏ. Nguyên bản Lưu Thành điển coi như giết chết ta, cũng bất quá là bảo trụ tại giới sơn thành lợi ích, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trần Lạc dùng roi ngửa gõ lòng bàn tay, hít mắt phân tích, nghĩ đến là kinh đô người cho phép càng lớn chỗ tốt cho hắn a. Kinh đô người? Thiết thành nghĩa mấy người lẫn nhau, đều là thân phận. Tiểu Vương gia đều đến giới sơn thành loại này muốn loạn chi địa, kinh đô những người kia lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt. Đến cùng là ai? Là Tiêu thị tiểu đảng, là Túc Vương, hay là Đường Kim Thánh thượng? Trong bóng đêm, tám người thần sắc lạnh lùng, sát ý sinh sôi. Phiêu Chiến đi, nhìn hắn có dám hay không ứng. Chân Lạc nhàn nhạt mở miệng. Nô Bưu rụt ngựa mà ra, cùng hống lên tiếng. Trấn Bắc Vương Vương gia ở đây, người nào ở đây phục binh? Có gan liền biểu diễn chút. Cấp ra ra đại lao, đúng vậy chém vô danh giá quỷ. Trên vách núi trong bóng đêm, vang lên kinh nghi thanh âm. Lưu Thành điển ra mặt giun lên, ngoan lệ quát tay. Phó tướng Tuân lệnh lập tức đứng ra giống to, nuốt cái kia sơn phỉ, dám giảm bạo ta đại cảnh trấn Bắc Vương. Chúng ta chính là giới sơn quan thủ quan giới sơn quân. Nghe nói nhỏ trấn Bắc Vương ra khỏi thành tìm người lại hai ngày không về. Chúng ta thân là biên quân, tự có hộ vệ phiên Vương chi trách. Dưới mắt chính là thụ trấn Bắc Vương phụ ủy thác, tiêu diệt toàn bộ sơn phỉ tìm kiếm cứu tiểu đôa ra. Các ngươi, lại còn dám giảm bạo, đơn giản muốn chết. Nobu nghe vậy kém chút tức điên giận dữ hết, "Ta giả mạo ngươi tám đời tổ tông." Trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây cũng là nhỏ trấn Bắc Vương ở trước mặt. Cầu tặc, các ngươi đây là mưu phản, là tạo phản." Trưởng tướng sĩ Hưu muốn nghe bọn hắn nói vậy. Phó tướng kia sớm có đón trước, nghe vậy lập tức giống to. Nhỏ trấn Bắc Vương chỉ đem tám người ra khỏi thành, hất hổ mây trắng hai đại sơn chạy lại liên tiếp náo ra động tĩnh lớn, tiểu Vương gia cùng hộ vệ tất nhiên đã thân ham hiệp cảnh. Những cập nhân này, tất nhiên là sơn vị giả trang. Đại tướng lĩnh có lệnh, phản kháng người không đầu hàng, ngay tại chỗ giết chết âm lưu quỷ kế cấu kết sơn phị sự tình đều là lưu thành điển mấy người cách làm chữ giáp doanh tính toán hắn tâm phúc thân bình có thể phổ thông giới sơn quân tướng sĩ lại tự nhiên không biết rõ tình hình nobu khiêu chiến quang minh thân phận lưu thành điển tự nhiên cũng phải cho ra thuyết pháp nếu không hai không không không giới sơn quân chỉ sợ thật đúng là không có mấy người dám đi theo giết phiên bương. cái này dù sao cũng là ngập trời tội lớn nobu chọc tức giống giận chỉ còn lại có chửi ầm lên dù sao mặc kệ hắn nói thế nào đối phương một mực nói hắn là giả dưới sơn quân chúng tướng sĩ theo lý thường nên được khẳng định càng tin lưu thành điển cùng phó tướng còn nữa bọn hắn tìm cớ cũng rất hợp tình lý nhọt chấn bắc vương là văn nhân lại chỉ đem lấy 8 người xông ổ thổ phỉ cái kia tất nhiên là thân hãm hiểm cảnh á. bây giờ bọn hắn đến tiêu phỉ cứu người liền càng thêm hợp tình hợp lý lúc này lưu thành điển giữ tận cười nói dưới sơn quân nghe lệnh cho bản tướng buốt cháy đem khiến cái này tập nhân nhìn một cái rõ ràng bọn hắn đến cùng là cái gì tình cảnh ha ha chỉ một thoáng đây khắp núi đồi buốt cháy lên một vòng bão đúc chiếu sáng cả đoạn đường núi ánh lửa quay chung quanh bên dưới, chỉ có Trần Lạc chín người. Hai bên vách núi cùng trước sau trên đường núi, trong nháy mắt tuôn ra vô số giới sơn quân. Đây là tuyệt cảnh, chắc cánh khó thoát tuyệt cảnh. Chương 492, chương 492, ha ha, cậu ta. Nhưng nhìn rõ ràng tình cảnh của các ngươi. Trên vách núi cạnh ánh lửa, một một tay lưu thành Điền ngoan lệ cười giống to. Các ngươi đã bị hai bạn của ta giới Sơn quân vây quanh, mọc cánh khó thoát. Nói nghe một chút, các ngươi muốn chết như thế nào? Bà tướng, nhất định thành toàn các ngươi. Thiết thành nghĩa bọn hắn giận không kèm được tuyệt đối không nghĩ tới cậu tác kia thực có can đảm làm như vậy, còn vậy mà như thế tùy tiện. Phiên phức chính là, giới sơn quân đều bị lừa dối. Đoạn đường núi này triệt để biến thành sát cục tuyệt cảnh a. Bọn hắn chỉ có 9 người, có thể đối phía giới sơn quân, thế nhưng là chọn bện 20. Không không không. Nói không khoa trương, giới sơn quân mỗi người tùy tiện ném cái cục đá, đều đủ đem bọn hắn nghẹn thành thì nát. Tiểu Tô gia, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Vân nghiến răng nghiến lợi, ngưng chọc lên tiếng. Hiện tại cho trong thành thả trùng tiên diễm lời nói, tới kịp sao? Không kịp. Thế thành nữa cũng nương chọc lắc đầu. Chu Du chưa hẳn có thể ngờ tới Lưu Thành Điển sẽ nổi điên, coi như kịp thời tuyên bố nhiệm vụ để dông binh tại trời tối lúc ra khỏi thành, bọn hắn cũng không dám đối với giới sơn quân xuất thủ, huống chi căn bản không phải đối thủ. Tiểu Bố gia, mạnh mẽ xông tới đi, chúng ta tám cái hiểm hộ ngài, nhất định có thể để ngài trùng sát ra ngoài. Hắn nói rất kiên quyết, lấy tám người hiểm hộ Trần Lạc, rõ ràng là muốn bắt mệnh làm tâm thuận, cưỡng ép đưa Trần Lạc xông ra vùng núi này đạo. Đờ Giờ con mẹ nó, Nobu bốn huynh đệ cũng giận dữ hết, hôm nay liền để đám hôn đảng kia mở mắt một chút, kiến thức một chút chúng ta Trấn Bắc Vương phủ đặt chiến tiểu đội lợi hại sợ là không thể nào sợ. bọn hắn muốn là chấn bắt han tốt, nào có lâm trận sợ chiến đạo lý. bây giờ cũng đều trải qua trần lạc đặc chiến huấn luyện, đối tự thân thực lực tự nhiên càng thêm tự tin. có thể xông liền không sợ chết vọt tới trước. nếu thật là không xông ra được, vậy liền đem cái này giới sơn quân giết cái quân lính tan rã. cô này huyết dũng cùng kiên quyết, bọn hắn có thể tuyệt không thiếu. nhưng đánh nửa ngày khí, mấy người lại cổ gái phát hiện, tiểu vương gia làm sao còn bần đạm phong kình. trần lạc bệ lên một cái chân ngồi tại trên lưng ngựa, tiếu ngâm ngâm vẫn ngắm nhìn chung quanh. đây chính là thời đại này phục binh bay giết, không có viện chỉnh súng đạn nguy hiếp cảm giác quả nhiên kém rất nhiều a thiết thành nghĩa bọn người phủ vì sao kêu thời đại này phủ binh bay giết vì sao kêu viễn trình súng đạn tiểu vương gia đang nói cái gì vì sao tuyệt không hoàng đâu lưu thành Điển, ngươi nghĩ tới thất bại hậu quả sao bọn hắn kinh nghi thời khắc trần lạc đột nhiên cao giọng mở miệng trên bách núi lưu thành Điển nhéo mắt giận dữ hét cậu tặng ít tại cái này cố giả bộ bình tĩnh thất bại lao tử 20. không không không giới second chẳng lẽ còn không đánh chết mấy người các ngươi đáng chết sơn vị đó chính là cũng không nghĩ tới hậu quả cùng đường lui dạng này cũng không tốt dễ dàng chết rất thảm. Trần Lạc cười nói, tỷ như bản vương, liền đoán được ngươi có thể sẽ bí quá hóa liều. Không nghĩ tới, ngươi thằng ngu này thật đúng là tới. thật đúng là, chết không có gì đáng tiếc cả. Lưu Thành Điển nghe vậy trong lòng cuồn cuộn, sắc mặt đột biến. gia hỏa này, vậy mà đã sớm ngờ tới hắn sẽ độc thủ. Phó tướng thấy thế chặn lại nói, đại thống lĩnh, đừng muốn nghe hắn nói vậy. hắn bất quá là đang cố ý giả thần giả quỷ, hù dọa chúng ta mà thôi. đây là tử cung, thần tiên khó cứu tử cung. tuyệt sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lưu Thành Điền giật mình tậm phảo, oán hận mắng, cầu tặc sắp chết đến nơi lại vẫn muốn dở trò gian, không cam tâm đúng không? vậy bản tướng liền cho ngươi một cơ hội a. các ngươi riêng phần mình chém tới một tay. bản tướng liền cho ngươi cơ hội tiến lên đây, nói ra chấn bắc vương hạ lạc. hạ lạc cái gì tự nhiên là giả, hắn đương nhiên là vì báo thủ, báo bị chém một tay mối thù. nếu không làm theo, bản tướng có thể lập tức để cho người ta bắn tên ha ha ha. chỉ một thoáng, cung tiên thủ tiến lên, từng cây đầu mũi tên tại dưới ánh lửa lóe lanh quang, toàn bộ nhắm chuẩn trần lạc chín người. đây mới thực là mục tiêu công kích, làm cho người tê cả da đầu chương 493, chương 493, thằng mẹ tặc, thằng mẹ tặc, tương đạo mũi tên khóa chặt phía dưới, cho dù là Ngô Biêu bọn hắn cũng không nhịn được biến sắc giận mắng. Chính diện mạnh mẽ xông tới bọn hắn tuyệt không sợ, có thể bị nhiều như vậy cùng tiễn thủ khóa chặt, đó chính là hai khái niệm. Trên đường núi không có nhiều che chắn, một khi những người này bắn tên, bọn hắn trong khoảnh khắc liền sẽ bị bắn thành cái sảng. Cho dù võ lực cứng rắn nữa, lại có thể tại đầy trời trong mưa tên chống bao lâu? Có thể thấy được tình hình này, Trần Lạc lại ý nguyên bình tĩnh. Không tệ không tệ, mặc dù không phải súng đạn nhưng cũng là viễn trình nguy hiểm lúc này mới giống làm sao con. Tiểu vương gia ngài đây là tiết thành nghĩa bọn hắn đều rất khẩn trương, thậm chí có chút lo lắng. Tiểu vương gia có phải hay không dọa sợ? Trần Lạc lại khẽ cười nói, sợ cái gì? Quên các ngươi mặc cái gì hộ giáp? Bọn hắn đều dám bắn tên, một mực bảo vệ cổ, lớn mật dùng thân thể làm thuần thuật địa. Triệu Vân sửng sốt, có chút không hiểu. Tiết Thành Nghĩa mấy người lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô, tưởng kép ra châu giáp, cái kia không phải châu cái gì cái gì, cái gì không phải châu. Triệu Vân hoàn toàn ngẽ không hiểu. Thế thành nữa bọn hắn đột nhiên không hoảng hốt, vỗ vỗ trên thân nói quên lúc trước gặp mã hồ, chúng ta chết như thế nào bên trong chạy trốn. Triệu Vân ngơ Ngẩn lập tức cũng giật mình hiểu được, lập tức cảm thấy tuần này bị mũi tên, giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Đám gia hỏa này, tình huống như thế nào? Trên vết núi, Lưu Thành Điền không khỏi nghi hoặc đến tự điểm. Rõ ràng nhìn xem đám gia hỏa này lộ ra hoàng loạn rồi, làm sao trong nháy mắt cũng đều bình tĩnh tự nhiên đi lên. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ chết? Không sợ nhiều như vậy cùng tiến thủ sao? Giả thân giả quỷ, khẳng định lại là đang trang thần trợ chó. Phó tướng hừ lệnh nói, nào có người thật không sợ chết. Tình thế như vậy bên dưới, thần tiên cũng phải bị bắn thành cái sảng, bọn hắn chết chắc. Lưu Thành Điển chậm rãi gật đầu, giơ tay lên âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng mấy chục cái số, không tự chém cánh tay, coi như bắn tên. 10, 9, 8 hắn không kịp chờ đợi muốn báo chém cánh tay mối thủ. Nếu là có thể ép Trần Lạc tự chém cánh tay, lại tại trong thống khổ một tiếng mũi tên bắn chết bọn hắn, mới rất sảng khoái, mới đủ giải hận. Số con mẹ ngươi, muốn bắn liền bắn, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Trần Lạc cười náo, điều chỉnh tư thế ngồi thản nhiên nói, xếp hàng, chuẩn bị công kích. Ê, triệu vân tám người gầm nhẹ trong nháy mắt điều chỉnh thành đặc chiến đội hình nhân số hay là nhiều như vậy có thể trong khoảnh khắc ngang nhiên khí thế từ trên người bọn họ phát ra trong thoáng chốc lại có thiên quân vạn mã cảm giác trên vách núi lưu thành điền lần nữa lông mày của loạn hắn tốt xấu là biên quân thống lĩnh tự nhiên nhìn ra khí thế kia không thể là giả hốt đàn a bọn gia hỏa này thật chẳng lẽ không sợ chết sao vì sao cho người cảm giác như vậy đu hãn? những hộ vệ kia không sợ chết thì cũng thôi đi vì sao trần lạc tên phế vật này cũng như cũ tuyệt không hoảng hắn rõ ràng là cái văn nhân sư cũng không phải cái gì đương đại danh tướng, làm sao có thể không hoảng hốt đâu. Lưu Thành Điển thậm chí cảm thấy đến, nếu như hắn giờ khắc này ở Trần Lạc vị trí bên trên, cũng tất nhiên sớm bị dọa sắc mặt hoảng sợ, có thể hôn đản này lại còn có thể cười được. Tốt tốt tốt. Bộ tướng quân muốn nhìn, các ngươi có phải hay không thật không sợ chết? Chữ binh doanh, bán tên. Xong, cùng lúc đó, Trần Lạc khẽ mắt, quát khẽ hạ lệ. Siêu siêu siêu. Trong tên cung tiến tùng dây bán tên, lang lệ tiếng xé gió gào thét mà đến. Tách tách cách. Trần Lạc chín người đồng thời dục ngựa, ra tốc vọt tới trước. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Phạm Phát một thanh trong bóng đêm lao nhọn, lăng lệ đâm vào phía trước giới sơn quân. Có thể ngựa tốc độ cuối cùng có hạ, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tránh đi mưa tên. Chết, cho lão tử chết ha ha. Lưu Thành điền tại trên vách núi giữ tận cười to. Lấy hắn chiến trường kinh nghiệm hắn dám xác định, phen này mưa tên phía dưới, chí ít cũng có thể bắn giết 3 năm người. Chỉ mong Trần Lạc cầu tặc mệnh đủ lớn, đừng có lại một đợt này trong mưa tên mất mạng, bằng không thì cũng lợi cho hắn quá rồi. Mưa tên như hoàng, hướng phía phi nhanh chín người bao phủ tới. 9 người chiến quỹ, căn bản không có khả năng xông ra mưa tên mà bị Mắt thấy, liền muốn toàn bộ chúng tên. Chương 494, chương 494, cục diện nhìn qua, không chút huyền niệm. Lưu Thành điền phấn khởi lại chờ mong, trương to mắt chờ đợi kết quả. Phó tướng cũng cười lạnh liên tục, nghĩ thẩm vệ quốc áo bảo trắng quân bọn người, thật đúng là phế vật. Một cái khai khiếu phế vật mà thôi, có cái gì khó giết? Chỉ cần tìm đúng thời cơ, nhìn một cái, không phải liền làm một đợt mưa tên sự tình sao? Cái này đường đường nhỏ trấn Bắc Vương Bân Nhân sư, chết chắc. Mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chân lạc mấy người, nhưng căn bản chưa từng giảm tốc độ mấy mai. Bọn hắn chỉ dùng vân tay bảo vệ cổ yếu hại đuổi người trên ngựa, ngang nhiên bọn tới trước. Mưa tên phá không đến. Bọn hắn thậm chí huy động liên tục đao đón đỡ động tác đều không có, vẫn tại ngự trước ngựa sông. Phốc phốc phốc phốc. Theo một thanh kiếm sắc đâm vào đi đầu Triệu Vân đầu bay, lập tức mấy người trên thân liên tiếp trúng tên. Ha ha chúng, cho lão tử rơi, cho lão tử chết ha ha ha. Tiểu tắc kia cũng trúng tên, bọn hắn chết. Ân. Phó tướng cũng tại đắc ý, có thể nói còn chưa dứt lời lại sự sốt. Đám gia hoàn này, rõ ràng đều trúng tên a. Nhưng vì sao không có phát ra cái gì kêu thảm? vì sao khí thế lao tới trước mày mày chưa giảm trên thân mỗi người bọn họ đều cắm mấy cây mũi tên nhưng lại không hề hay biết bình thường ngay cả rụng ngựa động tác cũng không biến hình trong mấy mắt vốn nên trọng thương rơi bọn hắn cũng đã hung hán vọt tới chắn đường dưới sơn quân trước mặt thúc ngựa dương não cái này điều đó không có khả năng vì sao lại sẽ thành dạng này lưu thành điện phảng phất giống như gặp quỷ giống giận gào thét phó tướng cũng chẳng vắng ngốc trệ lẩm bẩm nói hắn bọn hắn là ma vì sao rõ ràng chúng tên rõ ràng đều chúng tên a vì sao không ngã Vì sao giống như hoàn toàn không bị thương, không diễn gì bọn hắn, bốn bề giới sơn quân cũng đều ngộp. Bóng đêm dày đặc sơn phong gào khét, bọn hắn không hiểu có chút lưng sẽ run. Cảm giác phảng phất như thấy quỷ bình thường. Ta nghe nói ác tặc này có da truyền kim ti nhuyễn giác, hắn không sợ đao binh cũng cũng không sao. Những người khác chuyện gì xảy ra? Phó tướng muốn đi rồi, chẳng lẽ bọn hắn nhân thủ một kiện kim ti nhuyễn giác sao? Cái này sao có thể? Mộ Tất, bọn hắn từng cái, giải thích hãi nhiên kinh ngạc đến ngây người, người. Ha ha, không phải Châu bỗng nhiên thể lưu giả Châu giáp, quả nhiên giả Châu. Triệu Vân cuối cùng nhớ ra trên thân hộ giáp tên đầy đủ, hưng phấn quái khiếu đâm ra lượng ngân trường thương. Cho tiểu gia phá. Anh, chắn đường giới sơn quân quân trận, trực tiếp bị hắn lấy ra một đạo lô hồng đến. Khí thế kia, ngang nhiên như rồng. Lúc trước cẩm mã hồ bị hai nghìn áo bảo trắng quân bay giết, bọn hắn chính là dựa vào tiểu vương gia phát minh kỳ lạ hộ giáp, thân chúng mấy chục mũi tên mà không chết, cơ hồ chỉ có bị thương ngoài da. Bây giờ chút này đầu mũi tên, lại tính là cái gì? Tiểu vương gia gia châu a, cái này cái gì không phải châu đông nhiên thể lưu giáp, mạnh vô địch. Trong lòng không tiêm sợ. Triệu vân khí thế của bọn hắn tự nhiên liên tục tăng lên, càng thêm bưu hãn. Đẩy ra quân trận sau hắn cũng không để ý, không để ý tiếp tục vọt tới trước. Theo sát phía sau Tiết Thành nghĩa bọn người im lặng khế xuất thủ, trong nháy mắt đem quân trận xé rách thành càng lớn lỗ hồng. Lập tức nô bưu bọn người ba nhà nhà một trận điên trận, quân trận hàng trước quân sĩ, trong nháy mắt liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Yêu quái, yêu quái a, chắn đường các quân sĩ, chưa hết nhất lùn uống. Đây trời mưa tên lại không đả thương được những người này mẩy may, bọn hắn cả người bên trong mấy mũi tên lại vẫn có thể như vậy trúng sát. Mấu chốt là đám gia hỏa này thật mạnh mẽ. Uy mãnh vô địch khí thế lại thêm cổ cái phối hợp đấu pháp, lại trong nháy mắt để bọn hắn quân trận bánh quế như tờ giấy, trong nháy mắt vỡ tan. Đây là người sao? Đây rõ ràng là chín cái yêu quái a. Chấn đường giới sơn quân trong nháy mắt quân tâm đại loạn, trong khoảnh khắc liền bị bổ ra một con đường đến, xuyên qua đến đoạn đường núi này cuối cùng. Chân lạc chín người, phản phất vận thành một thể, cấp tốc sẽ rách đội ngũ sông tới giết. Lưu Thành Điển đột nhiên từ trong góc trệ lấy lại tinh thần, giơ chân hét lớn, bắn tên, lại bắn tên. Lao tử không tin. Cung tiên thủ bọn họ lại do dự, dù sao thời khắc này trên đường núi hai phe người thế nhưng là hôn thành một đoàn, mà lại người của bọn hắn khoảng chừng 2.000, đối phương có thể chỉ có 9 người, lại bắn tên sẽ chỉ bắn bị thương vô số người một nhà, vương bắt đạn, lưu thành điển cũng ý thức được điểm này, tức giận dậm chân nói, vậy liền cản bọn họ lại, hết thảy bên trên cho láo tử ngăn lại a, phó tướng cũng coi là, chân lạc bọn hắn muốn như vậy trùng sát đào tẩu, đội vàng hô lớn, chữa doanh, xuống dưới vòng đây ngăn chặn bọn hắn, không để ý tới rất nhiều, bắn tên vô dụng, vậy chỉ dùng nhân số vòng vây tiêu sát, chương bốn chương 495, đám gia hỏa này, vì sao không sợ cùng tiễn? Lưu Thành Điển cùng phó tướng Nội Tâm Hải Nhiên đều muốn không rõ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không nói hoài tới đi suy nghĩ, chỉ muốn dùng nhân số ưu thế, ngăn lại trùng sắt Trần Lạc chín người. Đúng vậy các loại chữ ớt doanh lao xuống bất núi, đột nhiên xảy ra dị biến. Rõ ràng đã xé rách quân trận, rõ ràng đã nhanh song ra đoạn đường núi này chính kỵ, đột nhiên dừng ngựa, đột nhiên quay đầu. Tại giới Sơn quân tất cả mọi người trong kinh ngạc, bọn hắn vậy mà bắt đầu nước xoáy. Cái này, bọn hắn muốn làm gì? Vì sao không chạy? Lưu Thành Điển trợn mắt hút hồn. Cảm giác đầu trống rỗng, xem không hiểu. Phó tướng ha hốc một, nhưng cũng đồng dạng mở mịt. Nghi hoặc bên trong, Trần Lạc chín người đã giết trở lại đến. "Tiểu Tô gia, chúng ta đây là?" Triệu Vân Tiết thành nghĩa bọn hắn, cũng đều rất nghi hoặc. Rõ ràng có thể thoát hiểm rời đi, vì sao lại phải quay đầu? Giết, giết bọn hắn cái tâm kinh đảm hàn, giết bọn hắn cái quân lính tán dã. Thời khắc này Trần Lạc mặt không biểu tình, trong một đôi mắt chỉ còn lại có địch nhân. Nhàn nhạt trong lời nói, tràn ngập để Triệu Vân bọn hắn đều kinh hãi băng lãnh cát máu. Mà lần này băng lãnh, lại đốt lên nhiệt huyết của bọn họ. Giết, giết, giết tám người trong lòng kịch chấn, lập tức trong tiếng giống giận dữ sát khí càng tăng lên hồi mã trùng sát sau đó lại trùng sát bọn hắn như một mực giữ tận nộ thú xông ra cái kia hai ba ngàn giới sơn quân quân trận giết máu chảy ọt người ngã ngựa đổ, sau đó lại giết trở về như vậy lặp đi lặp lại lần lượt phóng ngựa trùng sát trên bách núi lưu thành điển cùng phó tướng trứng mắt đều nứt tâm kinh đạm hàn bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy giao đấu chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế công kích rõ ràng chỉ có chín người lại phản phất một thanh không thể phá vỡ thần binh lợi khí, lần lượt tới tới lui lui tùy tiện xé rách quân trận, chém dưa thái dao giống như thu gặt lấy cái kia hơn 3000 người tính mệnh. Tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên thê lương không ngớt, dưới ánh lửa máu tươi cùng những quân sĩ kia vẻ mặt sợ hãi, để đoạn đường núi này biến, giống như luyện ngục. Chắn đường quân trận triệt để phá, tử thương vô số. Không chết người cũng triệt để sợ vỡ mật, sụp đổ chạy tứ tán. Còn lại giới sơn quân nhìn qua một màn này, cũng tận đều là sợ hãi. 9 người kia chiến kỵ, phản phất địa ngục chạy đến ác quỷ, phản phất một cái cự đại cối xay thì ta vì thế suốt ngày đằng đằng sắc khí, ai có thể cản là vì cái gì Lưu Thành Điển hai chân có chút như nôn, nôn ra Hải Nhiên nhìn xem một màn này hai mắt trợ lên bọn hắn đến cùng là ai vì sao có như thế chiến lược kinh khủng phó tướng cũng đầy mặt ngốc trệ trắng bệnh lẩm bẩm nói chưa từng nghe nói bên cạnh hắn tại sao lại có dạng này đội ngũ? khó trách khó trách từ kinh đô đến giới sân thành, trên đường đi lại không người thành công những người này so với lúc trước chân Bắc quân Tiên Phong Doanh còn kinh khủng hơn Lưu Thành Điền nghe vậy lớn bồn bực liu lấy hắn cổ áo gầm lên những này còn cần ngươi nói Lão tử không nhìn thấy sao? Hộ vệ bưu hắn thì cũng tôi đi, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Ngươi không thấy được hắn chém giết bao nhiêu người sao? Bọn hắn cái này toàn bộ đội hình, rõ ràng là lấy hắn làm trung tâm. Cái này đạp mã nào giống cái văn nhân? Phó tướng vẻ mặt đau khổ, cái này. Mặt tướng cũng không biết đa mộng, toàn mộng. Đám gia hỏa này chẳng những không sợ cung tiễn, chúng sát đứng lên cũng giống như nhắm người mà vệ nội thú. Mấu chốt là Trần Lạc Thân ở trong đó căn bản cũng không phải là được bảo hộ cái kia. Tương phản, rõ ràng hắn mới là toàn bộ đội mũ mấu chốt. Hắn không những ở chỉ huy toàn bộ đội mũ xuất thủ cũng cực kỳ lăng lệ, đơn giản so hán tướng còn muốn hán tướng. Cái này không đối, cái này rất không đúng. Hắn rõ ràng chỉ là cái phế vật, chỉ là khai khiếu thành văn nhân, làm sao lại là như thế này? Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là người bên ngoài giả mạo phải không? Có thể thiên hạ nào có cùng hắn như vậy giống nhau, vừa kinh khủng như vậy gia hỏa? Lưu thành Điền kinh hồn tăng đạm, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hỗ đảng. Chẳng lẽ tại hắc hồ trại đại khai sát dưới người lại là hắn? Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Phó tướng điên cuồng lắc đầu. Đại thống lĩnh không quản được nhiều như vậy. Việc cấp bách, tranh thủ thời gian hạ lệnh vây Zeta. Chương 496, chương 496, lưu thành điển đầu góc rất loạn. Cảm giác hết thảy đều rất không rõ ràng, phản phất đang làm ác mộng. Không sai, người nói không sai. Căn bản không có đường lui. Mặc kệ hắn đến cùng tình huống như thế nào, đều phải giết chết hắn. Nếu không, chết chính là chúng ta. Thở sâu miễn cưỡng tỉnh táo chút, hắn rút đao đưa tay, chuẩn bị xuống làm cho. Lại tiếp tục, tất cả mọi người hiểu ý kinh sợ hãi, tán loạn coi như không chỉ là cái kêu 3000 người nhất định phải thừa dịp hiện tại, mau để cho tất cả mọi người vây giết. bọn hắn chỉ có 9 người, mặc dù có yêu pháp bình thường không sợ cùng tiến thì như thế nào? đối mặt gần hai vạn người vây giết, cũng chỉ có một con đường chết. đường núi một bên, không môn mở rộng. hừ, trần lạc lại không đi ý tứ, dìm ngựa dừng lại, người lạnh ngừng đầu. lưu thành điển làm gì lại không công chôn vùi quân sĩ tính mệnh? bản vương giả cho ngươi một cơ hội, hiện tại tự sát, còn có thể lưu lại toàn thời. như thế nào? lưu thành điển hơi biến sắc, chỉ cảm thấy thời khắc này trần lạc khí thế trùng thiên, như cũ không có nửa phần kết đạm. tựa hồ coi như thật bị hai không không không giới sơn quân mây công hắn cũng hoàn toàn không sợ hắn vì sao cường thế như vậy vì cái gì át tặc si tâm bọc tưởng phó tướng sợ lưu thành điền kết đạm giận dữ hết hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ có bản lĩnh ngươi liền tiếp theo trung sát nhìn xem cái này 20.000 giới sơn quân có thể hay không đem các ngươi chặt thành thịt nát Chân lạc ánh mắt hơi đổi cười nào nói ngươi là cái tha gì để bản vương đoán xem nhìn ngươi so lưu đại thống lĩnh còn muốn để bản muốn chết nhất định là kinh đô nhà ai phái tới chó đi đây là không tiết lại giới cứng rắn kéo lây toàn bộ giới sơn quân xuống nước cũng muốn giết chết bản vương lưu thành điển hơi biến sắc mặt nghi nghi bất định nhìn về phía phó tướng phó tướng bội la lên đại thống lĩnh đừng muốn nghe hắn nói vậy cục diện như vậy chúng ta thất thắng hắn chết chắc việc đã đến nước này chúng ta cũng đều đã không có đường lui a lưu thành điển khẽ cán môi lần nữa giơ tay lên bên trong đào trần lạc thấy thế cười lạnh chớp mê bất ngộ đúng không ngươi dù sao cũng là kinh trung vân quý người bản vương xem ở phần này trên mặt mũi mới nhiều lần tha cho ngươi mạo chó như còn không muốn cải Quyền kia vương giả không để ý cùng ngươi người sau lưng mặt, đương nhiên còn có ngươi bên người con chó kia phía sau chủ nhân. Lưu Thành Điển nghe vậy lông mày lại nhảy, xấu hổ lên tiếng. Cầu tắc. ngươi coi bản tướng là bị dọa lớn phải không? Muốn giết lão tử. Đến a, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao tại cái này 20. Không không không trong quân giết ta. Trần La khuôn mặt triệt để lạnh xuống, đưa tay lần nữa kích phát một viên viên bản cải tiến Sung Thiên Diễm. Diễm hỏa trùng thiên chiếu sáng bầu trời đêm. Cái này khiến giới sơn quân đám người có chút kinh nghi. Sung Thiên Diễm không phải trong cung cấm quân độc hữu sao? mà lại vì sao không cần chân hỏi trực tiếp liền có thể kích phát tiểu tử này trên thân đơn giản có quá nhiều cổ quái loe loẹt cho dù có sung thiên diễm thì như thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào ở ngoài ngàn dặm cấm quân tới cứu ngươi phải không ha ha ha lưu thành Điển cùng phó tướng đều là cung thiếu có thể sau một khắc, tại mấy trăm mét bên ngoài đối diện trên đỉnh núi lại đột nhiên cũng có một đạo sung thiên diễm phóng lên tận trời lưu thành Điển bọn người liền giật mình lập tức nhao ngao cười nạo lại còn thật có biệt binh có thể coi là là trong thành giông binh toàn đến thì như thế nào Lão tử mang chính là đại cảnh quân chính quy, chọn vẹn hai ba người, ai dám tiến chiến? Trần Lạc cười, giết ngươi, không cần tiền bạc như vậy, một người là đủ, một người. Ha ha ha. Ai, ngươi sao? Đến a. Lưu Thành điển tại một đống lửa đem chen trúc bên dưới, Trương Quỳnh cười to. Hắn không tin, phó tướng cũng không tin. Liền ngay cả Triệu Vân tiết thành nghĩa bọn người, cũng hồ nghi đến cực điểm. Dù sao, bọn hắn chín người căn bản là không có cách xông lên bách núi, mà cho dù có người tới cứu viện, bốn bề tất cả đều là giới sơn quân người, như thế nào cẩn thận? có thể tiểu vương ra từ trước tới giờ không sẽ không tối hạ, chẳng lẽ hắn thật có thể tại tình hình như thế bên dưới giết lưu thành Điển phải không? Có thể cái này, làm sao có thể chứ? Chương 497, chương 497, ha ha, hồi vọng đến cực điểm. Lão tử có 20000 tướng sĩ si ở bên, ngươi như thế nào giết lão tử? A, bất quá lại là đang trang thần dở trò. Tôn kép ngại nhép mà thôi. Lưu thành Điển cùng phó tướng cười nhạo không thôi, tùy ý đùa cận. Cậu tắc. nghe nói ngươi tay đáo nọ rất lợi hại. Đến, vắn một cái nhìn xem. Không cần tay đáo nọ lời nói chẳng lẽ lại ngươi muốn bắt mệnh sông lên? ngươi sông đến đi lên sao? hai người cùng tiếu càng phát ra lôi tiếng, liền ngay cả bên cạnh bọn họ tâm phúc các thân bình cũng không nhịn được bắt đầu cười nạo. vừa rồi bị trần lạc bọn hắn tạo thành sợ hãi cùng kinh hãi, giờ phút này ngược lại là phai nhạt một chút. hai huynh cả này, tiểu quốc gia, thuộc hạ xin chiến, sông đi lên làm thịt bọn hắn. thuộc hạ cũng nguyện đi. một đường giết tới chính là, đơn giản đáng giận đến cực điểm, không giết bọn hắn không đủ để cho hà giận. nobu mấy người tranh nhau chen lớn mở miệng, tiết thành nghĩa trương thành bọn hắn, lại cùng triệu vân một dạng đều còn tại Hồng nghi tiểu vương ra lời nói vừa rồi chẳng lẽ lại chỉ là đe dọa không nên a nhất định là bọn hắn sơ suất cái gì trần lạc quát quát tay, mắt nhìn xem trên vách núi muốn chết như vậy có đúng không tốt bản vương thành toàn ngươi nói chuyện trần lạc giơ cánh tay lên lộ ra tay áo nỏ nhắm ngay lưu thành điển a thật đúng là muốn dùng tay áo nỏ giết lao tử lưu thành điển cũng yếu tới tới tới lao tử đứng ở chỗ này để cho ngươi giết triệu vân bọn hắn cũng kinh ngạc liền xem như cải tiến đằng sau thần tí liên lỗ cũng không thích hợp quá xa khoảng cách sử dụng mà bây giờ bọn hắn tại sơn cốc đối phương tại vết núi lấy chỗ thấp bắn chỗ cao căn bản không có khả năng tạo thành hữu hiệu tổn thương cho dù là liên xạ cũng không được a tiểu vương ra đến cùng có ý tứ gì lưu thành điển nhận lấy cái chết tại mọi người hiếu kỳ hoặc biểu tình cổ quái bên trong trần lạc chậm rãi mở miệng lập tức dưới cổ tay ép siêu Tụ tiên bắn ra phá không hướng thẳng đến trên vách núi lưu thành điển bay đi chính xác rất tốt chỉ là từ chỗ thấp bay về phía chỗ cao tới gần lưu thành điển lúc tu tiên cũng đã kiệt lực đúng tu tiên đâm vào lưu thành điển trên hộ giáp lập tức rơi xuống trên mặt đất. Liên cái này, liên cái này còn muốn giết Lão Tử. Lưu Thành điển điên cùng cười to. Cậu tặc, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Đây con mẹ nó ngay cả gãi ngứa ngứa đều không đủ, giết thế nào Lão Tử? Không chỉ là hắn, Phó tướng cùng giới Sơn Quân đám người cũng ngao ngao cười to lên. đều cảm thấy thời khắc này chật lạc, đơn giản giống như là tiên hệ. Tiểu Vô gia, cái này Tiết Thành Lễ Triệu Vân bọn hắn cũng nộ, kinh ngạc không thôi. Trong lòng bọn họ như thần Tiểu Vô gia, nhưng tử không có đi ra loại này xấu hổ a. Xịt, Trần Lạc lại mà không đổi sắc, cười nhạt nói ba, hai. Siêu, chân lạc vừa mới đếm xong, tại dãy sơn quần đám người trong tiếng cười điên lên dại, đột nhiên một đạo lăng lệ tiếng xé gió, đâm rách đêm tối mà đến. Nhanh, quá nhanh. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, sau một khắc, cười to Lưu Thành Điển lại đột nhiên cứng đờ. Ánh lửa phía dưới, hắn trên trán, thình lình nhiều một thanh mũi tên. Mũi tên, không gì sánh được tinh chuẩn, xuyên thủng mi tâm của hắn. Lưu Thành Điển đủ cười trên mặt dừng lại, tại đang lúc mở miệng thân hình run lên, lập tức ngửa mặt té ngã. Tiếng cùng tiếng, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người, chấn mắt hốt hồn. Đây là cái gì? ở đâu ra mũi tên? Đại thống lĩnh, Đại thống lĩnh, ai? Là ai thả mũi tên? Vương Bát Đẳng, ai hướng Đại thống lĩnh thả mũi tên? Giới Sắt Quân, ở bang vỡ tổ. Lưu thống lĩnh, chết. Tại hai người bọn họ bạn người dưới hộ vệ, thật bị giết chết. Nhưng đến đấy chết như thế nào? Đến cùng ở đâu ra mũi tên? Vừa rồi tay áo đỏ, rõ ràng ngay cả Đại thống lĩnh áo giáp đều không có phá bờ a. Cung tiễn thủ bọn họ mặt mũi tràn đầy mộng, nho nhau sáng lên cung tên trong tay, chứng minh không phải bọn hắn làm. Tự nhiên không phải bọn hắn, bởi vì xuyên thủng Lưu Thành Điền chán lông đen rõ ràng so bình thường thô to rất nhiều. là ai? đến cùng là ai? phó tướng khó có thể tin kinh hãi giống to. một cố khó nén sợ hãi, cũng trong nháy mắt tràn ngập giới sơn quân trong lòng tất cả mọi người. mũi tên này, phản phất từ thiên ngoại mà đến. một ít, liền để bọn hắn đại thống lĩnh mất mạng. đây quả thực là quỷ thần bình thường thủ đoạn a. ngươi, ngươi đến cùng xử cái gì yêu pháp? đến cùng ở đâu ra mũi tên? phó tướng hoảng sợ đến cực điểm, run rẩy đối với cười tụng tìm trần lạc điên cuồng giống to. chương 498, chương 498, tất cả mọi người sợ ngây người. Tên tiên nói để đại thống lĩnh chết, nhưng hắn tay náo nỏ, căn bản không có tổn thương đại thống lĩnh mảy may. Vì sao? Sau một khắc đại thống lĩnh chết thật. Chỗ gần dối sơn quân thấy được lông tên, có thể chỗ xa xa nhưng căn bản không thấy rõ. bọn hắn chỉ thấy lưu thành điển thật tại trong lúc cười to, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đây quả thực giống tiên pháp, đơn giản như yêu thuật bình thường. Ai có thể không sợ hãi? Phó tướng nhìn xem cây kia thuần sắt lông tên, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn biết là trần lặng, nhất định là trần lặng làm. Nhưng đến đấy là thế nào làm được? Có ai phục cung tiễn thủ sao? Có thể hai Không không không giới sơn quân chọn bẹn bao trùm bốn bề năm bước bên trong a. Chẳng lẽ lại cung tiễn thủ tại 500 bước bên ngoài? Thế nhưng là làm sao có thể? Tuyệt đối không thể a. Trên đời này nào có người dùng cung tiễn có thể bắn xa như vậy, nào có người dùng như vậy mũi tên sắt? Thất thành nghĩa triệu vân bọn hắn lại đôi mắt đột nhiên sáng. Bọn hắn đoán được, nghĩ đến là bọn hắn tay bắn tỉa, là lý Thiết nhiêu. Bọn họ cũng đều biết lý Thiết nhiêu tiện thuật của mình, cũng biết tiểu vương ra một mực tại để âu đại sư cho hắn chế tạo một thanh đặc thù cung tiễn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, có được đặc thù cung tiễn lý thất nhiêu? vậy mà khủng bố như vậy. vừa rồi tín hiệu là từ đối diện đỉnh núi kích phát, nói cách khác, Lý Thiết Nhiu ở phía đối diện đỉnh núi, khoảng cách này tối thiểu có 7 800 trăm mét. trong bóng đêm, hắn vậy mà từ 7 800 trăm mét bên ngoài, một tiếng đánh chết lưu thành điển. đây quả thực là thần tích. Sống sỡ sỡ thần tích a. ngoạn tạo, Thiết Nhiu ra châu a. khủng bố như vậy, đây chính là tiểu vương ra một mực nói tay bắn tỉa sao. quá mạnh. tiên thần tại thế a. chân chính đáng sợ là chúng ta tiểu vương gia đi. đây là cho Thiết Nhiu chế tạo thần binh lợi khí gì a đám người nhao nhao kinh ngộ, có nên kích động. Từ dõi Sơn quân vây quanh bên ngoài, một tiễn chính giữa Mi Tâm đánh giết Lưu Thành Điển, đủ để chứng minh Thiết Nưu nhãn lực cùng tiến thuật khủng bố. Có thể lý Thiết Nưu, vốn chỉ là cái tiến thuật tinh chuẩn đánh chim thợ săn a. Đi vào tiểu vương gia dưới trướng, đạt được tiểu vương gia chuyên môn chế tạo cung nọ sau, mới có được cái này có thể xuyên thần tích lực sát thương. Nói cho cùng, cái này vẫn là tiểu vương gia sáng tạo thần tích a. Tiểu Tô gia, vô địch. Thời khắc này thật lạ, cũng hết sức hài lòng. Thiết Nưu tiên phú và thực lực là không cần nhiều lời, bây giờ xem ra lợi dụng thời đại này vật liệu chế tác nhiều vòng tổ hợp lại cưỡng cùng cũng hoàn toàn thành công thiết nhu cùng phục hợp cùng ghép hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trung vào một chỗ chính là trong thời không này vị thứ nhất tay bắn tỉa 800 mét khủng bố ám sát tầm bắn hoàn toàn không thua tiếp trước chân chính tay bắn tỉa hắn một người liền có thể chống đỡ ngàn quân yêu quái hắn là yêu quái đây là yêu pháp trên bách núi phó tướng vừa sợ vừa giận đã tại điên biên giới hắn nhận biết không giải thích được đây hết thảy hắn thấy cái này phản vật tiên ngoại mà đến đoạt mệnh mũi tên chỉ có thể là bị thần thủ đoạn, chỉ có thể là yêu pháp. dù sao, tuyệt đối không ai có thể từ giới sơn quân bao trùm phạm vi bên ngoài như vậy đánh giết. cũng căn bản không có người là dùng loại này cổ và mũi tên sắt. liền xem như lấy kỵ xạ nổi tiếng man nhân, cũng tuyệt đối không có người làm đến những này. cho nên, đây không phải yêu pháp là cái gì? nhất định đúng vậy a. giết hắn. tất cả mọi người nghe lệnh. Vây giết thằng này là lớn thống linh báo thủ rửa hận. phó tướng sợ hãi rút ra yêu đao, gào thét cầm rú. nhưng vào lúc này, trần lạc lại như là chơi đùa bình thường, đưa tay đối với hắn kích phát tay áo nhỏ. Đùng, Tô Tiễn Gian nan trèo lên độ cao bay đến trên vách núi, đâm vào phó tướng trên khối giáp. "Tới phi ngươi, chết." Phó tướng sắc mặt đại biến, hoảng sợ điên cuồng lùi lại, nhưng vẫn là đã chậm, cái kia quỷ dị chói hai tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện lần nữa, nhanh chóng tới gần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên điểm đen trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, cấp tốc bày biện ra bó mũi tên bộ dáng, sau đó, phốc, phó tướng đột nhiên chấn động, thẳng hấp té ngửa. Hắn đến chết đều không rõ, Trần Lạc tại sao lại kinh khủng như vậy yêu pháp, mà lại hắn rõ ràng lui về sau, lui lại đến tránh đi Trần Lạc tầm mắt. Vì sao hay là không có né tránh. Cuối cùng một sợi ý thức, hắn mới hiểu được tới, mũi tên, tựa hồ thật sự là từ đối diện đỉnh núi bay tới. Cái này, làm sao có thể chứ? Chương 499, chương 499, đại thống linh chết. Phó tướng cũng chết rồi. Chạy, chạy mau a. Những sơn phỉ này là yêu quái a. Mẹ nha, thật là đáng sợ, mau trốn a. Tại khó có thể lý giải được khủng bố uy hiếp phía dưới, dưới sơn quân, quân tâm tán loạn. Trong nháy mắt, mạng sơn giới sơn quân tan tác như ong vỡ tổ, điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn bị hù ngay cả lưu thành điển cùng phó tướng thi thể cũng không kịp mang đi, sợ chạy chậm liền sẽ bị yêu pháp cách không chui sát. Thiết thành niễm nhìn xem một màn này, thật lâu mới lấy lại tinh thần. ta chưa bao giờ thấy qua loại này tan tác. chọn bẹn hai vạn người A. cái này chính là đặc chiến chém đầu uy lực kinh khủng sao? triệu vân ngô biu bọn hắn cũng kích động không thôi, vạn quân bуй bên trong lấy thượng tướng thủ cấp A, vậy mà thật có thể thực hiện? quá mạnh, quá sáng khoái. tay bắn tỉa đơn giản vô địch à? bọn hắn là quân nhân, tự nhiên nghe qua truyền thuyết như vậy, có thể cái kia cũng chỉ là truyền thuyết à? đây hết vậy tại tiểu vương gia trong tay vậy mà biến thành hiện thực loại trùng kích này tuyệt không phải giết thổ phỉ có thể xứng được dù sao đây chính là đại cảnh quân chính quỷ a nếu là dập quân đến trên chiến trường cự tại vạn quân đuổi bên trong chém đầu địch tướng đây chẳng phải là có thể không chiến mà thắng bọn hắn đột nhiên ý thất được nắm giữ lấy dạng này đặc chiến chi pháp rõ ràng đủ để quét ngang thiên hạ đánh đầu thằng đó a ai có thể tin tưởng đây hết thảy vậy mà đều là xuất từ tiểu vương gia cái này văn nhân sư chi thủ tiểu vương gia chân thần người cũng muốn về xuân lâm cấp tốc đi về an tĩnh. Trần Lạc mang theo bọn hắn lên núi sườn núi, khoảng cách gần nhìn một chút lưu thành điện hai người thi thể kinh khủng xuyên qua phía dưới, hai người đầu lâu cơ hồ nổ tung. Đây chính là chọn mệt hơn 800 trăm mét bên ngoài đánh giết a, đơn giản giống như diêm vương lấy mạng bình thường, quá kinh khủng quá kinh người. Cắt hai người kia đầu mang về, thân thể liền để cho giới sơn quần nhặt xác đi. Trần Lạc nhàn nhạt phân phó lấy, quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm nhanh chân chạy tới thân ảnh. Triệu Vân bọn hắn cũng phát hiện con phức đại cung mà đến Lý Thiên Nhiu kích động nên đón, chán chường thổi phồng. Sư phụ, ta khảo hạch có thể hợp cách. Lý Thiết Nhu cũng rất uẩn vấn, thu thập tâm tình sau lại quỳ gối Trần Lạc trước mặt, kích động lại sùng bái hỏi thăm. 800 trăm mét bắn ra ngoài giết tập nhân, loại này siêu việt bất luận cái gì thần sạ thủ chiến tích, để hắn cảm nhận được chưa từng có cảm giác thành tựu. Mà hắn biết, đây hết thảy đều là Trần Lạc cho, tự nhiên không gì sánh được cung kính. Khao hạnh, điểm tối đa. Trần Lạc cười, đây coi như là tiểu đội chúng ta chân chính trận chiến đầu tiên, toàn viên, điểm tối đa. Đứng lên đi, tranh thủ thời gian thu thập thỏa đáng, về thành đi ngủ. Lý Thiết Nhu biểu hiện không thể bắt bẻ, những người khác tự nhiên cũng không kém vừa rồi lặp đi lặp lại trùng sát, bọn hắn tại Trần Lạc dẫn đầu xuống, đều bắn ra tuyệt đối uy lực khủng bố. 9 người chín kỵ giao đấu hai và người, chính diện trùng sát 3000 quân sĩ lại có thể thế như trẻ tre. Như thế dũng mãnh như thế chiến tích, thiên hạ người nào nhưng so sánh. Tiểu Tô gia vạn thắng, đạt được tán thành, tiết thành nghĩa bọn hắn cũng kích động không thôi, gọi đánh giáp ngực hô to. Giờ khắc này lên, thời không này chi thứ nhất đặc chiến tiểu đội, chân chính xuất sư. Ngay kế tiếp, các loại tin tức ầm chuyển khắp giới sơn thành. Dối Sơn thành sôi trào. Hội trưởng của bọn hắn Tiểu Tô gia, chỉ đem 8 người ra khỏi thành đi chỉ dùng hai ngày, liền tiêu diệt mây trắng hắc hổ hai đại trại. đây chính là chiếm cứ giới sơn thành nhiều năm u át tình a, lại bị dễ dàng như thế tiêu diệt. tiểu vương gia quả nhiên kỳ nam tử, quả nhiên bạn thắng a. trần lạc danh vọng uy danh, trong nháy mắt ở trong thành đạt đến đỉnh phong. mà tại vô số người tính sợ sùng bái trần lạc lúc, trong thành tứ đại thương hội người, lại dọa đến không dám ra ngoài. hà kỳ phú trong miệng ngậm lấy sâm có tuổi, nhưng như cũ hái hùng kết biế, hoảng sợ khó có thể bình an. mặt khác mấy cái trường quý, cũng từng cái mặt không còn chút máu, tâm thần bất định đến cực điểm. hà trường quý, lưu thống linh hắn thật đã chết rồi. Bọn hắn khó có thể tin, đều muốn lại cùng Hà Kỳ Phú xác nhận một lần. Hà Kỳ Phú nghe vậy tranh thủ thời gian chè tim, sắc mặt thống khổ không thôi. Hắn cũng không dám tin a, có thể giới sơn quan truyền đến tin tức xác thực. Lưu Thành Điển thật đã chết rồi. Nghe nói hay là chết tại yêu pháp phía dưới? Sao mà dọa người a? Chương 500, chương 500, việc này đừng muốn nhắc lại. Hà Kỳ Phú ôm ngực chậm nửa ngày, mới rốt cục hoảng sợ hơi chậm, từ từ thở quân khí. Chúng ta mấy nhà đều là đứng đắn tương hội, đều là bạn phận người làm ăn, đều cùng giới sơn quân không có hệ hiểu chưa? mấy cái khác trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt kinh nghi. hà trưởng quỹ, chẳng lẽ tin tức đều là thật? lưu thống lĩnh, thật sự là bị yêu pháp chiu sát. đúng vậy a hà trưởng quỹ, nghe nói lưu thống lĩnh phó tướng cũng là đồng dạng chết thảm. nói là bọn hắn rời đi sau cửa thành, hai bạn người đi tìm kiếm cứu vị kia nhỏ chân bắc vương a. làm sao lại hà kỳ phú nghe vậy, đột nhiên giống như là bị đạp cái đuôi giống như giận ở dữ, gào thét lên tiếng. Y miệng, tất cả cấm miệng, tất cả cút ra ngoài. các ngươi muốn chết chúng ta tứ hải thương hội cũng không muốn chết. muốn nói lan ra ngoài nói. lan. Mấy cái thương hội trưởng uy đều dần mình, lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức càng cổ bái. Nhìn Hà Kỳ Phú cái này kinh hãi biểu lộ, chẳng lẽ lại, Giới Sơn quan tin tức truyền đến, thật sự là thật. Lẫn nhau nhìn xem, mấy người nhao nhao mở miệng. Hà trưởng quý, ngài nhất là trầm ổn đa trí, chúng ta xưa nay duy ngại như tiên lôi sai đâu đánh đó. Ngài làm sao đến mức này a? Đúng vậy a Hà lão, ngài nhanh cho mọi người nói một chút, trên đời này chẳng lẽ lại thực sự có người có yêu pháp. Giới Sơn quân đến cùng đi làm cái gì? Lại đến tụt cùng gặp người nào? Làm sao lại ra loại sự tình này a? Bọn hắn là vượt biên buôn lậu thương nhân, không có một cái là loại lương thiện, có thể xưa nay đều không tin thần Phật bất kính quỷ thần. Ngược lại là các loại quỷ vực giống như lòng người thủ đoạn, bọn hắn gặp nhiều, cũng dùng nhiều. Lưu Thành Điển cái chết, quá mức đột nhiên cũng quá mức kỳ quặc, bọn hắn thực sự nghi hoặc không hiểu. Hà Kỳ Phú sắc mặt hơi chậm, cắn răng nghiến lợi rầu dĩ. Tại mấy người chân thành ánh mắt phía dưới, hắn rốt cục vẫn là chậm rãi mở miệng. Các ngươi tin cũng phải tin, không tin cũng phải tin. Gần hai bọn người tận mắt nhìn thấy, có thiên ngoại phi tiễn đột nhiên đến, trong nháy mắt bắn giết Lưu Thành Điển cùng Hàn Phó tướng. Hai mũi tên đều là chúng mục tiêu bọn hắn mi tâm, một kích mất mạng." Hà Kỳ Phú hoảng sợ nói, "Phải biết, lúc đó trung binh có thể có hai vạn người a. Trải rộng 4 bề 500 bước trong vòng. Các ngươi nói, đây không phải yêu pháp là cái gì?" Mấy cái trưởng quý hãi nhiên trừng lớn mắt. 500 bước trong vòng hai vạn người dưới hộ vệ, còn bị chống rông mà đến mũi tên bắn giết. Cái này, hoàn toàn chính xác khủng bố như yêu pháp bình thường a. Trên đời thật chẳng lẽ có quỷ thần yêu quái? Mấy cái trưởng quý đột nhiên hoảng hốt không thôi, bọn hắn đã làm lòng dạ hiểm độc sự tình, từng kiện không tự chủ được phụ sơn trong lòng. Không biết, lão phu cũng cứ biết Lão phu chẳng qua là cảm thấy không hiểu hoàn hốt lợi hại. Hà Kỳ Phú Gian Nan lúc đầu, tranh thủ thời gian lại ngậm phiến lão sâm. Cái kia, là ai làm yêu pháp? Bên trong một cái trưởng quỹ đột nhiên lên tiếng, đêm qua, Giới Sơn quân rời sau cửa thành, đến cùng đi làm cái gì? Đúng vậy a Hà lão, các ngươi tứ hải thương hội tại Giới Sơn quân bên trong có người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Hắc Hổ không phải thiết kế rụ sát. Người kia sao? Giới Sơn quân làm sao đi? Có một số việc, cho dù không có cùng lưu thành điển thông khí, bọn hắn những ngày gian như quỷ lão hổ ly cũng là minh bạch. Hắc hổ trại bắt chẹt sự tình, rõ ràng chính là cái cục, chính là cái sắt của ga. nhưng vì sao sẽ biến thành như bây giờ? bọn hắn làm thế nào cũng không hiểu rõ. Hà Kỳ Phu do dự nửa ngày, Lưu thành điện chết, chúng ta cùng kinh đô vân bí liên hệ, coi như tạm thời gây mất. Chư Vị nhưng biết, điều này có ý vị gì? mấy cái trưởng quỹ nghiêm nghị nói, chúng ta tự nhiên minh bạch. Về sau, chúng ta mấy nhà coi như chỉ có thể báo đoàn sửa ấm. dù sao không có biên quân duy trì, chúng ta sinh ý còn phải tiếp tục ga. Hà Kỳ Phu hài lòng gật đầu. mấy vị minh bạch liền tốt. đã như vậy, La Phu liền đem biết đến, từng cái nói cũng Trư Vị nghe. Vừa bạn Lao phu cũng mất chủ ý, thuận tiện thỉnh giáo chư vị, chúng ta về sau nên làm thế nào cho phải? Nên như thế nào? Đối mặt mới giới Sơn thành chi chủ, đối mặt người lính đánh thuê kia công hội. Chương 501, chương 501, tứ hải thương hội nội viện. Hà Kỳ Phú để cho người ta đóng cửa kỹ càng bảo vệ tốt cửa viện, mới chậm rãi nói ra hắn nắm giữ độc nhất vô nhị tin tức. Mấy cái thương hội trưởng quý nghe xong, tất cả đều há nhiên. Cái gì? Bạch Vân chạy hất hổ chạy, lại thật bị tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn rủ vào nơi hiểm yếu binh hùng tướng mạnh, còn âm thầm cùng giới Sơn quân liên thủ a vương phủ hộ vệ chính là cái kia tu la tiểu đội sao lại đáng sợ như thế hà kỳ phú hô hấp có chút gấp rút đỏ lên mặt trừng mắt kinh nghi mấy người gặp bọn họ còn tại xoắn xuýt cái này hắn nhịn không được cắn răng nói mấy vị đây là trọng điểm sao bạch vân trại cũng tốt hắc hổ trại cũng được cùng giới sơn quân so sánh lại tính là cái gì bọn hắn bị tiêu diệt thì như thế nào trọng điểm là giới sơn quân về sau cử động a được hắn nhắc nhở mấy cái trưởng bĩ trợ tỉnh ngộ ngoa tào nói cách khác lưu thành điền biết hắc hổ trại bị diện là mang binh đi cướp giết người kia trời ạ hắn điên rồi sao hắn vậy mà điều động đại quân, liều sát phi vương, không không, thừa dịp lúc ban đêm sắc ô đối phương là giã bút lên, hoàn toàn chính xác diệu kế a, có thể làm sao lại thất bại, chọn bén hai vạn nhân mà a, Hà kỳ phú thở phào, thầm nghĩ đám ngu xuẩn này cuối cùng là suy nghĩ minh bạch, lại cân nhắc một phen, hắn mới chậm rãi mở miệng, bạch vân trại hắc hổ trại tuần tự bị diện, trong đó chi tiết như thế nào đã không trọng yếu, nhưng như thế đến một lần, bốn bề sơn phỉ triệt để không có thành cựu, đêm qua là giới sơn quân cơ hội cuối cùng a, lưu thành điển cũng là chó cung rất dẩu xuất đại quân kiếm cớ nửa đường cướp giết vẫn có thể xem là bắt buộc mạo hiểm nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà lại bại thậm chí còn dựa vào tính mệnh ai thương hội các trưởng quỹ đều có chút tê cả da đầu ngóc trệ nửa ngày mới lần nữa lấy lại tinh thần nói cách khác đêm qua giới sơn quân vây giết không ngờ là thật sự tiểu chấn bắc vương cái kia làm yêu pháp người chẳng phải cũng là vị kia tiểu vương gia cùng người đứng bên cạnh hắn Chơi ạ cái này về sau giới sơn thành đều tại trong trường không của hắn chúng ta chẳng phải là muốn tùy ý hắn lắm hà kỳ phú lạnh lùng đảo qua mấy người tiếng gửi lệnh mở miệng không phải vậy, các ngươi coi là Lão Phu, vì sao như vậy thấp thỏm lo âu? Vừa rồi Lão Phu nói muốn cùng mấy vị thảo luận, chính là chúng ta về sau như thế nào tự xử a. Không khí trong phòng lập tức cực độ đen nén, mấy cái thương hội trưởng quý bối rối như cỏ, nho nhao đứng ngồi không yên. Bọn hắn không biết chi tiết, có thể kết quả lại bày ở trước mắt bọn hắn a. Trấn Bác Vương phủ coi như không tá trợ do mình, lại cũng có thể tùy tiện tiêu diệt Bạch Vân Trại Hắc Hổ Trại, thậm chí ngay cả hai mươi, không không giới Sơn quân nổi lên đều không thể cướp giết bọn hắn a. Ngược lại là Lưu Thành Điền chính mình bị Bỉ Dị yêu pháp muốn mệnh về sau bọn hắn chẳng lẽ muốn cùng dạng này đều chấn bắc vương phủ đối nghịch? cái này dù ai ai không hoảng hốt ta, cái này chấn bắc vương phủ cũng quá đáng sợ. về sau chúng ta có thể làm sao xử lý? cực kỳ kinh người a tiểu chấn này bất vương, nguyên bản không phải cái phế vật hoàn cố sao? giới sơn quân cùng sơn phỉ đều không làm gì được hắn, chúng ta chẳng phải là chỉ có thể mặc cho hắn bài bố? thương hội các trưởng quỹ càng nghĩ càng hoảng, sắc mặt một cái so một cái khó coi, hà kỳ phú cái mối suýt nữa thất liên trong lòng tự đủ lão tử liền không nên trông cậy vào các ngươi đám gia hỏa này. So lão phu còn không có rũ khí. nhưng vấn đề là càng là hiểu rõ nội tình, càng là biết Trấn Bắc Vương phủ khủng bố a. Loại này khó chơi ra hỏa, không ở lại kinh đô thành hỏa hoạn những người kia, chạy giới sơn thành tới làm gì nha? Lần này tốt, giới sơn thành chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến thành trong bàn tay hắn đồ vật, sơn vị không có lưu thành điển cũng đã chết, bọn hắn những thương hội này về sau nhưng như thế nào là tốt? Triệt để nắm trong tay giới sơn thành xung quanh, Trấn Bắc Vương phủ bước kế tiếp, khẳng định sẽ đối bọn hắn động dao a. Dù sao, vượt biên buôn bán lợi nhuận quá khổng lồ, lớn đến kinh đô Vân Quý tập đoàn đều trông mà thèm nhúng tay. Tên yêu thân là Phiên vương, làm sao có thể không động tâm? Chỉ sợ hắn chẳng những muốn chia một chén canh, còn muốn đem hết thể đều nắm trong tay a. Trương 502, trăm 502, sơn vị tam đại trại hủy diện, lưu thành điển chết bất đắc kỳ tử, giới sơn thành trong ngoài rốt cục thái bình. Ngoài thành sơn vị còn có không ít, nhưng đã khó thành khí hậu. Công hội tiếp tục ngày phát hành thường tiêu phí nhiệm vụ, những người kia nhất định chỉ có thể trở thành các dông binh luyện tập điểm ngắm. Trong thành ngay ngắn trật tự, trung tiểu thương hội thương đội cũng nhau nhau khôi phục hình đường, hết thể đều cấp tốc an định lại. Tứ hải các loại mấy đại thương hội, lại đều còn tại quan sát. Những người này nhận định Trần Lạc sẽ đối với bọn hắn độ thủ, lại chậm chạp không thấy động tĩnh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hà Kỳ Phú bọn hắn lặp đi lặp lại thương nghị, cuối cùng quyết định các loại. Các loại Giới Sơn quân sự tình, đâm đi đến Kinh Thành. Giới Sơn quân chính phó thống lĩnh tuần tự chết bởi Trần Lạc chi thủ, Kinh đô thành tất nhiên sẽ có phản ứng. Dù sao, Kinh đô vân quý Môn đúng vậy nguyện mất đi đối với Giới Sơn thành công chế, cùng Trần Lạc đối địch người, cũng khẳng định sẽ thừa cơ nổi lên. Thân là phi vương, lại hại chết đất phong chủ quân thống lĩnh. Loại này tội trạng, triều đình không có đạo lý không dám tội. Hà Kỳ phú bọn hắn có kiên nhẫn, chuẩn bị các loại trần lạc bị thu thập, lại thừa cơ nổi lên đại cảnh triều đình. Thông lệ triều hội còn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã có chút bầu không khí nghiêm trọng. Xét diệt Tiêu thị sau cảnh đế bị bệnh nhiều ngày, bây giờ vào triều cũng có chút ý chí tinh thần xa xá xát. Trân Hoàng hậu Trân chính nguyên nhân cái chết, Tiêu Hoàng hậu Tư thông hội nhân đều giống như dao găm sắc bén, đâm hắn đoán hận hối hận, đêm không thể say giấc. Vệ hạ long thể thiếu an, có bản sớm tấu, vô sự bãi triều. Trung quan lễ tết, cao lửng âm thanh hô hào từ bị mang theo sau lưng hàn lâm viện ngự sử giải đám người cảnh giác liếc nhìn những cái kia vân quý lao tướng giới sơn thành tin tức đã sớm truyền khắp trong kinh hôm nay chiều này có thể về sớm cũng được bệ hạ thần có đấu thần cũng có đấu bệ hạ lão thần có bản muốn tham na chấn bắc vương trần lã trong lúc nhất thời văn võ hai bên nhau nhau có người ra khỏi hàng sợ cảnh đế trực tiếp bài chiều. cảnh đế khẽ nhíu mày lạnh lùng dương mắt nói hôm nay sao thế nhỉ chưa hái khanh có văn có võ lại đều có việc các ngươi chẳng lẽ đều muốn tham gia trần lã khởi bẩm bệ hạ đúng là như thế vân quý tập đoàn thủ lĩnh đại cảnh ba triệu lao tướng thành quốc công trước tiên mở miệng chấn bắc vương trần lạc đất phong dời núi không nghĩ hòa thuận chú quân giáo hóa dân chúng lại yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm những này ngược lại cũng thôi nhưng hắn lại tùy ý làm bậy tung người hành hùng thuận tự chém giết giới sơn quân chính phó hai thống lĩnh giới sơn quân thế nhưng là triều đỉnh chủ quân a bệ hạ trần lạc tiểu nhi cử động lần này quả thực là xem thường triều đỉnh cảnh đế sắc mặt đống nhiên ông trầm cả dân nói lại có việc này thật có việc này a bệ hạ một tiên khác vân quý lao tướng uy biến đội cũng đau lòng nhức óc mở miệng giới sơn quân không chỉ là chủ quân hay là việc quan hệ biên quan an nguy biên quân a. Bây giờ Giới Sơn thành sơ định, vệ quốc còn tại nhìn chằm chằm. Trấn Bắc Vương Trần Lạc cử động lần này, rõ ràng là tại họa loạn biên quan, đơn giản tội không thể tha a. Tên hôn chứng này, hắn thật to gan. Cảnh đế nghe vậy giận dữ, trực tiếp vô bàn đứng dậy bạo hống lên tiếng. Đế Vương uy thế bán ra, trong chốc lát cảm giác gáp bách tràn ngập toàn bộ triều đình. Văn võ quần thần tất cả đều biến sắc, nhao nhao cúi đầu. Giới Sơn quan tấu đâu? cho châm trình lên. Cao lực tranh thủ thời gian trình lên đấu, cảnh đế đảo qua vài lần, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Tiểu Tặc đang chết, Dối Sơn thành là hắn đất phong, không phải Hàn Quốc. Trong mắt của hắn còn có hay không triều đình, còn có hay không chấm. Hắn muốn làm gì? Vân Quý tập đoàn đám người thấy thế mừng thầm, trong nháy mắt lại hơn 10 người ra khỏi hàng, lớn tiếng kêu gọi. Trấn Bắc Vương Trần Lạc xem thường triều đình họa loạn biên quân, xin mời bề hạ xuống trước trọng phạt. Dày vỏ dân chúng uy hiếp biên thành, tội không thể tha. Nhất định phải nghiêm trị. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ triều đình người đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin người chỉ. Cảnh đế sắc mặt thiết thanh nghiến răng nghiến lợi, liền muốn lập tức hạ chỉ, chỉ Trần Lạc tội Chương 503, chương 503, trước đó Tiêu Thị một án, Cảnh Đế muốn giết nhất người chính là Trần Lạc. Bởi vì Tiêu Thị sẽ ra chuyện, nghĩ như thế nào đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Làm không tốt, hắn cũng nhìn được Tiêu Thị tiện phụ cùng cái kia hổ nhân tư thông dâm loạn. Mà lại, tiểu tử kia thật không có đoán được Trần Vũ Uy cùng Trần Hoàng hậu chân chính nguyên nhân cái chết sao? Cảnh Đế đối với cái này rất hoài nghi. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không có chứng cứ, cũng không có bất kỳ lý do gì giết Trần Lạc. Cuối cùng cũng không thể không nắm lỗ mũi, đem hắn phạt phong đến giới Sơn Thành muốn cho rằng tiểu tử kia có thể hay không còn sống đến giới sơn thành đều khó nói, có thể kết quả đây, kết quả lúc này mới đi bao lâu, vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, đơn giản rất tốt, vừa vẫn có công khai chừng trị hắn lý do. thu liễm tâm tư, cảnh đế mang theo vài phần giữ tận, liền muốn mở miệng hạ chỉ, có thể lúc này, từ vị lại ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi ra khỏi hàng. Đang yên đang lành chiều hội, sao đột nhiên dương cung bả kiếm đi lên, lao thần cao tuổi hai mắt không thông, xin hỏi bệ hạ cùng chư vị, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? cảnh đế sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Từ Trần Lạc khai thiếu cho tới bây giờ, ba lần bốn lượt đều là từ vị một đám người tại giúp Trần Lạc, hắn làm sao không biết. Giờ phút này gặp lão gia hỏa này lại đứng ra, cảnh đế âm trầm nói từ ái khanh không biết. Vậy liền nhặt lên đấu, xem thật kỹ một chút. Lúc trước không dám giết Trần Lạc, lớn nhất lo lắng chính là từ vị cầm đầu những người này. Bọn hắn là thuần túy văn văn, đều là phụ Trần Lạc là văn nhân sư. Ngẫu chút là, bọn hắn hay là ngôn ngoan, còn nắm giữ lấy thiên hạ văn nhân ngữ rõ, không thể không có kiêng kỵ. Bây giờ Trần Lạc tại giới sơn thành như vậy làm vậy, đám gia hỏa này chẳng lẽ lại còn muốn nói đỡ cho hắn? cảnh đế ánh mắt băng lãnh, thầm nghĩ chớp ngược lại muốn xem xem các ngươi lần này như thế nào giúp hắn. Từ vị rất bình tĩnh nhặt lên đấu, nếu mày nhìn một chút, lại truyền đọc cho ngự sử đại những người khác. Nội dung thôi, cùng vừa rồi vân quý tập đoàn nói nhất trí, hết sức kinh người. Chỉ là quá mức hoang đường ngay thẳng. Những này cũng không phải tiểu tử kia phong cách hành sự. Nhắm mắt phỏng đoán một lát, từ vị đột nhiên cười khẽ một tiếng. Từ ái khanh, ngươi cười cái gì? Cảnh đế lạnh lùng mở miệng. Vân quý tập đoàn bọn họ cũng nao nao cảnh giác nhìn qua, bọn hắn đồng dạng rõ ràng từ vị đám này quan văn là giúp trợ lặng. Bệ hạ thứ lỗi. Lão thần là cảm thấy cái này tấu nội dung quá mức hoang đường, là lấy bật cười. Hoang đường? Từ đại nhân ngươi có ý tứ gì? Thành Quốc công nghe vậy trợn mắt chất vấn. Từ bị thản nhiên nói, mặt chứa ý tứ a, những sự tình này, không thể nào là tiểu trấn Bắc Vương làm. Lời này vừa nói ra, triều đình vỡ tổ, Dây trắng mực đen tấu biết, không phải hắn làm lại có thể là ai? Giới Sơn thành chẳng lẽ còn có người khác có thể giết được chú quân chính phó thống lĩnh sao? Bây giờ lưu thành điền bọn người bỏ mình, chẳng lẽ lại là giới Sơn quân vu công hắn Trần là sao? Từng tiếng chất vấn, nội giận đùng đùng. Từ bị vứt dâu nói lao phu mắt mở, có lẽ không thấy quá rõ. Thỉnh giáo chư vị công đợi, tiểu trấn Bắc Vương như thế nào giết phó thống lĩnh, thì như thế nào giết cái kia chính thống lĩnh. Thành Quốc công cười lạnh, từ đại nhân là quan văn đứng đầu trí tuệ hơn người, lại cũng có thỉnh giáo chúng ta võ phu thời điểm. Tấu bên trên biết rõ ràng, Trấn Bắc Vương một đoàn người đến giới Sơn thành đến đó, liền cưỡng ép xông Quan Tung thủ hạ hành hung, tại chỗ chu sát giới Sơn quân phó thống lĩnh, còn chém tới Lưu Thành Điển một tay. Người ta đều biết, Phiên Vương là thủ chủ quân tiết chế, Trấn Bắc Vương rõ ràng là từ đến ngày, liền muốn hỏa loạn biên quan vân quý các võ tướng nhao nhao phụ họa giận dữ mắng mỏ không sai đúng là như thế gan to bằng trời mắt không chịu đỉnh tặc này đi dưới sân hành liền không nhìn bệ hạ muốn làm mưa làm gió a tư bị bình tĩnh nghe xong mở miệng cười đúng là như vậy lao phu ngược lại là hiếu kỳ chấn bắc vương phủ một nhóm hộ vệ bao nhiêu cái này tấu bên trên viết là hơn 10 người mà thôi đây cũng là ly kỳ 10 cái đi theo chấn bắc vương đội vàng rời kinh hộ vệ có thể ban đêm xông vào dưới sân hành còn tại số lớn chúa quân trong tay chính diện đánh chết phó thống lĩnh thậm chí còn chém tới thống lĩnh lưu thành Điển một tay. Ta đại cảnh biên quân, khi nào càng như thế yếu đuối? Một câu, để triều đình các võ tướng nhao nhau ngây người. Lập tức, bọn hắn cùng nhau giận dữ, bạo hống lên tiếng. Chương 504, chương 504, văn võ mâu thuẫn, các triều đại đổi thay đều là thầm căn cổ đế. Từ bị là quan văn đứng đầu, lại như vậy công nhiên chất vấn biên quân thực lực. Đây rõ ràng là tại giắt tay áo, thung hăng rút các võ tướng miệng động. Ta đại cảnh mấy năm liên tục tai họa, quốc khố không danh. Như thế tình hình dưới, vậy hạ vẫn như cũ hết sức cam đoan quân phí xu tốc, lấy giữ ổn biên quan yên ổn nhưng ta đại cảnh biên quân khi nào càng như thế yếu đối. đóng giữ lấy dối sơn thành lại bị hơn 10 hộ vệ tùy tiện công phá vào thành còn đánh chết đường đường phó thống lĩnh cảnh đế lông mày cao chặt các võ tướng ngốc trệ bên dưới lập tức nhao nhao nổi giận nói bậy nói bạn từ vị, ngươi dám nhục nhã chúng ta vũ tướng quân sĩ hắn là liên phong tiên bương, sao là công phá cửa thành nói chuyện rõ ràng là hắn vào thành sau trận thế giết người không sai tất nhiên là giới sơn quân nên bọn hắn vào thành sau hắn cố ý giết người là duy trong tiếng gầm gừ từ bị lại lần nữa cười khẽ Nguyên lai like là đón vào thành mới giết người sao? Vậy cái này tấu bên trên viết, Thiên Nhân đội tại trên đường ngăn cản, Phó thống lĩnh bị Trấn Bắc Vương phủ hộ vệ một tiên bắn giết, là chuyện gì xảy ra? Nếu đón vào thành, vì sao còn mang ngàn người ngăn cản? Cái này chẳng lẽ không phải phạm thượng? Chẳng lẽ không nên giết? Chúng bỗ tướng, đột nhiên trì trệ. Việc này, bọn hắn tròn không trở lại a? Trấn Bắc Vương phủ người là phá thành mà vào, công kích điểm này, chỉ có thể thừa nhận biên quân yếu đuối đến cực điểm. Nếu là nói thành đón vào thành, Phó thống lĩnh xuất số lớn nhân mã ngăn cản, rõ ràng là muốn chết. Cái này hân quý các võ tướng cùng nhong nậu nhìn qua từ vị cười tủm tỉm biểu lộ nhao nhao khí đau răng, lại không thể phản bác bệ hạ xem ra bộ này thống lĩnh cái chết có ẩn tình khác ga khẩn cầu bệ hạ minh xét từ vị với mịn, hướng phía trên long nghị không người cảnh đế mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn về phía chúng hân quý võ tướng thành quốc công mỹ mắt rượt một cái giọng căm hận nói từ đại nhân làm gì tránh nhẹ liền nạo coi như phó thống lĩnh phạm thượng nên giết coi như lưu thành điển tiếp giá không chu toàn bị chém một tay có thể lưu thành điển cái chết nói thế nào Trấn Bắc Vương dẫn người ra khỏi thành 2 ngày không về, Luyện binh giới Sơn quân hảo ý tiến đến tìm kiếm cứu, lại bị hắn dùng yêu pháp đánh giết, việc này có thể có 20000 giới Sơn quân làm chứng. Từ bị dù bận vận dung dung, mỉm cười nói, đã là đi tìm kiếm cứu, tại sao lại đột thủ? Thành quốc công gừ lệnh, tấu bên trên biết rõ ràng, lúc đó sắc trời lởmở, giới Sơn quân coi là Trấn Bắc Vương là giả mạo. Dù sao ngoài thành sơn phỉ đông đảo lại hung tàn, Trấn Bắc Vương một nhóm bất quá 9 người, theo lý thuyết tự nhiên thân hãm hiểm cảnh mới đối. Ai ngờ nghĩ bọn hắn vậy mà thật may mắn thoát hiểm. Như thế điều lầm, cũng hợp lý đi. Cảnh đế chậm rãi gật đầu, nhìn tình hình lúc đó, hoàn toàn chính xác dễ dàng hiểu lầm. Đám Vân Quý thấy thế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đúng là như thế a bệ hạ. Hiểu Lâm phía dưới, Giới Sơn Quân tự nhiên muốn để ra nghi vấn rõ ràng a. Nhưng ai liệu Trấn Bắc Vương vậy mà lại yêu pháp, đánh chết thống linh lưu thành điền. Trước mắt bao người sử dụng yêu pháp, đây là muốn hại nước hại dân a. Như vậy xem ra, Trấn Bắc Vương đó là khai thiếu, rõ ràng là bị yêu tả phụ thân a. Cảnh đế sắc mặt lập tức càng không tốt. Quái lực loạn thần yêu tà sự tình, xưa nay là đại cảnh bối kỵ. Bởi vì những này có thể nhất mê hoặc lòng người, Cảnh Đế hay là quá giờ thí, liền suýt nữa bởi vì Vu Cổ chi họa bỏ mình. Hán nhất là cực hận những này, giờ phút này ngay vậy, tự nhiên sát ý ngầm sinh. Hai mươi không không không dối sơn quân tận mắt nhìn thấy, xem ra là không làm được dạ. Cảnh Đế lạnh lùng quay đầu, Từ Ái khanh, ngươi nhưng còn có loại chuyện gì? Thanh âm không lớn, có thể thấu lộ ra ngoài sát ý lại hết sức rõ ràng. Loại băng lãnh này tức giận khí thế, cấp tốc bao phủ toàn bộ triều đình. Dù sao ai cũng biết, liên lụy đến loại sự tình này, Cảnh Đế là tuyệt không có khả năng tha thứ. Chân lặng, chết chắc. Huân quý tập đoàn bọn họ âm thầm đáp ý. Ngươi tử vị coi là phó thống kia lĩnh là trọng điểm sao? Sai sai sai, đã sớm ở tới ngươi tử vị sẽ giúp nói nói, phó thống kia lĩnh bất quá là cái kích nổ, chân chính sát chiêu, nhưng thật ra là cái này yêu pháp giết người à. Cái này, thế nhưng là bệ hạ cấm kỵ. Chạm đến cái này, hắn chẳng lạ, làm sao không chết. Chương 505, chương 505, tử vị. chẳng đang hỏi ngươi lời nói. Cảnh đế bỗng nhiên vô án, gầm nhẹ lên tiếng. Tiểu tử kia dùng yêu pháp hại người, ngươi giúp hắn như thế nào cãi lại? Trên triệu đỉnh bầu không khí, trong ngáy mắt ngưng trọng kiềm chế. Các võ tướng âm thầm đáp ý. Cười nhạo lấy nhìn về phía Từ vị. Từ vị lại biểu lộ cục khái, hơi trầm ngâm ngửi về sau chắp tay. Lao thần, cũng không có muốn giúp trấn Bắc Vương cãi lại, chỉ là Lao thần có một chuyện không hiểu, trên đời này, thật có cái kia vạn quân bụi bên trong cách không giết người yêu pháp sao?" Thành quốc công bọn người nghe vậy cười to. "Từ đại nhân." 20000 giới sơn quân tận mắt nhìn thấy a, chẳng lẽ còn có giả? Chẳng lẽ lại, người cho rằng cái kia 20000 giới sơn quân, dám lập yêu pháp sự tình sao? Đây chính là tội chết. Mọi người đều biết tội chết, ai dám lập Cảnh đế cũng hừ lạnh, chấm xưa nay có chứa yêu non hoặc chúng, đại cảnh hẳn là không ai không biết đi. Từ Ái Khanh còn không tin. Lao thần tin, xem ra, Lưu thống Linh thật sự là bị yêu pháp giết chết. Từ bị biểu lộ cổ quái, mang theo chút ý cười, biết liền tốt. Bệ hạ, thần xin mời chỉ, chém giết yêu tà Trần Lạc. Không sai, kẻ này không thể lưu, lưu thì hại nước hại dân a bệ hạ. Giết giết giết. Đoạn đều giết lý lẽ. Ngay cả Từ vị đều tin, ai cũng cho là Trần Lạc chết chắc. Cảnh đế lạnh lùng gật đầu, hắn lại nhiều cái giết Trần Lạc lý do, cái này rất tốt nhưng lại tại hắn lại phải mở miệng hạ chỉ lúc từ vị đột nhiên lại mở miệng ai nha lao thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề từ vị vỗ tay một cái thiếu kỳ nói chư vị làm sao biết cái kia bị hai mươi không không đại quân vây quanh vẫn còn có thể sử dụng yêu pháp đánh giết lưu thống lĩnh người là tiểu chấn bắc vương trần là đâu dắt trên triều đình đắc ý các võ tướng sắc cơ khó nén cảnh đế trong ngay mắt đều nương ngẩn chư vị vừa rồi cũng nói dưới sơn thành sơn vĩ hùng hăng ngang ngược. dưới sơn quân gặp chấn bắc vương dẫn người ra khỏi thành hai ngày không về liệu định hắn thân hãm hiểm cảnh là lấy suất động tất cả mọi người đi tìm cứu cứu Từ bị mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, nếu như thế, Trấn Bắc Vương thế đơn lửng bạc, hẳn là còn ở sơn Phỉ trong tay đi. Lúc đó giới sơn quân đều coi là vây quanh chính là giả mạo Trấn Bắc Vương, chứ bị thế nào biết, hắn là thật đâu. Tất cả mọi người ngộm, trừng mắt ngốc trệ. Ngươi, thành quốc công tức giận, ngươi đây là cưỡng từ bảo lý, không phải hắn lại là người nào? Có lẽ là sơn Phỉ đâu. Từ bị cười, giới sơn thành xung quanh ngư long hữu tạm, còn nhiều các quốc gia tam giáo cửu lưu, có lẽ là chính là yêu nhân là vĩ, thoát ra tiểu Trấn Bắc Vương đâu? Các võ tướng lập tức càng nộ. Cám nói tới nói lui, vậy mà tại cái này mấu chốt nhất đốt bị ổn định. mới là bọn hắn nói, Lưu Thành Điền nhận định Vây quanh là sơn phỉ giả mạo, bọn hắn nói như thế nào đó là thật. Cảnh Đế ra mặt riu lên, cũng phát hiện điểm này căn bản không có cách nào chứng minh, mắt thấy liền có thể hạ chỉ giết tiểu tử kia a, cái này là mã. Vận Bưu tập đoàn đám người á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vừa tức vừa gấp, nheo nhéo vào đầu bước hai. xúc động a, bọn hắn coi là đây là tất xác cục, căn bản là không có tinh tế phỏng đoán, nào ngờ tới có thể bị từ vị bắt lấy bậc này mấu chốt. những này quan văn quá đạm mã khả ác làm sao như thế sẽ cãi nhau. Từ bị lại mặt mỉm cười, bình chân như vậy, không phải hắn sẽ cãi nhau, mà là hắn tin tưởng vững chắc, Trần Lạc tên kia tuyệt sẽ không tự tuyệt đường lui. đã như vậy, cả sự kiện hắn tất nhiên chiếm hết tiên cơ cùng đạo lý. mặc dù không có cách nào câu thông, có thể Từ Bị chỉ cần từ trên mặt nổi đi tìm đối phương lỗi thủng là đủ rồi. bởi vì Trần Lạc tiểu tử kia, căn bản chính là cái giọt nước không lọt đó a. sự thật chứng minh, quả nhiên lại là như vậy. tiểu tử kia, thật đúng là làm người ta kinh ngạc à? Từ Bị càng nghĩ càng cảm khái, càng nghĩ càng đối với Trần Lạc sợ hãi thản phục. Lúc này Vân Quý các võ tướng lại phải gấp điên rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nên như thế nào phản bác? Nhất định phải giết chết Trần Lạc A, không phải vậy bọn hắn coi như triệt để mất đi đối với giới sơn thành nắm trong tay. Đây chính là bọn hắn Vân Quý tập đoàn, kinh doanh nhiều năm tụ bả bốn cây dụng tiền a, tuyệt đối không có khả năng ném. Tuyệt không thể chấp tay tặng cho tiểu tử kia. Chương 506, chương 506, thành quốc công các loại ngân quý, uống đến phát khóc. Lưu Thành Điển chết sống không trọng yếu, trong yếu là bọn hắn đối với giới sơn thành khống chế. Dưới hình thế bây giờ, trừ phi giết chết Trần Lạc Nếu không coi như lại phái đắc lực nhân thủ đi giới sơn quan, cũng vô dụng. Bởi vì giới sơn thành đã tất cả tiểu tử kia trong lòng bàn tay a. Giới sơn thành cùng giới sơn quân liên hệ đã bị chặn đứt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tài nguyên muốn bị chặn đứt. Không thể nhịn a. Bọn hắn lo lắng không thôi, hoán hận trừng mắt ở vị, chẳng không thể xông đi lên đánh tươi bởi lão gia hỏa này một trận. Nhưng là không dùng a, không có lý do độc thủ, đánh cũng không có ý nghĩa a. Từ vị mặt mỉm cười, ung dung nói ra, tiểu trấn Bắc Vương thế nhưng là chúng ta văn nhân sĩ, chúng ta tin tưởng đúng chắc sự tình không phải hắn cách làm, dù sao chúng ta văn nhân có thể ghét nhất thô tục chém chém giết giết các võ tướng đơn giản muốn trọc giận thổ huyết la hôn đạp kia lại còn thừa cơ khinh bị bọn hắn hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào phản bác cảnh đế rất không vui nhưng cũng không tốt đối với tử vị phát tác thành quốc công các ngươi như thế nào chứng minh làm yêu pháp người chính là trở lại đúng vậy a tử vị thừa cơ lại mở miệng như tùy tiện có thể chứng minh đó chính là tiểu trấn bắc vương cái kia lưu thống lĩnh lúc đó cũng nên biết được đi hắn như biết được vì sao lại để cho hai giới sân vân vây công tiểu trần bắc vương đâu cái này chẳng phải làm nữ phản. Ngọt tạo. Thành Quốc công bọn người trừng lớn mắt. Ai cũng biết Lưu Thành Điển là người của bọn hắn a. Chó này từ bị lại còn muốn cho Lưu Thành Điển chụp nữ phản tội danh. Đây là gài bẫy để bọn hắn chối a. Lao cầu này, đơn giản quá âm hiểm. Từ bị đúng vậy nhận cái này, muốn nói âm hiểm, vậy cũng phải là Trần Lạc âm hiểm. Tiểu tử kia lại đem một cái thập tử vô sinh vây giết chi cục biến thành kết quả như vậy. Chứ kia cái gọi là yêu pháp bên ngoài, mỗi một nước đơn giản đều không có kẽ hở a. Nhưng như cái gì cũng không làm, lại đem hết thảy bảy ở ngoài sáng còn có thể đều khống chế quả thực là khủng bố như vậy à? thành quốc công bọn người triệt để tê, cũng căn bản không cách nào trả lời cảnh đế vấn đề. lại tiếp tục như thế, cảnh đế coi như muốn nhân cơ hội làm trật lạng, cũng không thể nào ra tay à? rơi vào đường cùng, bọn hắn lặng yên quay đầu, nhìn về hướng đội ngũ phía trước đạo thân ảnh kia. túc vương một mực tại xem việc, chỉ là sắc mặt cũng từ vừa rồi lắc ý, biến có chút không tốt. sự tình cứng nở, hắn cảm nhận được đám vân quý ánh mắt, nếu mày nhìn về phía một người khác. mới hộ bộ thượng thư ngụy trung hiển chậm rãi ra khỏi hàng. bệ hạ, yêu pháp sự tình liên lụy trọng đại. Thần có một câu muốn hỏi một chút từ đại nhân." Nói, Cảnh Đế liếc mắt Tô Vương, nhàn nhạt mở miệng. Ngụy Trung Hiền hướng từ vị chấp tay, khách khí mở miệng nói, "Lão đại nhân, hạ quan muốn biết, ngại như thế nào chứng minh bị vây phía dưới sử dụng yêu pháp, không phải chấn bắt quân đồ?" "Ân, làm sao đem bóng lại đá trở về? Cái này có làm được cái gì?" Đám vân quý nghe vậy nghi hoặc, Cảnh Đế cùng Tô Vương, lại ánh mắt cùng nhau đột nhiên sáng. Từ vị cũng con ngươi ngưng lại, nhìn không được quan sát tỉ mỉ một phen cái này cũng không có quá nhiều ấn tượng với hộ bộ tự thư. Trong lớn thượng, Cái này Ngụy Trung Hiền xem như cái năng thần, mặc dù rất ít ra mặt, lại một bước lên mây lên trước cực nhanh. Thất ở hộ bộ lại hoàn toàn không có bị Thái tử án cùng Tiêu thị án liên lụy, bây giờ thậm chí trực tiếp thành hộ bộ thượng thư. Bởi vậy có thể thấy được, người này hơn phân nửa là hạng người tâm cơ thâm trầm, không thể khinh thường. Dưới mắt hắn câu này hỏi lại, cũng cao minh đến cực điểm, tùy tiện liền đem Vân Quý tập đoàn khốn cục cho pha bỡ. Hơi trầm âm, Từ vị vừa nói, Ngụy thượng thư lời ấy sai rồi, lão phu vì sao muốn chứng minh đâu? Lão phu chỉ là người ngoại quốc, nào biết sử dụng yêu pháp giết người chính là ai. Ngụy Trung Hiền vẫn như cũ ý cười chân đầy, nếu như thế, tiểu chấn Bắc Vương ý nguyên không thoát khỏi được hiểm nghi à. Vậy hạ, Vũ Diêu Chi Lưu là ta đại cảnh bối kỵ, bây giờ lại việc quan hệ biên quan ổn định. Thần đề nghị, tạm thời giam giữ tiểu chấn Bắc Vương hồi kinh, ở trước mặt điều tra rõ ràng chính là. Túc Vương cùng Vân Quý tập đoàn nghe vậy lại hỉ, liền ngay cả cảnh đế ánh mắt cũng sáng lên bên dưới. Có thể từ vị nghe vậy, lại hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ hổ bét. Như bị giam giữ hồi kinh, chân lạc chẳng phải là nguy hiểm. Cái này Ngụy Trung Hiển, quả nhiên ông hiểm. Chương 507, chương 507, theo đại cảnh quý cũ. Phiên vương liền tiên sau, không được triệu là không thể hồi kinh. Mà đối với cảnh đế tới nói, không có mười phần lý do, cũng không thể tùy ý triệu hồi. Ngụy Trung hiền đề nghị, lại cho cảnh đế một cái lý do rất tốt. Triệu kiến bản thân cũng không vấn đề, nhưng nếu là giam giữ hồi kinh, đó chính là hai chuyện khác nhau. Một khi bị giam giữ, nửa đường Trần Lạc người không được đến gần, chẳng phải là cho sát thủ sung túc cơ hội? Coi như may mắn sống sót, có thể hồi kinh đằng sau đâu. Đến lúc đó, không cần chờ yêu pháp việc giết người thẩm tra, những người này làm theo có thể đối với Trần Lạc ra tay à? Mà lại, Trần Lạc một khi rời đi dưới sơn thành thế tất sẽ bị một ít người một lần nữa khống chế phí công nhọc sức Tốt một cái nguy trung hiền đơn giản âm tàn đến cực điểm nhẹ nhõm một tay lại cơ hồ muốn đưa trần lạc vào chỗ chết ta Mấu chốt là cảnh đế bệ hạ rõ ràng ý động làm sao bây giờ nên như thế nào phản bác Từ vị sắc mặt nghiêm trọng cấp tốc suy tư nhưng hắn nhanh chóng đem cả sự kiện suy nghĩ mấy lần đều không có tìm tới trần lạc lưu lại chuẩn bị ở sau chẳng lẽ ngay cả trần lạc cũng không nghĩ tới một bước này chẳng lẽ hắn lại muốn tại cái này nguy trung hiền trên thân là tuyển trong mương Từ bị Lặng Yên nắm tay, càng phát ra lòng nóng như lửa đốt. Hàn Lâm viện cùng ngự sử đại các loại quan văn cũng ý thức được nguy cơ, đều âm thầm thay Trần Lạc lo lắng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Ngụy Trung Hiền một chiêu này, thực sự quá độc các a. Túc Vương cùng Vân Quý tập đoàn vui như liên, nhao nhao thừa cơ mở miệng. "Phu hoàng, nhi thần tán thành mị thượng thư lời nói, việc này nhất định phải điều tra rõ." Thần cũng tán thành. "Xin mời bệ hạ hạ chỉ, giam giữ tiểu chấn Bắc Vương hồi kinh, tra ra chân tướng." Chúng thần đều là tán thành. "Ngụy yêu sự tình, nhất định phải tra ra." Cảnh đế lạnh lùng gật đầu, nếu như thế báo một tên tiểu thái giám bước nhanh chạy tới, ủy gối ngoài triều đình gầm đầu. khởi bẩm bệ hạ, tiểu trấn bắc vương từ giới sơn thành đưa tới tấu. ân, cảnh đế như mày, từ lệnh nói, làm sao, vội vã như vậy đưa tấu giải thế? cao lực ngươi lên đọc, trẫm ngược lại muốn xem xem, hắn như thế nào tự biện. từ bị sắc mặt liền giật mình, tràn ngập chờ mong. lúc này đưa tấu, chẳng lẽ lại tiểu tử kia liệu đến nguy cơ, tự mình xuất thủ phá cục? nhưng hắn tại phía xa giới sơn thành a, có thể ngờ tới trên triều đình xảy ra chuyện gì sao? còn muốn tự biện, Ý y diễ Nhi thần góc nhìn, hắn tất nhiên là chỗ dạng. Thúc Vương nói không sai, vậy hạ còn không có hàng chỉ đâu, hắn ngược lại là ngồi không yên. Tất nhiên là hắn, mà hắn như thế nào ra biện, cũng tuyệt đối buộc không được đi. Thúc Vương cùng thành quốc công bọn người nhao nhao kêu gào. Cao lực Triệu Tiểu Thái giáng tiền đến, lập tức kết quả đấu. Nhanh chóng nhìn một lần, hắn lại sắc mặt không khỏi cổ quái, muốn nói lại thôi. Hắn như thế nào tự biện? Tình hình thực tế nói đến, cao tổng quản cứ việc nói thẳng, hắn nhất định là nói xấu giới sơn quân đúng hay không? Còn dám ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là muốn lựa gạt vậy hạ. Dưới áp lực, cao lực đành phải cổ quái mở miệng, Bẩm bệ hạ, tiểu trấn Bắc Vương nói, hắn liền tiên giới Sơn thành sau, một mực tại chỉnh đốn trong thành bên ngoài, có hiệu quả rõ ràng. Chỉ là, nghe nói giới Sơn quân tiểu phỉ xảy ra chuyện, lại truyền ra vu yêu sát hại giới Sơn quân thống lĩnh bậc này hoang đường lời đồn đại. Tiểu trấn Bắc Vương nói, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, như thế lời đồn đại tâm hắn đáng chết, tất có người muốn nhân cơ hội hỏa loạn biên quan. Nghe cao lực đột lại, toàn bộ triều đình đều trầm mặc. Tiểu tử này, vậy mà không phải tự biện, mà là trực tiếp dạ bột như không biết rõ tình hình. Hắn lại còn đem yêu pháp sự tình trở thành tâm hắn đáng chết lời đồn đại. Hắn muốn làm gì? cảnh đế bọn người sắc mặt cổ quái, ngay cả từ vị cũng có chút mờ mịt. tiếp tục, cảnh đế nhíu mày lạnh lùng lên tiếng. cao lực tiếp tục nói, tiểu trấn bắc vương nói, vì cha ra lời đồ đại, hắn không chối từ khổ cực tự mình dẫn người lục xoan núi. rốt cục, tìm được bị người cắt mất lưu thống linh cùng phó tướng đầu lâu. trải qua cha, lưu thống linh cùng phó tướng căn bản không phải chết bởi cái gì yêu pháp, mà là bị cường cung bắn giết. âu giả tử đại sư cũng tự mình nghiệm qua, xác định là một loại không thuộc về đại cảnh cung tiễn xuyên thủng đầu lâu bán giết. cao lực nói xong, nhìn về phía sắc mặt âm trầm cảnh đế. cái gì, không phải yêu pháp? Rõ ràng có hai mươi. Không không không Giới Sơn quân tận mắt nhìn thấy, không phải yêu pháp là cái gì? Ở đâu ra cửa cùng, có thể từ hai mươi. Không không không Giới Sơn quân bên ngoài bắn giết. Đơn giản nói bậy nói bạ. Bậy hạ không cần thiết nghe hắn giảng biện. Túc Vương cùng Hân Quý tập đoàn tức giận, nhao nhao chất vấn, lớn tiếng lên án mạnh mẽ. Chương 508, chương 508, Túc Vương cùng Hân Quý các võ tướng, đương nhiên không chịu tin. Chớ nói tình hình lúc đó, chỉ có thể là yêu pháp cách làm. Coi như không phải yêu pháp, bọn hắn cũng muốn thừa cơ nói thành yêu pháp a. Dù sao đây chính là vu oan giết chết Trần Lạc cơ hội thật tốt, Cảnh đế chớ mặt, thật lâu không lên tiếng. hắn không nghĩ tới, Trần Lạc vậy mà trực tiếp chất vấn yêu pháp sự tình. tiểu tử kia đến tuổi cùng muốn làm gì? thời khắc này từ vị lại thật dài thở phào. Diệu a tuyệt không thể tả. tiểu tử kia biết rõ tại phía xa giới sơ thành có miệng cũng có cái, cho nên rước quát không đi tự chứng. trực tiếp đem yêu pháp nói thành lời đồ đại, tốt một chiêu xuất kỳ bất ý a. quả nhiên rất cao minh, gặp càn đế chậm chạp không mở miệng, cao lực mắt nhìn tiểu thái giám bên người hai cái hụng, không người nói, vậy hạ. Tiểu chấn Bắc Vương đem tìm về hai cái đầu lâu cũng đưa tới, nói là có thể xin mời ngỗ tác nghiệp chứng. Cảnh Đế lông mày nhảy lên, sắc mặt trầm hơn. Thúc Vương mấy người cũng nhịn không được kinh ngạc. Giới Sơn quân chỉ cấp lưu thành Điển hai người thu thi thể, căn bản không tìm được đầu lâu. Đầu lâu, vậy mà tại tiểu tử kia trên tay, hắn trực tiếp đưa tới là có ý gì, thật chẳng lẽ có thể chứng minh không phải yêu pháp. Thế nhưng là làm sao có thể chứ? Bọn hắn đều nhận qua mật báo, rất rõ ràng tình hình lúc đó. 20000 Giới Sơn quân vây côn phía dưới ạ. Lưu Thành Điền cùng Phó Tướng Tuần tự trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, ngay cả hung thủ bóng dáng lại đều không nhìn thấy. Đây không phải yêu pháp là cái gì? Một mực xem náo nhiệt Dự Vương vỡ đồ, giờ phút này lại nhịn không được ra khỏi hàng. Trên đời này đến tận cùng có hay không yêu pháp? Bản vương ngược lại là hiếu kỳ gấp. Nói chuyện, hắn trực tiếp tiến lên mở ra cái kia hai cái hộp, thấy được cái kia hai viên bị xử lý qua đầu lâu. Ngọa Tạo, thật là bá đạo cường cung. Dự Vương hoảng sợ nói, Phu hoàng, bực này trung thế trong quân lại phổ biến bất quá, cũng là không cần xin mời ngũ tác đây rõ ràng là cường cung khoảng cách gần bắn giết tạo thành xuyên qua thương cơ hồ nổ tung a lợi hại thành quốc công các loại võ tướng xem xét trong nháy mắt sắc mặt trắng bệ cái này tại sao có thể như vậy không phải yêu pháp giết chết sao cái này nhất định là về sau làm ra vết thương nhất định là hai mươi không không trong quân bị trống rông sát hại không phải yêu pháp là cái gì thế nào lại là cung thương nhìn bọn hắn kinh nghi phản ứng tử vị vui vẻ cái này lưu thống lĩnh đã chết thật thê thảm a chết chết còn bị tập nhân cắt đầu lâu làm cho người chấn kinh thần xin mời bệ hạ truyền mẫu tác trước mặt mọi người là lưu thống lĩnh nghiệp thường cha ra nguyên nhân cái chết đám vân quý thấy thế tức chết đi được lao hôn ngặt kia rõ ràng là tại đuổi cận bọn hắn a từ bị nháy mắt một mực cẩn nhận quan văn trong triều bọn họ tuần tự ra khỏi hàng đám người đi ra âm thanh, nhao nhao nói gì đó làm cho người giận xôi loại hình xin mời chỉ chuyển ngũ tác cha ra trợ tướng cảnh đế mặt đen lên đành phải khoát khoát tay chuyển ngũ tác mấy cái ngũ tác rất nhanh chạy đến cẩn thận kiểm tra thực hư sau ra kết luận lưu thành điển cùng phó tướng xác thực đều là bị cường cung bắn giết cũng không phải là chết bởi cái gì hư vô mờ bị tiêu phát A, yêu pháp mà nói, quả nhiên đều là giả, không có ý nghĩa. Dự vương rất là mất hứng, khoát khoát tay lại đứng trở về xem náo nhiệt. Hắn căn bản không phải muốn giúp trần lặng, bất quá là vì cùng túc vương bọn người làm trái lại mà thôi. Bây giờ sự thật sáng tỏ, hắn cũng lười liên lụy quá sâu. Cảnh đế âm thầm thở dài, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía thành quốc công bọn người. Nếu lưu thành điện chết bởi cương cung, xem ra yêu pháp mà nói chỉ là lời đại. Thuyết pháp này là từ chỗ nào truyền tới? Dưới sơn quân sao? Thành quốc công đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hù bịch bị giảm xuống đất. Lưu Thành Điển cùng Giới Sơn quân bên trong không ít người, đều là hắn bộ hạ cũ xuất thân. Bây giờ vậy mà chuyển ra vu yêu mà nói, mà lại là bọn hắn dẫn đầu làm có dễ, tự nhiên muốn bị vấn trách. Vậy hạ? Lao Thần. Lao Thần không biết đây là lời đồn a. Mà các vân quý thấy thế, cũng bị hù nhao nhao quỷ xuống nhận lầm. Vậy hạ thứ tội, chúng thần dễ tin lời đồn, tội đáng chết mà lần. Khả Thần các loại thực sự không hiểu, Lưu Thành Điển tại trước mắt bao người chết bất đắc kỳ tử, thế nào lại là cường nô bắn giết đâu? Đúng vậy a bệ hạ. Nếu là có tặc nhân dùng sức mạnh nhỏ, Giới Sơn quân nên có phát giác mới đúng a. Cảnh Đế mặt lạnh không nói. Thúc Vương tranh thủ thời gian đứng ra, lời này nói có lý. Phu Hoàng, Nhi thần cũng cảm thấy, việc này như cũ cổ quái. Nói chuyện, hắn cho Ngụy Trung Hiển đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngụy Trung Hiển chau mày, kinh nghi bất định. Hắn thực sự không ngờ tới, cái kia lúc trước phế vật mặt cố, vậy mà như vậy khó đối phó. Chương 509, chương 509, Ngụy Trung Hiển thật bất ngờ, mười phần ngoài ý muốn. Nguyên bản, hắn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, sự tình đã thành kết cục đã định, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Lạc Tấu lại đột nhiên đưa đạn. Càng không có nghĩ tới, trần lạc vậy mà trực tiếp kiếm tàu thiên phong, không đi tự chứng ngược lại tra được lời đồ đại, mẫu chút là lại vẫn đưa tới lưu thành điền đồ lâu, để yêu pháp mà nói tự sủ đồ. chiêu này thực sự có chút ngoài dự liệu có chút ta mình. tên vế vật hoàn cố kia, khai khiếu đằng sau lại có như thế mưu lược tính toán, Khó trách thái tử trước giết hắn không thành bị giết, liền ngay cả tiêu thị hủy diệt phía sau cũng rõ ràng có cái bóng của hắn. nhưng dù cho như thế, thì như thế nào, hắn ngụy trung hiền ẩn nhẫn nhiều năm, chẳng lẽ còn đấu không lại một tên mao đầu tiểu tử sao? tâm tư nhanh phay ngược trở lại, hắn lần nữa không người mở miệng. Nếu Lưu Thống lĩnh cùng Phó tướng chết bởi cường nổ, cái kia yêu pháp mà nói ngược lại không công tự phá. Chỉ là thần còn có một nỗi nghi hoặc. Tại Tốc Vương cùng đám vân quý lo lắng nhìn soi mói, hắn lần nữa nổi lên. Lưu Thống lĩnh mang theo 20000 giới sơn quân tìm kiếm cứu, đều không minh bạch chết bởi tập nhân chi thủ, vì sao tiểu trấn Bắc Vương 9 người ra khỏi thành tiêu phỉ, lại lông tóc không tổn hao gì? Ở trong đó, phải chăng có cái gì bí mật không muốn người biết? Thần ngu rốt, không dám suy đoán. Tốc Vương bọn người, nghe vậy lại hỉ. Đúng a, coi như Lưu Thống Linh không phải là bị yêu pháp giết chết, cái kia đến tuột cùng là bị người nào bắn giết? vì sao hai giới sơn quân bảo hộ phía dưới đối phương có thể giết lưu thống lĩnh, hắn tiểu trấn bắc vương lại bình yên vô sự? vậy hạ nhất định là tiểu trấn này bắc vương cấu kết sân vĩ, cố ý để lưu thống lĩnh đi tìm kiếm cứu, mới thừa cơ hạ sát thủ. đáng người này lại hư vấn. nếu là có thể cắn chết trần lạc cấu kết sân vĩ, nhu sát biên quân thống lĩnh, đây cũng là tội chết một đầu a. việc này sát thực cổ cái. cảnh đế hiếp mắt trầm rãi gật đầu, cao lực trong đấu có thể có chân thuật. tư bị bọn người vừa khẩn trương đứng lên, thầm mắng ngụy trung hiền âm hiểm. chuyện này sắp thực không cách nào giải thích ra. song song, tiểu Trấn bắc vương cũng nhất định không ngờ được đi. sát chiêu này nên nhưng như thế nào hóa giải? nhưng đại đám người nhìn chăm chú phía dưới, cao lực lại sát mặt cổ gái. cái này, tiểu Trấn bắc vương hoàn toàn chính xác nâng lên. túc vương bọn người sững sở, lập tức cười nhạo. nói nghe một chút, nhìn hắn như thế nào giải thích? hắn tẩy không rõ hiểu nghi, vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. cấu kết sơn vị mưu hại biên quân, chết chết chết! cao lực biểu lộ phức tạp, đột nhiên dùng một loại rất đồng tình ánh mắt nhìn túc vương những người này. cao tổng quản ngươi đây là ánh mắt gì? cứ việc thuật lại. Thúc Vương hất lên tay náo chạy, ngạo nghễ mở miệng. Hắn rất có lòng tin, Ngụy Trung hiền cái này lại một cái sát chiêu, tất nhiên có thể giết chết trần lạc. Khổng Tiểu Trấn Bắc đôn nói, hắn dẫn người ra khỏi thành không lâu sau, liền tại trong núi rừng lạc đường. Cao Lực cổ phải nói, quanh đi quẩn lại hai ngày, trở về thành đằng sau mới biết, Lưu Thống lĩnh vậy mà xảy ra chuyện, không khỏi đau lòng nhức quốc hàn đình dám. Thúc Vương sửng sốt một chút, lập tức tức nổ tung, rơi chân mắng to. Thì ra hắn ra khỏi thành lạc đường không có gặp phải sơn vĩ, ngược lại làm cho giới sơn quân gặp. Đơn giản nói bậy nói bạ nào có trùng hợp như vậy sự tình thành quốc công mấy người cũng khí dâu dịa đều nết lên tới nhao nhao chất vấn hắn thật đúng là sẽ đem mình hái sạch sẽ lựa gạt ai đây chính là giới sơn thành ngoại sơn phỉ cỡ nào hung hăng ngang ngược. hắn đi ra ngoài sao lại không gặp được không sai tất nhiên có bẫy rõ ràng là giả biện cao lực một mực cười làm lành tiếp tục nói cái này tiểu trấn bắc vương vừa vặn có một vấn đề muốn thỉnh giáo triệu đỉnh chư công nói cảnh đế mặt đen lên tiếng vừa lệnh tiểu trấn bắc vương nói hắn rất nghi hoặc rõ ràng giới sơn thành đã về ta đại cảnh, vì sao xung quanh còn sơn phỉ hùng hăng năng lượng? thứ xử cáo bệnh trong thành hỗn loạn cũng cũng không sao, giới sơn quân làm sao lại dễ dàng tha thứ ngoài thành sơn phỉ tồn tại? giới sơn thành chỗ tứ quốc giao giới, dễ nhất có các quốc mật thám, giới sơn quân mặc kệ sao? Phúc. từ bị nghe vậy, kém chút không có trực tiếp vui lên tiếng đến. túc vương bọn người lại trực tiếp trợn tròn mắt, cái này là mã, còn bị ngược lại đem một quân, phải làm sao mới ở đây? trương 510, trăm 510, trương vương bọn người chất vấn trần lạc lạc đường mà nói, thế nhưng chỉ có thể là chất vấn dù sao bọn hắn không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh trần lạc nói dối duy nhất có thể nói cũng chính là ngoài thành đạo phỉ hung hăng ngang ngược trần lạc xuất hành không có khả năng không có gặp được sơn phỉ loại hình trần lạc ngược lại tốt trực tiếp một tay hỏi lại đem bọn hắn cho triệt để hỏi một bước các ngươi không phải nói đạo phỉ hung hăng ngang ngược sao cái kia giới sơn quân làm ăn gì giới sơn quân vì sao có thể khoan nhượng đạo phỉ hung hăng ngang ngược hỏa loạn thật vất vả lấy được giới sơn thành túc vương cùng thành quốc công bọn người cùng nhau chừng lớn mắt á khẩu không trả lời được đạo phỉ vì sao hung hăng ngang ngược vậy dĩ nhiên là quan phỉ cùng một chỗ Để tốt hơn cướp đoạt lui tới thương đội a. Có thể việc này đương nhiên không có khả năng nhận, nhận chính là tội lớn. Cảnh Đế lông mày nhế lên. Mặc kệ Trần Lạc như thế nào, Giới Sơn thành hắn nhưng là mười phần xem trọng. Dù sao, cái này tương đương với hắn tại vị trong lúc đó, khai cương khoách thổ hoạt động lớn. Thế nhưng là trợ hắn ghi tên sử sách đại sự. Giới Sơn thành trọng yếu như vậy, Giới Sơn Quân vậy mà đối với xung quanh sơn phị người mặt làm nơ. Thành. Cảnh Đế vô bàn đứng dậy. Thành Quốc công, Chẳng cần một lời giải thích. Lưu Thành Điền là người tiến cử khi Giới Sơn Quân thống lĩnh a. Hán chết, ngươi đến nói cho chấm. giới sơn quân, vì sao mặc cho bốn bề sơn phỉ hung hăng ngang ngược, vì sao từ trước tới giờ không tiêu diệt toàn bộ? bịch. thành quốc công bị hù lần nữa, bị giảm xuống đất. bệ hạ. lao thần không biết, thật không biết a. lao thần từ trước tới giờ không nhúng tay biên quân, cái này. tất nhiên là lưu thành điển hắn bỏ rơi nhiệm vụ. cùng lao thần không quan hệ a bệ hạ. lưu thành điển, đáng chết. chết tốt lắm. cảnh đế trùng điệp hư lạnh. thành quốc công liên tục xưng là. tính toán trần lạc không thành, ngược lại kém chút rời lên tảng đá, nện chân của mình, hắn quả lại nhanh khóc mặt khác vân quý thấy thế, nào còn dám ngoi đầu lên? nho nho co lên cổ đến, từ vị thấm vui, thấm nghĩ diệu a, đây coi như là họa thủy đông dẫn đi. tiểu tử kia có thể quá xấu rồi, có thể túc vương thấy thế, lại không cam tâm. phu hoàng, coi như lưu thành điền đáng chết, cũng nên bị quân pháp xử trí mới là. hắn bây giờ chết không rõ ràng, vẫn là phải tra rõ cho thỏa đáng a. ngụy trung hỉ xác lập khắc phụ họa, túc vương điện hạ nói cực phải. lạc đường chỉ là tiểu trấn bắc vương nhất gia chi ngôn, hay là nên triệu hắn hồi kinh, tra rõ lưu thành điền nguyên nhân cái chết. cảnh đế gửi lệnh lên tiếng. Dại vọt như thế nữa ngày, hắn cũng nhìn ra. Đám người này vội vã muốn lộng chết Trần Lạc, có thể dùng lý do căn bản đều chân đứng không vững, một đám đồ phế vật, không có lý do thích hợp, hắn như thế nào lại thuận nước đẩy thuyền. huống chi, từ vị đám này quan văn luôn quan đều ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu. Cao Lực, Trần Lạc còn nói cái gì? Cảnh đế học tinh minh rồi, quyết định hỏi trước một chút rõ ràng. Cao Lực không người nói, Tiểu Chấn Bắc Vương còn có cái vấn đề muốn hỏi. Bây giờ thiên hạ này, có thể có người có thể từ 20000 quân sĩ nơi bao bọc bên ngoài khoảng cách, dùng cùng tiến tinh chuẩn giết người đám người nghe vậy đều là khen giật mình, nghĩ thầm vấn đề này là có ý gì? Túc Vương hừ lạnh nói, việc này bản vương đều biết, tự nhiên là không có. Không sai, ta đại cảnh tuyệt không như thế cường cung, nước khác khẳng định cũng không có. 20.000 quân sĩ tụ tập, tối thiểu có thể bao trùm bốn bề năm bước, làm sao có thể? Ngoa Tào, Quy Thanh quốc công cười nhạo phụ họa, biểu đạt đối với Trần Lạc xem thường. Có thể nói còn chưa dứt lời, hắn lại đột nhiên sắc mặt đổi biến, lên tiếng kinh hô, bị lừa rồi! Tuyệt đối là bị lừa rồi! Khó trách Trần Lạc cậu tặc này hỏi cái này trùng vấn đề, lại là cái cái bấy. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh lâm ly. Những người khác lại đều có chút mà mịt, ngay cả Ngụy Trung Hiển, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. "Thành Quốc công, ngươi thế nào? Vì sao thất thố như vậy?" "Ta... cái này Thành Quốc công muốn điên rồi?" Hoàng sợ nhìn về phía Cao Lực. Cao Lực rất vô tội, chi tiết nói Tiểu Vương gia nói hắn hỏi qua Âu Giả Tử đại sư, cũng nói là tuyệt đối không thể. Cảnh Đế lông mày cau chặt, có ý tứ gì? Âu Giả Tử là bình tượng tông sư, hắn đều nói không có, tự nhiên là không có. Trần Lạc vì sao vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn phải lại hỏi một lần? Điều trấn Bắc Vương nói cao lực cổ và nói, cho nên là ai giết Lưu Thống Lĩnh. Hỏi một chút này, giống như là xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Cả triều văn võ liên đối cảnh đế, trong nháy mắt kinh sợ biến sắc, nhao nhao họa tạo lên tiếng. Nếu thiên hạ không có loại kia củng cung, như vậy, Lưu Thành Điển chết như thế nào? Chân tướng chỉ có một cái. Chương 511, chương 511, Túc Vương cùng Vân Quý tập đoàn, tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn hắn đột nhiên hiểu được, thành quốc công vị sao đột nhiên ngậm miệng. Túc Vương cùng Ngụy Trung Hiền lông mày cao chặt, Vân Quý tập đoàn bọn họ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt thì ra là thế, thì ra là thế a. Từ vị vỗ tay cười to, tiểu chấn bắc vương hỏi thật hay a. Lão phu cũng muốn hỏi hỏi, giới sơn quân thống lĩnh lưu thành điển đến tột cùng chết như thế nào. Toàn bộ triều đình lập tức xôn xao một mảnh, phần lớn ý thức được vấn đề. Dự vương có chút ngọng, mở miệng nói, ý gì? Dự vương điện hạ, từ vị cười, ý tứ chính là, nếu cũng không yêu pháp, thiên hạ lại không có cấp độ kia cưỡng cùng, cho nên hung thủ là ở nơi nào sản cung? Dự vương khẽ giật mình, lập tức giật mình, ta hiểu được. Hung thủ chỉ có thể là từ khoảng cách gần xuất thủ bắn giết. Lấy a." Từ bị vỗ tay cười nói, may mắn là tiểu chấn Bắc Vương nhắc nhở chúng ta a. Nếu chỉ có thể là khoảng cách gần bắn giết, có thể dưới khoảng cách gần, rõ ràng đều là giới Sơn quân a. Cho nên, điều này nói rõ cái gì? Đây còn phải nói." Dự Vương trợn mắt nói, chỉ có thể nói rõ. Giới Sơn quân bên trong có mật thám. Tốt đa, giới Sơn quân thế nhưng là bị vân, vậy mà cất giấu mật thám nưu sát lưu thành điển cùng nó phó tướng. Ngoa đảo, bọn hắn thậm chí còn biên ra yêu pháp truyền muốn đến, Vu Quan hám hại trở lại. Thật là âm hiểm a." Thành Quốc Công, cảnh đế nổi giận đứng dậy, Cái chán gân xanh nổi lên. Đế Vương uy thế bành trướng mà ra, cả người hắn tức giận thậm chí có chút dữ tợn. Cho nên, chướng biên quân bên trong lại có mặt hám. Người đến nói cho chấm, đây là người nào nằm vùng, vì sao lại phải hám hại tiểu chấn Bắc Vương? Thành Quốc công Triệt để luôn uống, liên tục dập đầu nói, "Bệ hạ, lao thần thật không hiểu do giới Sơn quân sự tình a. Ngươi đánh dám?" Cảnh Đế thậm chí tức giận không để ý Đế Vương uy nghi, trực tiếp chối thủng mắng chửi người. Vừa rồi ngươi nhiều lần từ chối chấm điều nhị, hiện tại còn muốn từ chối? Phu hoàng, Thành Quốc công hắn tốc Vương muốn mở miệng hạ đệ. Ngươi im miệng Cảnh đế là thật nổi giận, đứng ở Long An trước đó, sắc mặt âm trầm quan sát gầm nhẹ. Thật coi chấm cũng biết, các nơi biên quân phần lớn là các người những văn quý này, lao tướng bộ hạ cũ tâm phúc. Các người âm thầm khống chế từ biên quan nhu lợi thì cũng thôi đi, bây giờ, vậy mà muốn hỏa loạn biên quan muốn hãm hại phiên vương. Nói, các người đến cùng muốn làm gì? Muốn đem biên quan biên cảnh, cũng làm thành các người chính mình đất phong sao? Tội danh này, coi như quá lớn. Nói dễ nghe làm lưu tử, nói khó nghe chút, đây chính là điều khiển biên quan a. Biên quan quan hệ đến toàn bộ đại cảnh an uy, quan hệ đến cảnh đế cái này đế vương vị trí. Hắn tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Bệ hạ, lão thần oan uổng, oan uổng a bệ hạ. Đám hân quý tất cả đều bị hù tùy giảm xuống đất run lẩy bẩy, thành quốc công càng là kêu khóc không ngớt. Lưu Thành điển thế nhưng là lão thần tự tay bồi dưỡng ra được, lão thần một mực xem hắn là con cháu, như thế nào lấy tính mạng của hắn làm mục, lại không dám háng hại phiên vương a bệ hạ. Cảnh đế mặt mũi dữ tợn, hơi trầm lại. Chấn đoan uổng ngươi? Tốt, vậy ngươi lại nói nói, không phải là các ngươi cái gọi là cái kia mật thám là ai nằm vùng? Chẳng lẽ là bệ quốc? Ta đại cảnh trong biên quân, lại bị sắp xếp vệ quốc mật thám, các ngươi cùng bình bộ? thật là có bản lĩnh a. binh bộ thượng thư nghe chút người đều tê, tranh thủ thời gian quỳ xuống tế ban. bệ hạ, Thần trường binh bộ chỉ vì bệ hạ làm việc. hôm nay liền muốn khởi bẩm bệ hạ, thành quốc công các loại hân quý lao tướng liên tiếp nhúng tay biên quan phòng ngự. các nơi biên quan đều có thân tín của bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng. đến mức ta binh bộ văn thư thậm chí không bằng hân quý các lao tướng một đầu lời nhắn, xin mời bệ hạ minh giám. binh bộ thượng thư, người hân quý tập đoàn độ, không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại nhẹ ra cắn bọn hắn. tốt tốt tốt, rất tốt a. cảnh đế ánh mắt dữ tợn, đàng đàng sát khí. Xem ra, Trung bị là chấm quá mức nhớ công lao của các người. Hôm nay, liền từ giới sơn quân bắt đầu, cho chấm tra cạnh bên Quan Trú quân, nghiêm tra. Đế vương ngữ liệu, miệng vàng lời ngọc. Lời này vừa nói ra, đại cảnh biên phòng thế tất địa chấn. Thành quốc công bọn người như bị sét đánh, trực tiếp mặt sáng như tro. Chương 512, chương 512, thành quốc công bọn người, người đều chấn váng. Cảnh đế ý chỉ, nói rõ là hướng bọn hắn tới, chính là muốn loại bỏ biên quan chú quân bên trong bọn hắn những người thân tín kia à. Tại sao có thể như vậy? Sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Rõ ràng là tất sát chưa lạn. Một lần nữa không chế giới Sơn thành kết cục đã định a. Làm sao lại mơ mơ hồ hồ, biến thành bọn hắn bị nghiêm tra xét. Với cha này, bọn hắn đối với tất cả biên quân lực ảnh hưởng, thế tất giảm mạnh. Liên lụy tổn thất, khó mà tính toán a. Sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ là bọn hắn làm sai? Có lẽ, bọn hắn bao nhiêu đều nên nhớ chút lao trấn Bắc Vương thể diện. Có lẽ, căn bản cũng không nên động Trần Lạc a. Trong lúc nhất thời, thành quốc công bọn người hối hận không gì sánh được, hối hận không nên đánh Trần Lạc chủ ý. Đây nào chỉ là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, quả thực là bồi thường một nửa thân gia lại đây mình to thiệt lớn a. Bọn hắn mặt đều rối lục, trong tuyệt vọng nhìn về phía gần đây một mực lôi kéo bọn hắn Túc Vương. Loại thời điểm này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Túc Vương có thể giúp bọn hắn. Có thể Túc Vương vừa muốn mở miệng, lại bị Ngụy Trung Hiền lắc đầu ngăn lại. Chuyện không thể làm, tất cả đường đều đã bị Trần Lạc cho phá hỏng. Đã không phải yêu pháp lại không có cấp độ kia cường cùng, chỉ có thể là giới Sơn quân bên trong có mật ám. Cảnh Đế hiển nhiên muốn mượn cơ chỉnh đốn Hân Quý tập đoàn, ai lại ngoi đầu lên, cũng bất quá là rủi do mà thôi. Thánh Chỉ đã định lập tức tăng chiều thành quốc công các loại hưng quý tập đoàn như cha mẹ chết thương hoàng rời đi tranh thủ thời gian cho các nơi biên quan đưa tin Từ bị vô cùng vui vẻ thì từ từ mời mấy cái quan văn thanh lưu chuẩn bị đi ở hương lâu ăn xào rau chúc mừng một phen đơn giản đại quái nhân tâm a tiểu tử kia thân ở ở ngoài ngàn dặm vậy mà vẫn như cũ có thể hời hợt hóa giải triều đình nguy cơ còn thuận tay trọng thương hưng quý tập đoàn khủng bố như vậy phải biết từ khi lúc trước chấn bắt viết án đằng sau đại cảnh đám hưng quý liền ăn ý kết thành đồng minh bọn hắn âm thầm khống chế biên quan nhu lợi cho dù trên triều đình lực ảnh hưởng cũng cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ như vậy muốn hãm hại Trần Lạc lại bị trọng thương. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ a. Chỉ có thể nói tiểu tử kia quá nhiều. Tư bị là thật phục, cũng vô cùng may mắn lúc trước xếp hàng lựa chọn quá sáng suốt. Một bên khác, thúc vương tức giận phi thường. Ngụy tiên Sinh, vì sao không để cho bản vương rút Thành Quốc công bọn hắn nói chuyện? Ngụy Trung hiền thở dài nói, điện hạ hồ đồ a. Thánh thượng nói rõ là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chen ép vân quý tập đoàn tại biên quan lực ảnh hưởng đâu? Vì sao còn muốn rút? Thúy Chi, bọn hắn bị chen ép, chúng ta mới tốt hơn lôi kéo a. Bây giờ bọn hắn khẳng định đem sổ sách tính tới Trần Lạc trên đầu, chúng ta chẳng phải là vừa vặn mục tiêu nhất trí. Vương Chiến Hồ nghi nói, nhưng bọn hắn đều bị trên ép, chúng ta lôi kéo lại có ý nghĩa gì? Ngụy Trung Hiền cổ quái dương mắt, lời này cũng không giống như là điện hạ ngài nói, ngược lại giống dự vương lời nói. Vương Chiến khẽ giật mình, lập tức giật mình. Ta hiểu được, trên ép bất quá là trên mặt nội lực ảnh hưởng. Vân Quý tập đoàn Trung Phi là bộ hạ cũ vô số, không thể khinh thường. Chính là lý do này, Ngụy Trung Hiền gật đầu nói, dự vương xưa nay cùng binh bộ thân cận, chúng ta nhất định phải lôi kéo Vân Quý tập đoàn mới có thể trở lại Vương Chiến vẫn còn có chút không cam tâm, cái kia Trần là đâu. cậu ta kia, vì sao giảo hoạt như vậy khó chơi? Đại ca của ta cùng mẫu hậu cùng toàn bộ mẫu tộc nợ máu đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Hắn phải chết. Ngụy Trung Hiền mang theo cổ quái ý cười gật đầu, điện hạ chớ có nóng đột. Giới Sơn thành hỗn loạn, chúng ta có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Chỉ cần thừa dịp lần này thanh tra, điện hạ xếp vào ít nhân thủ tiến giới Sơn quân, tất cả đều dễ nói chuyện. Vương Chiến đại hỉ, đội văn nói, thiên sinh đã có dự liệu, có thể có nhân tuyển thích hợp, thân trở về liền vì điện hạ tỉ mỉ chọn lựa nhân thủ. Ngụy Trung hiện ánh mắt lóe sáng, đến lúc đó, điện hạ một mực chờ lấy tin tức tốt chính là, như vậy, bản Vương bái Tạ Tiên Sinh, báo thủ rửa hận, coi như toàn bộ nhờ Tiên Sinh. Vương chiến kích động thở dài, Ngụy Trung hiền tranh thủ thời gian né tránh, đáy mắt lại hiện lên dị dạng ý cười. Đây chính là cơ hội trời cho a, bọn hắn nguy thị, rốt cục có hy vọng trọng chưởng cố thổ. Chương 513, chương 513, Tiểu Đức gia, Kinh đô gửi thư. Giết chết Lưu Thành Điền đằng sau, Trần lạc đưa đầu người cùng tấu báo kinh, liền kiên nhẫn đợi thêm tin tức. Truyền đến không chỉ có tra rõ biên quân cơ báo còn có tử vị cùng lâm kinh doanh thư. từ lao đầu trắng trận tán dương một phen trần lạc căn bài, lại lấy trưởng bối giọng điệu gian dại hắn quá mức mạo hiểm, về sau phải khiêm tốn chút bân bân. trần lạc xem hết tiện tay ném ở một bên, hắn biết tử vị là hảo tâm, là sợ hắn kiêu ngạo sợ hắn tự đại, có thể trần lạc trong từ điển cho tới bây giờ liền không có điệu thấp hai chữ này a. lâm kinh doanh tin liền thuận mắt nhiều, tố không hết tương tư, đạo không hết đồng tình. trong câu chữ tất cả đều là tưởng niệm cùng nhớ mong. trần lạc lặp đi lặp lại phỏng động, thật đúng là tìm tới điểm nói yêu thương cảm giác, khoe miệng đều không tự chủ dương lên. Tỷ phu tỷ phu, ông ngoại của ta cùng tỷ ta gửi thư, có phải hay không đều rất nhớ ta." Lâm Thanh hứng thú bừng bừng chạy tới, tràn đầy chờ mong. Chính mình nhìn, Trần Lạc tiếu ngâm ngâm đem hai phong thư đều đưa tới. Lâm Thanh trước nhìn từ vị, phát hiện cả quyển chỉ có một câu nâng lên hắn, chỉ nói là: "Không nghe lời tùy tiện đánh, ta, đây là thân ông ngoại sao? Đã nói xong cách bối thân đâu." Lâm Thanh đau lòng nhíu óc, không cam lòng mở ra một phong khác. "Tỷ ta hiểu ta nhất, khẳng định rất nhớ mong ta đọc một chút." Hắn khóc, bởi vì phần đạc mã là lời tâm tình, không hề có một chữ cùng hắn có quan hệ cái quỷ gì? đây đều là cái gì? lâm thanh gào khét, ta sắp bị đặc huấn hành hạ chết, vậy mà đều không ai quan tâm ta, cực kỳ tàn ác, đau lòng nhất có ca, hắn gào khóc không thôi, sau đó liền bị triệu vân kéo lấy tiếp tục đặc huấn đi. trần lạc vui cười không thôi, lại nhìn một lần mới thu hồi giấy viết thư. tiểu vương gia, giới sơn quân sự tình tạm thời xem như giải quyết. chu du nghiêm mặt nói, coi như khác phái người khác chấp trưởng giới sơn quan, cũng hẳn là sẽ không dễ dàng lại cùng chúng ta nổi xung đột. sau đó, nên gãi gãi trong thành sự vụ. trần lạc trầm rãi gật đầu, bắt song chủ yếu xung đột là nên bắt kinh tế. Ngươi gần đây hiểu rõ như thế nào? Dối Sơn Thành nếu là vượt biên sinh ý trung chuyển chi địa, lợi nhuận rất cao đi. Xác thực. Chu Du có chút cảm thán nói, nguyên bản cũng không hiểu rõ, không nghĩ tới như vậy bảo lợi. Bình thường thương hộ thị lợi nhiều nhất gấp đôi, có thể vượt biên bu lầu, lợi nhuận chỉ ít 3 đến 5 lần. Quân chúa cùng ra cắt lương tiên sinh cùng đi thăm tính toán, Dối Sơn Thành hàng năm mậu dịch số lượng, ngài đoán có bao nhiêu? Trần Lạc Thiêu Thiêu Mi cười nói, bản vương đi đâu đoán đi, nói thẳng. Chu Du cũng cười, nhưng lại trở sâu kích độc nói, nguyên bản Nam Bắc thành phân trị, mậu dịch số lượng chỉ sợ tiếp cận 3000 vạn lượng bạch ngân. Ngài khả năng không biết, chúng ta đại cảnh quốc cố, hàng năm thu nhập cũng mới bất quá 10 triệu lượng bạch ngân. Cái này giới Sơn Thành là chân chân chính chính phủ khả địch quốc a. Trần Lạc trầm rãi gật đầu, kỳ thật cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn. Vượt biên muôn lậu, cho tới bây giờ đều là bạo lợi tồn tại. Cái này mậu dịch số lượng, hay là giới Sơn Thành hỗn loạn trạng thái dưới, kỳ thật hoàn toàn có thể cao hơn. Tiểu Vương ra ngải, không kinh ngạc. Chu Du rất kinh ngạc. Trần Lạc lại cười nói, từ bản Vương lần đầu tiên tới giới Sơn Thành, liền quyết định nơi này. Ngươi cho rằng là vì sao? chẳng lẽ lại bản vương coi trọng chính là nơi này hỗn loạn từ vừa mới bắt đầu bản vương coi trọng chính là nơi này mậu dịch tiềm lực a chu du liền giật mình vui lòng phục tùng nói tiểu vương ra mắt sáng như nước nhìn xa trông rộng thuộc hạ mặc cảm vị trí nhân khẩu cấu thành mậu dịch tiềm lực những này đều thật thích hợp trần lạc cười nói nắm trong tay khối này đất phòng lui có thể tiêu giao tự tại phú khả địch quốc nếu là tiến a hắn không nói tiếp chu du lại hiểu nếu có thể đem giới sơn thành vượt biên mậu dịch nắm ở trong tay đó chính là nắm giữ liên tục không ngừng tiền bạc Tiên bá sung túc, lại trời cao hoàng đế ra, muốn làm cái gì không phải làm ít công to. Như vậy xem ra, cái này giới sơn thành nào chỉ là biên thành, đâu chỉ có mỏ mối cùng trùn nữa. Nơi này, rõ ràng chính là có một không hai thiên hạ bảo địa a. Bây giờ nó đến tiểu vương gia trong tay, tương lai tuyệt đối bất khả hạ lưỡng. Trương 514, trăm 514, Chu Du rất rõ ràng, trời lạc tuyệt không phải vật trong ao. Cuối cùng sẽ có một ngày sóng gió nổi lên, tiểu vương gia liền có thể phi thân hóa rộng, thậm chí đi đồ long. Mà hết thề này điều kiện trước tiên, chính là trước triệt để không chế giới sơn thành. Bây giờ trong thành bên ngoài hỗn loạn đã bình định, không có gì bất ngờ xảy ra, mậu dịch số lượng sẽ còn gia tăng. Chu Du bình phục tâm tình, thiếu kỳ hỏi, tiểu vương gia, sau đó ngươi tính như thế nào làm? Trực tiếp khôi phục thứ sử phụ thu thuế sao? Muốn hay không hàng thuế hấp dẫn càng nhiều thương đội. Bây giờ thiên hạ, thất quốc đỉnh lập lại riêng phần mình quốc thổ sản vật đều rất có hạng. Thất quốc ở giữa thậm chí thất quốc cùng mọi dã cũng đều không thể không ngầm thừa nhận vượt biên mua bán sinh ý tồn tại. Tỷ như thu về giới sơn thành trước đó, cảnh quốc ngôi an cùng nữa đều được tử vệ quốc tiến mua. Mà vệ quốc mặc dù sản vật tương đối phong phú, lại quặng sắt thiếu thốn, phải cùng cảnh quốc trao đổi. đương nhiên, chất lượng tốt quặng sắt trực tiếp quan hệ nền tảng lập quốc, cảnh quốc là nghiêm cấm đối ngoại mua bán. tóm lại thất quốc ở giữa hòa thuận, ở mức độ rất lớn là bởi vì nhất định phải ở lại tại hố thị, mà phân tranh cũng thường thường là bởi vì tài nguyên cất đoạn. Giới sơn thành vị trí đặc thù, bây giờ lại đã yên ổn, nếu như lại giảm xuống thuế quan lời nói, không thể nghi ngờ khả năng hấp dẫn càng nhiều thương đội đoàn ngựa thồ hành đường, sáng tạo cao hơn mộ dịch số lượng. hàng thuế, thứ sử phủ nguyên bản thuế quan là bao nhiêu? trần lạc cười khẽ hỏi lại. Nam Bắc thành phân trị lúc, hai bên thuế quan đều là 20 thuế 1. Chu Du làm qua bài tập, lập tức đáp, dựa theo mậu dịch số lượng tính ra, toàn bộ giới Sơn Thành có thể giao nạp tiền thuế cũng đầy đủ có 1.5 triệu lượng. Một năm triệu lượng a. Cái này còn bẹn bèn thuế quan, nếu như tăng thêm trong thành tiền thuế, khoảng chừng hơn 2 triệu 2.2. Nhiều tiền như vậy, đầy đủ nuôi sống một nửa đại cảnh mặt đính. Càng nói Chu Du càng cảm thấy giới Sơn Thành của bố đơn giản quá giàu có. Trần Lạc lại lắc đầu nói, nhẹ, quá nhẹ a. Người trước tính một khoản, nguyên bản Bắc Thành thứ sư phụ, hàng năm tiền thuế cũng chí ít có 100 bạc lượng. Nhưng vì sao toàn bộ đại cảnh quốc khố thu nhập, hàng năm mới 10 triệu lượng? Chu Du liền giật mình, lập tức ý thức được không đúng. Coi như, giới Sơn Bắc thành hàng năm hoàn toàn chính xác có thể thu 100 vạn lượng tài hữu. Nhưng trên thực tế, Bắc thành thứ Sử phụ còn sót lại khoản đến xem, hàng năm nộp lên trên quốc khố làm thế nào chỉ có 200. Không không không lượng. Đám hỗn đằng kia. Chu Du lập tức nổi giận, tất nhiên là Bắc thành thứ Sử cùng giới Sơn Vân, hấp nhưu nuốt vào đại bộ phận tiền thuế. Bọn hắn chỉ cần cùng đại thương hội hấp nhưu, liền có thể tùy tiện làm ra. Nhất định là như vậy. Đáng chết. Trần Lạc chậm rãi gật đầu. Ngươi nói không sai, Bắc Thành thứ sử cùng giới sơn quân, tất nhiên đều tham dự trong đó, cũng tất nhiên cùng thương hội hợp lưu. Mà đối với trung tiểu thương hội, bọn hắn cũng khó tránh khỏi tìm kế gia tăng thuế khóa. Kể từ đó, trong thành những đại thương hội kia liền có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ kiếm lợi buồn đầy bắt doanh, há không khoái hoạt. Chu Du sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Hắn biết rõ, những này cũng đều là tồn tại. Thứ sử phủ giới sơn quân cùng đại thương hội hợp tác, thế tất sẽ nghiền ép trung tiểu thương hội. Nói cách khác, đại thương hội tiền thuế rất có thể căn bản không đủ hai thuế một mà trung tiểu thương hội cho giao ngạo, liền xa không chỉ 20 thuế 1, cho nên thuế quan quá nhẹ. Trần Lạc hời hở nói, giữ cửa hải thuế để cao đến 10 thuế 1, đồng thời bị bỏ trong thành thương thuế bên ngoài thuế phụ thu. Kể từ đó, đối với trung tiểu thương hội mà nói thu thuế khả năng ngược lại thiếu đi, bọn hắn sẽ rất vui lòng, cũng tất nhiên khả năng hấp dẫn càng nhiều người đến giới Sơn thành trung chuyện. Chu Du ánh mắt đột nhiên sáng, kể từ đó, coi như giới Sơn thành mậu dịch số lượng không gia tăng, hàng năm tiền thuế chỉ sợ cũng có thể đạt tới 400 vạn lượng. 400 vạn lượng a, sắp vượt qua toàn bộ đại cảnh quốc khố nửa năm tiền thuế thu nhập. Tiểu vương ra ca minh, cử động lần này tất nhiên có thể được đến đại bộ phận thương hộ duy trì. Chu Du kích động không thôi, đi theo lại nói chỉ là những đại thương hộ kia, sợ là sẽ phải không vui à? Dưới sơn thành đều ở chúng ta không chế, bọn hắn dễ ở chỗ này, không vui thì như thế nào? Trần Lạc lộ ra cái có chút xâm nhiên dáng tươi cười. Bản vương không chỉ có muốn đối với bọn hắn mười thuế một, còn muốn cho bọn hắn đóng thuế quá hạn. Cái gì? Chu Du nghe vậy kinh hãi, hãi hùng kêu bĩa. Trương 515, trăm mười Chu Du bị Trần Lạc kế hoạch dọa sợ, đóng thuế quá hạn tri phát nhưng từ không có chi. Tiểu vương gia lớn mật ý nghĩ, thật đúng là tầm tầm lấp lấp. Tiểu vương gia, ngài thật dự định để ngũ đại thương hội đóng thuế quá hạn. Chu Du kinh nghi nói, năm nhà bên trong, ngũ hồ thương hội cùng tứ hải thương hội đặt song song lớn nhất, ngũ hồ thương hội thế nhưng là vệ quốc, chắc hẳn cùng vệ quốc biên quân có thể thoát không khỏi liên quan. mà còn thừa ba nhà, cũng đều lấy tứ hải thương hội cầm đầu, nghĩ đến đều cùng giới sơn quân phía sau kinh trung vân quý, quan hệ không ít đa. Trần Lạc uống một đủ trà, cười nhạt nói, Lưu Thành Điển cái chết dẫn đến biên quân bị thanh tra, chúng ta đã làm mất lòng trong tinh vân quý tập đoàn thì sợ gì? về phân vệ quốc biên quân thì càng không cần để ý tới. dù sao bây giờ cái này giới sơn thành là đại cảnh, càng là bản vương. chu du lúng ta lúng túng nói vậy ngài chuẩn bị để ngũ đại thương hội thường bao nhiêu năm thuế? quá độc gắt cũng không được. chân lạc trầm ngâm nói, ra cắt lương nói thứ sử phụ khoản chỉ bảo tồn 5 năm, vậy liền đổ cha 5 năm đi. chu du nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. dứt bỏ nguyên bản lệ thuộc nam thành ngũ hồ thương hội, thành bắc tứ đại thương hội hàng năm giao nộp cho thứ sử phụ tiền thuế sai biệt, chí ít có cái tám không không không lựa mệnh ơn, đổ bổ 5 năm năm. Đó chính là 400 bạc lượng. Coi như cho ngũ hổ thương hội giảm giá, cộng lại cũng đầy đủ có 5 triệu lượng. Một bút này sổ sách nếu là chứng thực, liền thật vượt qua đại cảnh nửa cái quốc hô a. Chu Du người đều tê, lần đầu tiên trong đời phát hiện, nguyên lai làm tiền bạc vậy mà như thế dễ dàng. 5 triệu lượng bạch ngân, đây đủ tổ kiến một chi mấy triệu đại quân a. Nếu là tiểu vương ra tay cầm mấy triệu đại quân, đây chẳng phải là có thể quét ngang thiên hạ. Chu Du một trận hãi hùng tiếp đĩa, chính thủ thời gian dứt bỏ ý nghĩ to gan này, tỉnh táo mà miệng. Tiểu tộc gia, mấy nhà kia đại thương hội, sợ là sẽ không phối hợp a không quan hệ, ngươi cứ việc đi làm. Trần Lạc cười, bản vương có là biện pháp, đem bọn hắn giao hơn đến ngoan ngoãn phối hợp. cái gì? mười thuế một. còn muốn đóng thuế quá hạn? tứ hải thương hội bên trong, Hà Kỳ Phú kinh sợ đứng dậy. bọn hắn đã sớm ngờ tới, Trần Lạc thu thập trong thành bên ngoài đằng sau, khẳng định sẽ bắt bọn hắn khai đao. nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Lạc đã vậy còn quá trực tiếp, hơn nữa còn lớn cầu vị. chấn nhỏ này bắt vương, muốn tiền muốn điên rồi đi. coi chúng ta là bùn nặn, hắn muốn tăng thuế liền thêm, muốn bổ liền bổ. a, chúng ta chỉ cần liên hợp tất cả thương hội kháng nghị. Liền trực tiếp có thể làm cho hắn danh vọng suy tàn. mấy cái thương hội trưởng quý hử lệnh liên tục đều là cười nhạo không chỉ. Hà Kỳ Phú lại cái chán gân xanh hắn lên, lệnh lùng nói, liên hợp. chúng ta có thể liên hợp ai? Hà Lão nói cái gì cho cười, đương nhiên là liên hợp tất cả thương đội cùng đoàn ngựa thổ a. mấy cái trưởng quý tràn đầy khinh miệt nói, kể từ đó, tùy tiện liền có thể để hắn đầy bụi đất. Hà Kỳ Phú nghe vậy mặt mũi tràn đầy vết bỏ. các ngươi có phải hay không quên, nguyên bản tiền thuế, phần lớn xuất hiện ở những cái kia chúng tiểu thương hội trên thần. bọn hắn bị các loại danh mục đoạt lại tiền thuế co như nhưng so sánh mười thuế một còn nặng. Bây giờ chân Bắc Vương phủ vì bỏ mắt khắc thuế phụ thu, những người kia giao nộp càng ít. Vì sao muốn cùng chúng ta liên hợp? Mấy cái trưởng quỹ lập tức phủ đi theo đám bọn hắn nhao nhao quái khiếu mà nói, đây là ý gì? Chỉ cầm chúng ta khai não, hắn là điên rồi sao? Muốn chỗ tốt, dựa theo quy củ cũ cùng chúng ta hợp tác không phải là lạ. Vì sao như vậy? Điên rồi, thật điên rồi. Hắn không biết chúng ta mấy nhà sĩ lý, chỉ toàn bộ giới sơn thành mộ dịch sáu thành sao? Hà Kỳ Phú lạnh lùng nói, mấy vị đang nói cái gì mê sảng? Nguyên bản thành Bắc Thứ sử phủ muốn đem tiền thuế nộp lên trên quốc cố, Giới Sơn quân bộ phận kia muốn hiếu kính đám hơn quý. Giới Sơn thành bây giờ thế nhưng là tiểu tử kia đất phong, hắn hầu như không cần nộp lên trên, vì sao còn muốn cùng chúng ta hợp tác? Mấy cái trưởng quý nghe vậy ngốc trệ, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Giới Sơn thành là Trần Lạc đất phong. Thu bao nhiêu tiền thuế, cơ hồ đều là về Trần Lạc chính mình tất cả, đương nhiên không cần lại cùng bọn hắn âm thầm hợp tác bất chỗ tốt. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Chúng ta về sau muốn thua thiệt bao nhiêu bà? Hà trưởng quý, Hà lão, mau mau nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta lại không thể chạy trốn. Đúng vậy a Hà lão, chẳng lẽ lại chúng ta thật muốn ngoan ngoan ngồi tiểu tạp kia. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhanh sắp điên. Chương 516, chương 516, thương nhân lợi lớn. Tứ đại thương hội sở dĩ cùng thứ sử phủ giới Sơn quân hợp tác, bản chất cũng là vì lợi ích. Nói trắng ra là, hợp tác có thể làm cho bọn hắn tiết kiệm càng nhiều tiền thuế. Thâm một bộ phận, tự nhiên do trung tiểu thương hội thương đội đi bổ. Dù sao những người kia chết sống, cùng bọn hắn lại có gì làm? Có thể chân lạc đối bọn hắn xuất thủ, lại đi lên chính là trọng biến xuất kích một chiêu không có chút nào sức tưởng tượng đấm thẳng, tùy tiện liền đánh bọn hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Mười thuế một, còn muốn đóng thuế quá hạn. Đây quả thực là muốn cái mạng giả của bọn hắn a. Mấy cái thương hội trưởng quý toàn ngột, đau khổ xin Hà kỳ phú nghĩ biện pháp. Hà Kỳ Phú táo bạo nói lao tử có thể có biện pháp nào. Ngay cả giới sơn quân đều muốn bị triều đình thanh tra, trong kinh đám hân quý chỉ sợ ục còn không mang nổi mình ục, căn bản giúp không được gì. Cái này tai họa bất ngờ, chỉ có chúng ta đỉnh. Các trưởng quý nghe chút càng gấp hơn, suýt nữa đều muốn khóc ra thành tiếng tính buộc cả hai phía, chúng ta sợ là muốn bổ mấy triệu lượng bạc a, cái này cũng chưa tính sau này. đúng vậy A, về sau hàng năm đều muốn so dĩ vãng nhiều giao nộp gần trăm vạn lượng, đây là cắt chúng ta thịt a. Giới sơn thành không thể lưu lại a, nhưng nơi này là chúng ta căn cơ a, như thế nào cho phải, phải làm sao mới ổn đây a. hà kỳ phú nghe đầu lớn như cái đấu, bực bội gầm kết lên, đều đừng khóc chết mất. đi là khẳng định không thể đi, rời đi giới sơn thành, chúng ta thua thiệt càng nhiều. dưới mắt chỉ có thể trước tìm ngũ hồ thương hội thương nghị, bọn hắn thế nhưng là vệ quốc người, nếu vẫn không được cũng chỉ có thể đi thỉnh giáo vị kia mấy cái trưởng quý xứ sở lập tức đại hỉ đúng đúng đúng ngũ hồ thương hội mới hoan đâu trước tìm bọn hắn thương lượng diệu a hắn Trấn bắc vương muốn triệt để nắm giới sơn thành cũng phải vị kia trước đồng ý mới được a ý kiến hay vị kia bắc học nhiều biết lại đức cao vọng trọng thế nhưng là cái này giới sơn thành nguyên bản chủ nhân nhất định có biện pháp thu thập tiểu tập kia đổi thuế tin tức rất nhanh cũng tại giới sơn thành bên trong truyền ra vô luận là tiệu quán hay là trà lâu khắp nơi đều tại sôn sao thảo luận đây hết thảy chấn bắc vương phủ đám người cũng đều không có nhà rỗi Chu Du đi ngũ đại thương hội thuốc sổ sách, vệ hàm hương cũng đội vàng lấy cùng ra cắt lương cùng một chỗ, kiểm tra thứ sử phủ còn xuất lại khoản. Liên ngay cả thiền nhi cũng ra khỏi thành, chạy tới phía nam vệ quốc quan thành, chờ lấy liên lạc vệ hàm tuyết. Trần lạc lựa chọn đến giới sơn thành mục đích, kỳ thật có rất nhiều, trừ muốn tránh đi sát tâm tối lên cảnh đế, xúc tích lực lượng lớn mạnh tự thân bên ngoài, cũng là vì vệ hàm tuyết. Vệ hàm tuyết chẳng những cực kỳ thông minh, còn ngực có trí lớn, vô luận từ tình cảm hay làm mưu đồ bên trên, đều lẽ ra để nàng tại vệ quốc đứng vững bắc chân. Đây đối với trần lạc dự báo tương lai mà nói, mười phần trọng yếu chỉ là vệ đế cùng bình tây vương phủ, tất nhiên đối với nàng chồng giữ rất nghiêm nàng muốn trộm chạy giới sơn thành đến đoán chừng sẽ mở phần tiến phức. cũng không biết khi nào mới có thể cùng với nàng diêm tư gặp một phen lại để cho nàng thống thống khoái khoái cưới ngựa lớn tả hữu trong lúc rảnh rỗi chân lạc luyện tập cùng liễu mị học được thuật dung, tiểu trang cách ăn mặc sau ra đường nhàn lay động dù sao hắn cũng rất tò mò giới sơn thành bên trong đối với đội thuế tiếng vọng như thế nào làm một cái xuyên qua nhân sĩ hắn biết rõ hà khắc thuế mãnh như hổ đạo lý giới sơn thành về sau thế nhưng là căn cơ của hắn cũng là muốn chế tạo thành lý tưởng chi thành địa phương, đương nhiên phải chú ý dân thanh. Sự thật chứng minh, lúc trước hắn phỏng đoán không sai. Trong thành cư dân thương hội cùng trung tiểu thương hội thương đội, đối với đội thuế đều mười phần duy trì. Có thể chờ hắn đi vào một chỗ tiểu lâu nghỉ chân lúc, lại nghe được trên lầu chuyển tới thanh âm bất động. Tiểu chấn này bất vương, có tiếng không có miếng. Bản chất không gì hơn cái này. Văn tâm muốn câu nói đường hoàng, không nghĩ tới nhưng cũng là cái bóc lột đến tận xương thủy hạ người, làm cho người buồn nôn. Quả thực là làm cho người buồn nôn. Đừng để ta gặp được hắn, nếu không nhất định mang hắn cho máu sôi đầu. Trần Lạc lập tức có chút tức giận, Thiêu Thiêu Mi bay thẳng đến đi lên lầu. Hắn rất ngạc nhiên, đối phương đến tận cùng là những người nào, dám tại trên địa bàn của hắn tỏa sáng như vậy hùng biện. Đám gia hỏa này, chẳng lẽ không sợ bị bách tính cùng các doanh binh trực tiếp tay xé sao? Chương 517, trăm mười chương năm Trần Lạc chậm rãi lên lầu. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dám như thế trắng trợn mắng hắn. Ngỡ ra hay là chẳng sống? Kết quả mới vừa lên đến đầu bậc thang, liền nghe tới mặt dùm men. Này, các ngươi là người phương nào, dám nhục mạ văn nhân sư? Nhìn các ngươi cũng là người đọc sách, càng như thế không che đậy miệng, đơn giản có nhục nhã nhạ. Tiểu Vương gia cũng là các ngươi có thể mắng. Lập tức nói xin lỗi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trên lầu, một đám phong trần mệnh mỏi sắc mặt mệnh mỏi nho sinh, giận mắng xung quanh vô bàn đứng dậy. Đối diện bọn họ một đám người, thì lấy áo xanh treo ngọc bội cùng là người đọc sách giả dạng, lại nhiều chút phú quý khí. Gặp bị chất hỏi, những này phú quý nho sinh nhao nhao cười nạo lên tiếng. Chúng ta đọc chính là sách thánh hiền, có thể mắng người trong tiến hạng, vì sao chửi không được hắn tiểu trấn Bất Vương. Không sai, hắn là các ngươi lại cảnh quan nhân sư cũng không phải chúng ta, liền mắng thì như thế nào? liền nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta là chuyên từ các quốc gia mà tới bái phòng hắn cái này văn nhân sư, bây giờ xem mình ra hết sức thất vọng. đại cảnh các nho sinh nghe vậy sững sờ, sắc mặt hơi chậm. các ngươi là biết quốc người, đã là chuyên tới bái phòng văn nhân sư, vì sao nói năng lố mãng? sao, hắn rơi cái thanh danh ban rội kỳ thật khó phó, còn không cho người mắng? phú quý các nho sinh cười nạo, nhìn các ngươi bộ dáng như vậy, nghĩ đến là đại cảnh người đọc sách, xem ra truyền ngôn không kém. Cái kia Trần Lạc bản lĩnh thật sự không có nhiều, mê hoặc nhân tâm thủ đoạn ngược lại là nhất lưu. Đại cảnh nho sinh nhao nhao trợ mắt, y miệng, dám can đảm chất vấn văn nhân sư, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, xé nát các ngươi miệng, bọn hắn là chân nộ. Đối bọn hắn mà nói, Trần Lạc là văn nhân sư, là thần tượng của bọn hắn cùng tầng ương, thậm chí là còn sống thánh nhân. Lại có người dám đảm đương mặt của bọn họ, nhiều lần nhục mạ Trần Lạc, hơn nữa còn là cùng là nho sinh người. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Trong lời nói, nội giận đùng đùng cắt nho sinh đằng đằng sát khí đứng dậy, một bộ muốn động thủ tư thế đám tiên phú quý nho sinh thấy thế lại ồn ào cười to, bên cạnh chờ lấy ra phó hộ vệ lập tức tiến lên. Sao, còn muốn đấu thủ? chém chém giết giết liền không phải có nhục nhã nhặt. các ngươi lại cảnh, mà ngay cả nho sinh văn sĩ cũng như vậy thô bỉ sao? đơn giản thật là tức cười. nếu muốn đấu thủ, đi, cùng bọn họ chơi bừa. ra phó bọn hộ vệ cười lạnh tiến lên, nắm đấm bóp, giật băng hưởng, liền muốn giao huấn một chút những này đại cảnh nho sinh. lúc này một bên xem náo nhiệt tiểu nhị cùng thực khách lại nhao nhao mở miệng. chấm đã chấm đã, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta giới sơn thành không phải từ trước, đúng vậy hương từ đấu các người nếu là có mâu thuẫn, đại khái có thể mời lính đánh thuê điều giải mâu thuẫn. nếu là không phải động thủ không thể đâu, vậy liền đi công hội chuyên môn mở lôi đài, công bằng quyết thắng thua. hai bên nho sinh nghe vậy đều sửng sốt, mời lính đánh thuê điều giải. chuyên môn lôi đài, cái này mới lạ thuyết pháp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. bốn bề đám người thiện ý cười, vui cười mở miệng. nha, xem ra chư vị đều là mới tới giới sơ thành, không biết quy củ của chúng ta. kỳ thật cũng đơn giản, trong thành cấm chỉ tự đấu, không phải vậy sẽ bị trị an giông binh trộm tới trừng phạt. trong thành điều tiết giông binh cùng lôi đài đều là chuyên vì hóa giải mâu thuẫn tồn tại. Phú quý các nho sinh xem thường, gia phó cùng hộ vệ thì vẫn như cũ kích động. đây xem đám người thấy thế như mày, đi theo lại đều là cười lạnh. mấy vị chớ có không nghe khuyên bảo, tới giới sơn thành liền phải thủ quy củ của chúng ta. các ngươi như khăng khăng muốn động thủ, chúng ta đúng vậy để ý xoay đưa các ngươi đi công hội, giao cái lâm thời chỉ an nhiệm vụ. không tệ không tệ, có thể có rất nhiều cái điểm tích lũy đâu. nói chuyện chúng thực khách cùng tiểu nhị lại đều ma quyền sát trưởng đứng lên. cái này đây chính là doanh binh pháp sao? càng như thế kỳ dị, không hồ là văn nhân sư cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lấy dân trị dân? pháp này rất hay, tuyệt diệu a. văn nhân sư quả nhiên là đương đại bản thánh. đại cảnh cắt nho sinh thấy thế sức sở, đi theo thì kích động không thôi, nhao nhao reo hỏi lên tiếng. phú quý cắt nho sinh lại trợn tròn mắt, làm sao cũng không ngờ tới. bây giờ giới sơn thành càng như thế của gái. hừ, loẹt loẹt. cho dù thành này trị chi pháp mới lạ thì như thế nào, hắn trung phi là đang ăn uống mổ hôi nước mắt nhân dân. dắt rưỡi. ngươi nói cái gì? ngươi dám lại nói một lần? đại cảnh cắt nho sinh vừa giận. trương năm Chương 518, đại cảnh các nho sinh rất náo bạo. Chỉ vì Trần Lạc là trong lòng bọn họ thần, không cho phép kẻ khác khi nhẫn. Dưới mắt những này nước khác nho sinh, nhiều lần nói năng lô mãng, bọn hắn tự nhiên không thể nhịn. Có thể những cái kia phú quý nho sinh lại cười nhạo âm thanh càng lớn, ngăn lại thần sắc bất thiện hộ vệ, chớ có để ý tới bọn hắn. Chơi một tí liền muốn động tủ, quả thực là trí thức không được trọng dụng. Bọn hắn đại cảnh văn nhân sư như vậy, văn nhân cũng như vậy, ha ha. Thôi, nếu cái kia Trần Lạc có tiếng không có miệng, chúng ta liền tự nhận một chuyến tay không đi. Đến uống rượu uống rượu. Phú quý các nho sinh tràn đầy khinh thường, lại lười nhác lại trả lời. Cái này có thể để đại cảnh các nho sinh tức chết đi được, liền ngay cả bên cạnh giới sơn thành đám người cũng cũng vui. Bọn hắn chỉ biết là Trần Lạc là trấn Bắc Vương là công hội hội trưởng, ngược lại không rõ ràng văn nhân sư tên tuổi. Bây giờ tỉnh táo lại, từng cái không khỏi cũng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Các ngươi những thư sinh này, cái lột liền cái lột, tự dưng liên lụy hội trưởng chúng ta tiểu vương gia làm cái gì? Tiểu vương gia mấy ngày bên trong liền bình định giới núi, mới khiến cho trong thành bên ngoài như vậy yên ổn tường hòa, há lại cho các ngươi bất kính còn dám không che đậy miệng, chúng ta liều mạng bị trục điểm tích lũy, cũng nhất định phải giáo huấn các ngươi một trận. phú quý các nho sinh kinh ngạc lẫn nhau nhìn xem không khỏi sắc mặt của quái. cái này Trần Lạc, mệnh hoặc nhân tâm bản sự ngược lại thật sự là là nhất lưu a. những này trong thành người đều muốn bị bóc lột đến tận xương vỉ, lại vẫn giúp đỡ hắn nói chuyện, thật sự là cực kỳ đáng thương. đại cảnh nho sinh cùng giới sơn thành đám người nghe vậy thật giận, ngao một tiếng liền muốn nào tới. Trần Lạc nhìn phát sóng trực tiếp giống như ăn nửa ngày dừa, thấy thế nhịn không được vui cười lên tiếng. đừng động thủ đừng động thủ, dẫn tới tuần phòng dông binh tóm lại là phi phước các ngươi không ngại hỏi một chút rõ ràng, mấy vị này thư sinh đến tột cùng vì sao đối với tiểu Trấn bắc vương ý kiến lớn như vậy? lấy người đứng xem tư thái, an chính mình dưa, cảm giác này vẫn rất kích thích. trần lạc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rất muốn nhìn bọn hắn tiếp tục xé bức. không sai, nói rõ ràng. các ngươi vì sao đối với tiểu vương gia bất kính? nếu là người đọc sách, vậy liền cho các ngươi một cơ hội giảng đạo lý, nói rõ. không có nói, hôm nay không chịu một trận nằm đấm, có thể mơ tưởng đi ra tiểu lâu này. trong lúc nhất thời đám người lòng đầy căm phẫn, nao nao giận dữ mắng bỏ những cái tia phú quý nho sinh. Phú quý nho sinh bên trong một hoa bảo công tử đứng dậy, phất tay hào tiếng gửi lệnh. Muốn nghe đạo lý đúng không? Vậy ta liền nói cùng các ngươi nghe. Hắn nhìn chung quanh đại cảnh nho sinh cùng giới sơn thành đám người, mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Các ngươi cảm kích hắn bình định giới sơn thành, ca công thụ đức, chẳng lẽ không biết đây chỉ là thủ đoạn? Giới sơn thành vừa mới yên ổn, hắn làm cái gì? Hắn không kịp chờ đợi, tranh thủ thời gian tăng thêm thuế phú. Đây rõ ràng chính là quyển định bất phong, tại đối với trong thành người cùng qua lại thương đội bóc lột đến tận xương tủy. Người này bắt đầu, phía sau hắn đám người cũng nhao nhao cười lạnh mở miệng. Không sai. Hắn trực tiếp đem 20 thuế nhất lên thành mười thuế một, không phải bóc lột đến tận xương tủy là cái gì? Chúng ta du lịch các quốc gia, chưa từng nghe nghe nơi nào có nặng như thế thuế, đơn giản làm cho người giận xôi. Như vậy hám lợi đen lòng hám lợi hàng người, lại cũng xứng đáng văn nhân sư, đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Một đám người chất vấn hoàn tất, cái kia hoa bảo công tử cười lạnh nhìn về phía đại cảnh nho sinh. Cái này chính là chúng ta xem thường hắn trần lạc nguyên nhân. Các ngươi muốn như thế nào thay hắn giải thích? Đại cảnh các nho sinh giật mình, sắc mặt không tốt. Văn nhân sư, thật sự lạ như vậy đổi thuế, làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy a? Không phải muốn vị sinh dân lập mệnh sao? Không có khả năng. Ta không tin. Tiểu Vương gia tuyệt không phải tham quan Ô lại chi lưu, điều đó không có khả năng. Phú quý các nho sinh thấy thế cười to. Ha ha, không có khả năng. Việc này sớm đã truyền khắp giới Sơn Thành, các ngươi không biết. Ta nói các ngươi những người này không phải là vừa mới đến giới Sơn Thành a. Ra ngoài xem thật kỹ một chút được hay không? Nhìn xem các ngươi tôn sùng văn nhân sư đến tuột cùng là bực nào xấu xí. Đại cảnh các nho sinh như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệ suite nữa muốn văn tâm sổ độ. Trần Lạc tại đầu bậc thang thủy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục lạnh nhạt xem kịch. Hắn kỳ thật cũng tò mò, Giới Sơn Thành làm sao đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều nho sinh? Đám này phú quý nho sinh thì cũng thôi đi, hơn phân nửa là theo thương đội du lịch tứ phương, thời đại này văn nhân lưu hành cái này. Đại cảnh bọn này nho sinh lại khác, bọn hắn bộ dáng đơn giản xem như trật vật, nhìn chính là màn trời chiếu đất gian nan mà đến. Nhưng bọn hắn tại sao lại chạy Giới Sơn Thành đến? Chương 519, chương 519, lung lay sắp đổ đại cảnh các nho sinh, ngơ ngác mở miệng. "Chúng ta, đích thật là vừa tới Giới Sơn Thành chúng ta" đến từ đại cảnh các nơi là đến đây triều bái văn nhân sư đá mải văn tâm tiểu vương gia tiễn biệt từ nói minh mệnh hắn đến giới sơn thành không phải đến thực hiện văn tâm sao chúng ta bởi vậy mới đi theo mà đến a hắn tại sao lại phải thêm thuế vơ vét của cải phúc trần lạc nghe vậy sửng sốt kém chút đem trong chén trà cho phun ra ngoài tiễn biệt từ bên trong nói cái gì ta làm sao không biết lúc đó chỉ là vì trang bê muốn tại rời kinh trước lại lưu một đoạn giai thoại mà thôi a làm sao lại thành đến giới sơn thành là vì thực hiện văn tâm đám tiểu tử này vậy mà bởi vậy không xa ngàn dặm tới chiều bái hắn, dùng cái này đá mải ma luyện văn tâm chân lạc rất là kinh ngạc nhìn qua đám này trật vật đại cảnh nho sinh tâm tình trong lúc nhất thời rất phức tạp hôn đàn a lao tử từ đầu tới đuôi bất quá là muốn lợi dụng văn nhân sư danh hảo tự vệ mà thôi các ngươi những này ngốc không cứ thế trèo lên nho sinh văn nhân vậy mà như thế chân thành chân lạc nhìn qua bọn hắn không khỏi nĩu mệ trầm ngâm phú quý các nho sinh nghe vậy cũng kinh ngạc tiễn biệt tử cái gì tiễn biệt tử a các ngươi ngay cả điều này cũng không biết cũng xứng xưng văn nhân Đại cảnh cắt nho sinh cười khẽ, lại đột nhiên cảm thấy tiễn biệt từ ý cảnh, lại cũng rất phù hợp bọn hắn thời khắc này thật là. Thế là, một người thì thầm, trường đình bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, cỏ thơm bích không nước. Ân, phú quý cắt nho sinh đột nhiên trừng lớn mắt. Bọn hắn mặc dù án giận khinh thường tại trần lạc, có thể nghe cái này từ ngữ, vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Thật đơn giản câu, lại như vậy hời hợt, liền biết lấy hết một quyển ngoài thành hình ảnh. Lúc này một tên khác đại cảnh nho sinh nói tiếp, rõ đêm vật liêu tiếng bị tàn, trời chiều sơn ngoại sơn. T, cái này, thứ hai, tuyệt mỹ, đây là cái tiều trần lạc tân tác gió đêm Phật liêu tiếng địch tàn, trời chiều sơn ngoại sơn, ly biệt chi cảnh đều ở trong đó a. Bài này tiên biệt tử có thể truyền thế a. Đại cảnh cắt nho sinh mảnh mặt làm ngơ, một cái một câu tiếp lấy phụ hoa. Thiên chi nhai, địa chi sừng, chi giao nửa thưa thất một bầu rượu đục tận dư vui mừng. Kim tiêu, đừng ngậm lạnh. Chữ Hàn lối ra, đại cảnh cắt nho sinh cùng nhau cười khổ, thất lạc đến tự điểm. Phú quý cắt nho sinh lại chấn kinh, kinh ngạc đến ngây người nửa ngày mới kinh ngạc thoát lên lên tiếng. Tuyệt diệu, tuyệt diệu a, tuyệt đối có thể truyền thế. Này từ vừa ra, thiên hạ tiễn biệt từ đều là xấu hổ a, trời ạ, cái này trần lạc tại văn chương, hoàn toàn chính xác có một không hai đương đại, không ai bằng. bọn hắn cực kỳ hưng phấn, lặp đi lặp lại ngâm tụng vẫn cảm giác không thoải mái, dứt khoát lấy giấy bút viết xuống đến, hoàn trong tiểu lâu ca cơ đánh đàn ngâm sướng. len ken tiếng đàn chạy xôi bên trong, điều hưu thê lương lại dẫn mấy phần thoải mái tiễn biệt từ ngữ, bị ca cơ ôn nhu giọng hát ngâm sướng đi ra, phiêu đám tại toàn bộ trong tiệu lâu. trong tiệu lâu kiếm bạc nỗi trương bầu không khí, chẳng biết lúc nào biến mất. tất cả mọi người an tĩnh đến cực điểm, lặng lặng lắng nghe tuyệt mỹ từ ngữ. Nhịn không được nỗi lòng tung bay. Hát hát, ca cơ cũng bất tri bất giác đắm chìm trong đó, dần dần. Lệ rơi đầy mặt. Những khách nhân, vô luận thân phận, tất cả đều lọc tình. Trần Lạc rất khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ tới, thời gian qua đi lâu như vậy, bài này tiễn biệt vậy mà lấy Vương thức như vậy, truyền đến giới sơn thành đến. Không thể không nói, thật rất cảm động. Khó trách lúc trước rời kinh lúc, hắn đều có thể hát khóc rất nhiều tiễn đưa người. bất quá bài hát này cơ giọng hát, nhưng so sánh hắn lúc trước hát em hay nhiều nhìn một cái cái này toàn bộ đều lâu trong nháy mắt phảng phất biến thành ngoài thành trường đình giống như bao phủ một cỗ nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly những khách nhân không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại ra bạc để ca cơ ngâm sướng say mê không thể tự thoát ra được có thể lường trước rất nhanh bài này tiễn biệt từ liền sẽ truyền khắp giới sân thành, không biết có thể gánh chịu bao nhiêu người nỗi nhớ quê cùng tưởng niệm ta nhớ nhà du lịch 3 năm phu mâu định ở cửa thành bên ngoài ngày này chờ đợi ta trở lại nhà ta ngay tại giới sân hành cũng không biết vì sao rất muốn khóc một bầu rượu đục tận dư vui mừng đêm nay đừng ngập lạnh Quá đẹp. Nên uống cạn một trẻ lớn. Ngâm sướng cuối cùng nghỉ, đáng người hồi lâu mới như ở trong mộng mới tỉnh, cảm động lên tiếng. Tiếp lấy, những khách nhân nhao nhao mở miệng. Thỉnh giáo chư vị, có biết như vậy tuyệt mỹ tiễn biệt tử, đến tột cùng là người phương nào sở tác? Cùng hỏi cùng hỏi. Chúng ta giới Sơn Thành, lại cũng rốt cục có văn khí sao? Có thể ra như vậy danh thiên. Trưng 520, trưng 520, giới Sơn Thành vốn là hỗn loạn chi thành. Nơi này có đạo vị có tạc trộm, có thương hộ có lưu dân, hết lần này tới lần khác khuyết thiếu văn khí Có chút văn sĩ trời xui đất khiến tới đây, cũng chỉ có thể tại thôn bị cùng con buôn bên trong rẽ rủa cầu sinh, như vậy mà thôi. Lúc trước Nam Bắc Thành phân trị lúc, Nam Thành còn có không ít vệ quốc văn nhân, huyết bơi lịch hội tụ ở Bách Hoa lâu bên trong ngâm thi tao đối. Cho tới bây giờ, dưới sơn thành toàn về đại cảnh, vệ quốc văn nhân rời đi cơ hồ mang đi tất cả văn phòng. Dưới mắt bài này tuyệt mỹ tiến biệt tử, lại như nước bùn trong đầm mở ra một đóa hoa sen, xinh đẹp đến cực điểm, rung động lòng người. Tất cả ánh mắt tụ vào lên trên lầu, lại hội tụ đến quần áo tà tươi lại cảnh nho sinh trên thân, hiếu kỳ tìm kiếm đáp án. Ngay từ cũng không phải là xuất từ giới sơn thành. bất quá tác giả lại ngay tại giới sơn thành. nay từ chính là hắn lúc trước rời kinh đến giới sơn thành lúc sở tác. hắn chính là hội trưởng của các ngươi tiểu trấn bắc vương. các nho sinh hồn bay phất lạc cười khổ mở miệng. cái gì? đây là hội trưởng tiểu vương gia sở tác. trời ạ, tiểu vương gia lại còn có như vậy tài văn trường. không hổ là chúng ta hội trưởng a? kỳ tài ngút trời a. ta liền nói hội trưởng thế nhưng là văn nhân sư các ngươi còn không tin. trong tiểu lâu giới sơn thành đám người lập tức chấn kinh cực kỳ nho nho kích động kinh hô chỉ dùng mấy ngày liên bình định giới sơn thành tiêu diệt ngoài thành tội phạm hội trưởng tiểu vương gia lại còn có như vậy kinh thế tài văn trường Thần nhân chân thần người a giới sơn thành dân chúng kích động hỏng, đối với trần lạc sùng bái lần nữa kéo lên một mảng lớn làm người trong cuộc trần lạc đỉnh lấy một tấm vải thông mặt ngồi tại đầu bậc thang thờ vui. giới sơn thành dân chúng nhiều thuần phát nhiều đáng yêu a hắn không gì sánh được rõ ràng cảm nhận được đám người sùng bái cùng tình yêu làm cho người vui vẻ có thể lúc này những cái kia phú quý các nho sinh cũng âm thầm lắc đầu tư tác tuyệt mỹ có thể chịu được truyền thế chỉ là đáng tiếc Người kia nhân phẩm lại bọn hắn cũng không dám gọi thẳng Trần Lạc đại danh, sợ chọc toàn bộ tiểu lâu nhiều người tức giận. Những người này chính hưng phấn sùng bái đâu, lúc này nếu như bị gây gấp, bọn hắn còn không phải ăn người. Phú quý các nho sinh đồng tình nhìn về phía đại cảnh nho sinh. Có tài như thế hoa, khó trách các ngươi sẽ bị hắn lừa bịp. Cho dù chúng ta, cũng là nghe qua hắn đại danh, mộ danh mà đến. Chúng ta đều bị hắn lừa a. Tuyệt thế tài học phía dưới, hắn lại là một cái hám lợi đen lòng hạng người, làm cho người buồn nôn. Đám gia hỏa này, vậy mà lại bắt đầu mắng, còn tràn đầy thùn tức tức giận. Trần Lạc chịu đựng không có phát tác muốn nghe xem bọn hắn còn muốn nói điều gì. cái kia hoa bảo nho sinh tiếp tục mở miệng nói bất quá mấy vị huynh đài, các ngươi là như thế nào từ tiễn biệt từ bên trong. nghe ra người kia là đến thực hiện ban tâm. phía sau hắn đám người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều rất ngạc nhiên. đừng nói bọn hắn, ngay cả trần lạc cũng có chút hiếu kỷ, nhịn không được nghiêng hai nghe. đại cảnh nho sinh thái độ cũng hòa hoãn rất nhiều, thở dài nói mấy vị đại khái không biết ngay lúc đó tình thế. hắn nghiên cứu trị ngược thần dượng, phát minh xào rau cùng trà mới đạo, nhất cử nhất động đều là bách tính thương sinh. có thể bởi vì triều đình biến cố. Hắn bị phong giới sơn thành hỗn loạn chi địa này, bách quan không bỏ bách tính càng không bỏ, nhưng hắn lại khẳng khái rời kinh, lưu lại chi giao nửa thừa thất chi cầu. Chi ừ. giao nửa thừa thất, không phải là muốn độc thân tới đây, tiếp tục tạo phúc bách tính sao? Không phải là thực hiện ban tâm sao? Trần Lạc nghe sững sở, nghĩ thầm còn có thể hiểu như vậy sao? Các ngươi thật là biết giải đọc độc, ta nói, khó trách muốn tới triệu bái lấy đá mài ma luyện ban tâm, lần này ngược lại là đều nói đến thông. Bất quá, giống như đạo lý cũng không sai. Chính mình đến giới sơn thành, hoàn toàn chính xác cũng coi là đến tạo phúc giới sơn thành đó a? Không tệ không tệ. Nho sinh văn sĩ bọn họ quả nhiên mới là đáng yêu nhất. Thì ra là thế, xem ra hắn là thực sẽ diễn kịch. Phú quý các nho sinh nghe vậy giật mình, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn bụng trộm chạy tới giới Sơn Thành, lại là muốn nghiền ép bách tính vơ vét của cái đây này. Như vậy đường hoàng, đơn giản càng làm cho người ta khinh thường. Đại cảnh các nho sinh hồn bay phách lạc thở dài, Trần Lạc thấy thế lông mày cau chặt, thầm nghĩ muốn lừa phỉnh ta fan hâm mộ. Cái này cũng không thể nhịn. Chương 521, chương 521, Trần Lạc hôm nay dịch dung giả dạng, phản phất chính là noble bộ dáng đi chính là cái chói lọi lô mãng con đường gặp những cái kia phú quý nho sinh mở miệng lần nữa chất vấn hắn đông nhiên vô bàn một cái gầm khét lên tiếng này ở đâu ra con một sách vừa nghe bọn ta hội trưởng tuyệt diệu tiến bệ tử đã mắt lại mắng người nói đây mẹ cùng ăn cơm no mắng đầu bếp có cái gì khác nhau hai bên nho sinh đều tiếng giống này bị giật mình lập tức những cái kia phú quý nho sinh mặt đều khí tái rồi ngươi lại là ở đâu ra thu phôi cũng xứng đối với chúng ta khoa tay múa chân luôn nữ vô dáng thu bị không nhìn đi xa chút chớ có quấy rầy chúng ta văn sĩ ở giữa nói chuyện với nhau bọn hắn đều là làm quen chủ từ người, tự nhiên nhịn không được bị một cái tên lộ mắng như vậy mắng chửi. Trần Lạc tùy tiện lặng lẽ cười nói, lao tử một cái đại lao thôi, đều biết đội thế tốt, nào giống các ngươi, tưởng cho các ngươi từng cái đầy phong nhã, sợ là sách đều đọc được trong bụng chó đi đi. uống mấy năm mực nước, đã cảm thấy có thể chỉ điểm tiên hạ rồi. Ta nhổ vào. đối diện nho sinh lớn buồn bực, những cái kia ra phó hộ vệ từng cái cũng nổi giận, nhao nhao kéo tay hào muốn động thủ. đồ hống trướng, ngươi có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện? mấy vị này đều là thi lễ gia truyền thư lương môn đệ xuất thần. Ngươi một cái thu bị tên lô mãng, cũng xứng chất vấn mấy vị công tử học vấn. Như vậy một tổ nào, bốn bể giới sơn thành người nhao nhao lại hiếu kỳ nhìn qua. Trần Lạc chống nạnh, đại đại liệt liệt nói, cái gì thư hương thế gia, ta xem là hơi tiền thế gia đi. Nghe nói tăng thuế liền tức giận, thế nào, thêm đến các người chân đau lên. Chỉ trọ trước đó, biết rõ ràng nguyên do sao? Đối diện nghe vậy càng buồn bực, gia phó bọn hộ vệ càng là muốn xông thẳng lại. Y miệng, ngươi cái này thu bị chi đồ, đơn giản muốn ăn đòn dừng tay. Cái kia dẫn đầu hoa bảo thư sinh, nếu mảy mở miệng, giới sơn thành nếu không cho phép từ đấu hắn đúng vậy nguyện bởi vậy chọn phiến phức. lại nói bọn hắn trung vi là văn nhân, sao có thể cùng cái thô bị tên lô mãng so đo? hắn liếc mắt nhìn qua, khẽ cười nói, vị huynh ngài này, ngươi nói chúng ta không biết nguyên do, thế thì muốn thỉnh giáo thỉnh giáo, ngươi nói đến tuổi cùng già sao nguyên do? trên đời này tăng thuế cho tới bây giờ đều là nghiền ép dân chúng, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? trần lạc nghe vậy cuồng tiếu lên tiếng, tại mọi người nghi hoặc không hiểu bên trong, hắn thản nhiên nói, cho tới bây giờ như vậy, liền nhất định là đúng sao? lời này thế nhưng là xuất từ kiếp trước nổi tiếng văn học gia nhà tư tưởng một đời đỉnh cấp đại sư lỗ tấn miệu vị này thanh danh địa vị ở kiếp trước không ai không biết không người không hay tùy tiện rời ra ngoài hắn một câu danh ngôn liền có thể hụt chết các ngươi những này sách gì hương dòng roi đằng sau đại cảnh nho sinh nghe vậy thần sắc hơi rung, hơi kinh ngạc hoa bảo công tử nhưng lại chưa quá để ý cao mày nói tăng thuế chính là hút dân chúng chi huyết có gì không đối a cho tới bây giờ như vậy liền đối với a Trần la kinh miệt lên tiếng còn nói một lần đối diện nho sinh nao nao cười lạnh ngươi cái này thô hãn sẽ chỉ nói một câu nói kia phải không? Ngươi ngược lại là nói nghe một chút, có gì không đối. Hắn có thể nói ra cái gì đến? Chỉ sợ chữ lớn đều không biết được mấy cái đi. Trần Lạc khinh bị bọn hắn, đảo mắt nhìn về phía đại cảnh mấy cái kia nho sinh. Đại cảnh văn nhân nho sinh, bị văn tâm bốn câu ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn. Lại thêm ban đầu ở kinh đô lúc, Trần Lạc từng nhiều lần trước mặt mọi người chỉ điểm đại cảnh văn nhân bọn họ, rất nhiều đều đã thay đổi một cách vô tri vô giác, thâm thụ ảnh hưởng của hắn. Thế gian này sự tình, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với a. Trần Lạc nhìn chăm chú lên bọn hắn mỗi chữ mỗi câu lặp lại lần nữa. Đại cảnh các nho sinh, quả nhiên có phản ứng. bọn hắn cùng nhau ngưng trọng lắc đầu. Văn nhân sư từng dạy bảo chúng ta, chính là thợ thủ công đầu bếp, người thành đạt cũng có thể vi sư. bọn hắn xưa nay không bị tôn trọng, nhưng cũng không phải là không nên được tôn trọng. Đồng dạng đạo lý, cho tới bây giờ như vậy, cũng không nhất định chính là đúng. Mấy người giật mình hút khẩu khí, cung kính hướng phía tên lô mãng bộ dáng trần lạc không người. Chúng ta cần tu giáo. Tiểu vương gia dạy bảo quả nhiên cũng sai, người thành đạt liền có thể vi sư. Không sai. Chúng ta vừa rồi không nên khinh thị tiên sinh. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tăng thuế sự tình, ta sẽ chờ hảo hảo biết rõ ràng. Có lẽ, thiểu vương gia làm như vậy, tự có đạo lý riêng. Rất tốt. Trẻ con là dễ dạy. Trần Lạc hài lòng gật đầu. Đây mới là ta đại cảnh người đọc sách nên có bộ dạng A. Không giống một ít cái gọi là thư gương môn đệ gia hỏa, những cái kia phú quý các nho sinh, nghe vậy nổi giận. Trước 522, trước 522, này. ngươi đến cùng ở đâu ra thô hán, tại cái này cố lộng miền hư. Cái gì cho tới bây giờ như vậy chính là đúng A? Không biết mùi vị. Mấy vị huynh đài chớ có nghe hắn nói bậy, tăng thuế sự tình, cho tới bây giờ đều là tiếng oán than dậy đất, chưa từng ngoại lệ. Lại bị một cái người thô bị khinh thị một cận, phú quý nho sinh lòng đầy căm phẫn, nổi giận không thôi. Chưa từng ngoại lệ. Các ngươi xác định. Chân Lạc cười nạo, đã các ngươi tới trước cái này giới sân thành, mấy ngày nay có thể từng thấy tiếng oán than dậy đất. Nơi khác không nói, lại nói tiểu lâu này bên trong, các ngươi gặp người nào đối với vương phủ có lời bán giận. Hoa Bảo công tử lắc một cái qua sét, cười lạnh nói, Hàm trấn Bắc Vương, đích thật là mê hoặc nhân tâm cao thủ. Sở dĩ nơi này cùng trên đường không người nghi vấn. Đó là bởi vì hắn hủy bỏ trong thành thuế phụ thu. Có thể đây rõ ràng là mời mua lòng người thủ đoạn, bất quá là dùng cái này đến thu hoạch dân tâm, trên thực chất lại là muốn đối với thương hội thương đội bóc lột đến tận xương tủy. Đừng quên, cái này giới sơn thành thế nhưng là vượt biên sinh ý trung chuyển chi địa, đại bộ phận tiền thuế đều là thương hộ giao nộp. Trần Lạc người, nói cách khác các ngươi cũng thừa nhận, đổi thuế là đối với bách tính bình thường cực kỳ có lợi. Phải thì như thế nào, Hoa Bảo công tử hứ lạnh, trọng điểm là thương hộ. Là thương hội cùng thương đội. Phía sau hắn đám người nhao nhao đứng ra, lớn tiếng phụ họa. Không sai. Thuế quan từ 20 thuế 1 nghện sinh sinh biến thành 10 thuế 1, trực tiếp gấp bội a. Đây là muốn sống sờ sờ bức tử bao nhiêu thương hộ. Bọn hắn buốc lên phong hiểm bất bại hay đường, còn muốn bị như vậy xâm lược, còn có không có thiên lý. Mời mua tiểu dân lại xâm lược tương hộ, đây rõ ràng là muốn đánh ép vượt biên mậu dịch, rõ ràng là muốn hủy đi giới sơn thành a. Nhìn bọn hắn kích động như thế, Trần Lạc lại cười. Bốn cho rằng chỉ là chút học đòi văn vẻ đau đầu, không nghĩ tới, thật là có chút ánh mắt. Người cười cái gì? Không lời có thể nói. Tất nhiên là á khẩu không trả lời được, che giấu chột dạ thôi. Ha <Haha>, ha, trung quy là người thu bỉ, lại vẫn lưu toan cùng bọn ta biện luận. Trần Lạc chậm rãi uống một ngụm trà, thổi trôi nổi lá trà nói ta cười các ngươi. Hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Cùng thiếu đắc ý các nho sinh, nghe vậy trừng lớn mắt. Bọn hắn có chút ngạc nhiên, cái này thu bỉ tên lỗ mãng, vậy mà có thể nói ra bực này, giàu có triết lý lời nói đến. Hết ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Đại cảnh các nho sinh liền giật mình, lập tức lần nữa nổi lòng tôn kính. Diệu a, tốt một cái hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Lời ít mà ý nhiều, khiến người tỉnh ngộ. Dỗ Sơn thành càng như thế tàng long ngọa hổ. Xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh? Trần Lạc Tâm Đạo không hổ là ta văn nhân sư đệ tử a, nhìn một cái, nhiều khiêm tốn, tốt bao nhiêu học. Ta bất quá là trấn Bắc Vương phủ một người nhàn dối hai, cái gì cao tính đại danh, không đáng giá nhắc tới. Đại cảnh các nho sinh đột nhiên trừng lớn mắt. Cái gì? Tiên sinh lại là trấn Bắc Vương phủ người? Thì ra là thế. Khó trách, khó trách a. Nguyên lai like là ngày ngày thân cận văn nhân sư, khó trách như vậy thông thấu bác học. Thật là khiến người hâm mộ a. Chân Lạc thầm vui, tâm đạo đây coi là không tính chính mình cho mình trên mặt thiết bảng. Đối diện các nho sinh thấy thế, lại nhao nhao dơ chân cho ăn mà các ngươi lại là nhỏ sinh chớ bị hắn tùy tiện hù dọa thì ra hắn chính là Trấn bắc vương phủ người khó trách sẽ giúp đỡ chấn bắc vương nói chuyện bất quá là môn hạ chó săn bất quá là vô lý cường biện mà thôi làm cho người khinh thường trần lạc có chút tức giận chỉ vào đám gia hỏa này nói nếu sáng lên thân phận lão tử cũng không tốt đánh các ngươi hôm nay lão tử sẽ dạy cho các ngươi cái gì gọi là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng muốn biết đổi thuế một chuyện ảnh hưởng đến tột cùng như thế nào đi điều tra đến hỏi a từ lâu này bên trong nhiều người như vậy ủy tiện liền có thể hỏi, không điều tra không hỏi thăm, các ngươi tại cao quý cái gì? Tại tự cho là đúng cái gì? Người đọc sách không tầm thường. Ngươi, Hoa Bảo công tử bọn người nghe lại, tức giận không nớt. Chương 523, chương 523, đúng. Tại Hoa Bảo nho sinh đám người tức giận bên trong, Trần Lạc đột nhiên vô án. Ta cái gì ta? Phương pháp dạy cho các ngươi, còn không đi hỏi. Chẳng lẽ lại, các ngươi thật sự là tại vị bảo thân phận mình cao quý? Thánh nhân có mây, mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngay cả thánh nhân còn như vậy, các ngươi đổ bưng lên tới. Ta hoa bảo công tử nổi nóng, ngươi cái gì ngươi? Trần lạc nhíu mày, nhẹ nhõm về mặt khí thế, ép đám này công tử ca gắt đau. Đọc sách nguyên lý vì sao? Chả sách gương dòng dõi, cha mẹ lao tử không dạy qua các ngươi. Đến các ngươi nói cho hắn biết, người đọc sách phải làm gì? Trần lạc đảo mắt nhìn về phía những cái kia đại cảnh nho sinh, đại cảnh các nho sinh trong nháy mắt nghiêm nghị, cung kính trang nghiêm đọc thuộc lòng. Văn nhân sư có mê, chúng ta người đọc sách nên vì thiên địa là tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thanh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Văn tâm bốn câu vừa ra bọn hắn sắc mặt nghiêm túc thần thánh, cho dù ngày ngày đọc thuộc lòng, cho dù đã khắc đến tận xương thủy, có thể mỗi lần đọc đều để bọn hắn có loại lệ rơi đầy mặt xúc động. Văn nhân sư cái này văn tâm muốn câu, không hổ là người đọc sách vạn cổ đèn sáng a. bọn hắn kích động không thôi, đối diện lại tiếng gừ lạnh. Nói đến hoàn toàn chính xác em hai, có thể chẳng qua là đường hoàng mà thôi. Y miệng. Trần Lạc trực tiếp đánh gãy, đến cùng là đường hoàng, hay là thật vì sinh dân là bệnh, đến hỏi a? Hỏi liên hỏi, liên tục bị đuổi, hoa bảo công tử xấu hổ không thôi. Hắn hất lên trường sam vật áo, đi vào lan can chỗ cao dọn mở miệng chư vị đang ngồi tân khách có thể có thương hộ có thể có thương đội người chúng ta muốn thỉnh giáo đối với chấn bắc vương đội thuế chi pháp chư vị có thể có gì lời bán giận tại hạ chỉ muốn nghe lời nói thật chư vị cũng chớ có kiêng kỵ nếu là treo chọc một ít người tại hạ một người gánh chịu lời ra khỏi miệng hắn tiếng hừ lạnh nang trần lạc một chút phản phất tại nói ngươi chờ xem có thể đi theo hắn đã chờ hơn nửa ngày lại phát hiện đầy lâu người đều tại cổ vai nhìn hắn từng kia ánh mắt kia phảng phất đều đang nhìn một cái ngu ngơ hoa bảo công tử như mày thử lệnh nói nhìn xem Toàn bộ giới sơn thành đều khuất phục tại người kia râm uy, căn bản không người dám hắn nói còn chưa dứt lời, lại bị đột nhiên tiếng ồn nào đánh gãy, toàn bộ tiểu lâu cũng trực tiếp náo nhiệt lên. Ôi, đây là ở đâu ra còn một sách? Nói cái gì mê sảng đâu? Lời bán giận. Tiểu vương gia đem giới sơn thành trị tốt như vậy, điên rồi đi mới có lời bán giận đâu? Thuế phụ thu vì bỏ, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt qua, vì sao phải có lời bán giận? Hoa bảo công tử ngây lời, xấu hổ nói cái này không đối. Bọn hắn đều là bách tính bình thường, cũng không phải là thương hộ. Ta nói, đổi thuế chủ yếu nhằm vào chính là thương hộ. Đây rõ ràng chính là âm nhu của hắn." Trần Lạc cười không nói, toàn bộ tiểu lâu người lại nổ, "Vì con một sách. Hồng nôn là ngữ, chúng ta chính là thương hộ, hai tay tán thành tiểu vương gia đổi thuế. Tiểu vương gia thương hại chúng ta, vạn gia sinh vật ta. Đại hạ không chỉ là thương hộ, còn có cái chung đẳng thương hội đâu, cũng vô cùng tán thành tiểu vương gia. Tiểu vương gia chính là chúng ta giới sơn thành bộ tắt sống." Hoa Bảo công tử sợ ngây người, hắn những đồng bạn kia cũng mắt tròn tròn. Đại cảnh các nho sinh thân sắc kích trấn, hơi nghi hoặc một chút cũng đã nhịn không được đi theo kích động. Đối thuế chi pháp quả nhiên tự có đạo lý, không hổ là bọn hắn triều bái văn nhân sư, quả nhiên rất được dân tâm a. không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hoa Bảo công tử kinh ngạc lấy lại tinh thần, cả giận nói, những người này, tất nhiên đều là Trấn Bắc vương phụ, làm sao có thể trung tiểu thương đội đều duy trì? cái này không có đạo lý. trong tiểu lâu đám người nghe vậy ồ nào cười to, ha ha, tiểu thư sinh, ngươi sợ là thật đọc sách đọc ngốc hả? nguyên bản nói là 20 mươi thuế một, nhưng chúng ta thực tế giao nạp lại chọn vẹn đạt tới tám thuế một thậm chí bảy thuế một, biết tại sao không? bởi vì đại thương hội đều cùng quan vị cấu kết, chất béo cùng thuế thiếu chỉ có thể chúng ta tới bộ a. hiện tại tốt, tiểu vương gia hủy bỏ tất cả thuế phụ thu, chúng ta chỉ cần mười thuế một, thậm chí còn không cần hiếu kính ngoài thành rất vị, cái này làm sao không là chuyện tốt? chúng ta vì sao muốn có lời bá giận? có lời bá giận chính là những cái kia quan vị, là những cái kia muốn đóng thuế quá hạn lòng dạ hiểm độc đại thương hội a. tiểu vương gia đây là đang cho chúng ta báo thù rửa hận, quả thực là bổ tát số a. vậy anh, phú quý nho sinh cùng đại cảnh các nho sinh, nghe vậy đều là như bị xét đánh, thì ra là thế. Vậy mà như thế, chương 524, chương 524, du lịch mà đến phú quý các nho sinh, sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này, sự yêu ngạo của bọn họ bị xung kích đương nhiên vô tổn. Nguyên lai bọn hắn tự cho là có học thức có kiến thức, nhưng trên thực tế đều nghĩ sai. Nghe được tăng thuế liền cho rằng sẽ tiếng oán than dậy đất, liền cho rằng là nghiền ép dân chúng, lại chỉ là bọn hắn tự cho là đúng mà thôi. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến trần lạc lời nói vừa rồi, cho tới bây giờ như vậy, liền đối với a. Vậy mà, là không đúng. Bên người cái này trấn Bắc Vương phủ người nhà rồi, chẳng những biết trấn tướng thậm chí còn xem thấu vấn đề của bọn hắn chỗ. bọn hắn những người này quá tự cho là đúng, quá tin tưởng đã có học thức cùng kiến thức. đối phương không thể nghi ngờ cho bọn hắn lên sinh động bài học. Hoa Bảo công tử cầm đầu đám này du lịch mà đến nho sinh, không khỏi phức tạp nhìn về phía tên lộ mãng bộ dáng trật lạc. một cái chân bắc vương phủ người nhàn rỗi, liền có dạng này nhã lực sao? cái kia chân bắc vương trật lạc đến lợi hại thành cái dạng gì? Văn Nhân Sư không hổ là Văn Nhân Sư a. thời khắc này đại cảnh các nho sinh cũng tâm thần phấn động. mấy người nhao nhao ấy nay không thôi, hổ thẹn nói đa tạ tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Nguyên lai đổi thuế chi pháp chính là chân chính vì sinh dân lập bệnh. Tiểu Vương gia không hổ là văn nhân sư, chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, lại hiểu lầm văn nhân sư dục tâm, thật là đáng chết. Đáng chết a. Nhìn xem bọn hắn đều trên mặt vẻ xấu hổ, Trần Lạc lại nhếch miệng cười. Đại cảnh văn nhân, thậm chí thiên hạ rất nhiều văn nhân đều là tùy tùng của hắn, đồng thời cũng là hắn bảo mệnh phụ, là danh vọng của hắn căn cơ. Tiếp trước trên dưới 5000 năm văn hóa nội tình ở trên người, hắn nếu bước lên con đường này, đương nhiên muốn đi đến cực hạn. Dù sao văn nhân quyết định một thời đại căn cốt khí thiết, cái quần thể này cũng là liên tục không ngừng nhân bại khó. Về tinh về lý đều được đem bọn hắn đoàn kết ở bên người mới được. Các ngươi cũng là không nên tự trách. Trần Lạc mở miệng cười lớn, nói đến: các ngươi đọc chính là sách Thánh Hiền, tụng chính là thi thư lễ. Tiểu Vương gia từng nói, những đạo lý này đều quá lớn, lớn đến không tiếp đất khí. Hai bên nho sinh ngay vậy, hơi biến sắc mặt. Cái này Văn Nhân Sư có ý tứ là Thánh Hiền đạo lý là sai. Chúng ta thừa nhận hiểu lầm đội thuế, nhưng biết không cho phép hắn phỉ báng Thánh Hiền. Hắn nhưng là Văn Nhân Sư a, có thể nào như vậy? Trần Lạc cười ha ha, nói những đạo lý kia quá lớn, chính là phỉ báng Thánh Hiền. Ta đúng vậy cảm thấy như vậy ta cảm thấy tiểu vương gia có câu nói nói đặc biệt tốt. lời gì? các nho sinh hơi nhũ lấy lông mày, hiếu kỳ hỏi thăm. chân lạc vò đầu nói, để ta ngẫm lại a. tiểu vương gia thế nào nói tới ang nghĩ tới. gọi là, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Và anh, tao mày các nho sinh, lần nữa như bị xét đánh trận mắt âm mồm. trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. không tiếp đất khí, nguyên lai đúng là ý tứ này. lời lẽ trí lý, lời lẽ trí lý a. ta hiểu. vãi tạo văn nhân sư dạy bảo bọn hắn nhao nhao kích động, nhao nhao minh ngộ tới, cho là đổi thuế là nghiền ép bách tính, đây cũng là trên giấy có được tri thức, nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế như không phải tự mình điều tra hỏi thăm, căn bản không biết đây là đảng vị sinh dân lập mệnh A. Tốt một câu trên giấy được đến cuối cùng cảm giác ạ, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Bọn hắn càng nghĩ càng thông thấu, phản phất tại phòng sách bên trong khốn thủ vài chục năm, rốt cục nhìn thấy một cánh cửa bị mở ra, vô hạn quang minh chiếu dọi tiền đến, dưới sự kích động, lệ rơi đầy mặt. Các nho sinh vô luận thân phận vô luận đến chỗ, cùng nhao đối với Trần lạc không người hành đệ tử lễ. Chúng ta bái tạ tiên sinh, làm phiền tiên sinh chuyển tạ ơn văn nhân sư, đệ tử cần tụ giáo. Trần Lạc những người tùy tiện cười nói, ta có thể cùng tiểu vương gia nói không? Rõ, muốn cảm ơn ngươi bọn họ chính mình đi tạ ơn. Đáng tiểu tử này đều là chính thống văn nhân, cũng đều là nhân tài. Nếu đến đều tới, há có thể dễ dàng như vậy thả bọn hắn thoát? Đương nhiên phải nhân tận kỳ dụng mới được a. Với bạn, hẳn là rất nhanh liền có thể cần dùng đến. Tiên sinh nói rất đúng. Đại cảnh cắt nho sinh ngạo nghễ ngẩng đầu. Chúng ta không sang ngàn dặm mà đến, vốn là tới triều bái văn nhân sư, đã mải văn tâm Tự nhiên muốn đi làm mặt gửi tới lời cảm ơn văn nhân sư, cũng tốt ở trước mặt thỉnh giáo. Không phải vậy, sợ là rất khó cảm nhận được, văn nhân sư môi tiếng nói cử động bên trong thâm ý. Hoa bảo nho sinh bọn người nghe vậy, nhìn nhau, đột nhiên nói, cùng đi cùng đi. Đại cảnh các nho sinh kinh ngạc quay đầu.